mấy trăm yêu vật một mực từ trên bậc thang bày ra được hạ bậc thang mặt chiếm cứ n ấ p thang một phần ba bọn họ thân thể bị trói buộc hiện ra tư thế quỷ giống như pháp t r ư ở n g phía trên đứng trước chặt đầu tử tù giờ phút này xích hạ nguyên quân dưới trướng tuyên đ ọ c thần chỉ quỷ thần mở miệng lần nữa càng là xác nhận xác thực như thế hành hình hồ sứ chạm một tiếng rơi xuống nhật du thần dưới trướng tứ tôn sứ đứng đầu hồ yêu bị chặt hạ đầu lâu liền kêu thảm đều không có kịp phát ra chỉ có đấm máu h ồ ly đầu rơi xuống mã diện thần chạm mỗi một tiếng chạm chữ rơi xuống nương theo là dơ đao chém xuống thanh âm chết đều là trong ngày thường cao cao tại thượng trưởng quản lấy một huyện thậm chí một quận lưu minh luân hồi âm dương giới thành c h i thần mặt khác không có bị điểm danh âm thần giờ phút này so giết gà dọa khỉ hầu tử còn muốn sợ hãi quỳ dưới đất thân thể hận không toàn bộ g á n tại trên mặt đất run lầy bẩy dư quang hơi hơi dò xét một lần phía trên trắng cảnh liền không có dũng khí lần nữa ngẩng đầu nhìn xem những cái kia bị chặt đầu lâu yêu vật những cái này nhìn qua tràn đầy âm trầm quỷ khí thần bí khó lường âm thần thời điểm chết lộ ra thần linh che đậy b ả o phía dưới diện mục thật sự cũng bất quá là phổ thông thú vật thi thể ba cái gọi là thần linh giờ phút này thoạt nhìn bất quá chỉ là từng con x u ấ t sinh tiếng chém g i ế t không ngừng trong khoảnh khắc toàn bộ hồ châu yêu vật tâm thần chết hơn phân nửa những cái này âm thần người trước ngã xuống người sau tiến lên đổ vào nhật du thần điện phía dưới trên cầu thang một cái tiếp lấy một cái đầu lâu bị chặt phía dưới theo phía trên lăn xuống l ă n đến phía dưới cùng mặt khắc còn sống âm thần đám yêu quái một bên kéo theo là còn sống đám yêu quái run cùng run dậy một dạng thi hải cùng yêu huyết t ào h ào từ trên bậc thang chạy x u ô i xuống tới tí ta tí tách sền s ệ huyết dịch đem kéo dài thềm đá nhuộm thành huyết hồng sắc chạy xuôi được dưới chân bọn hắn đem thần b à o và t á o nhuộm thành đỏ như máu trong không khí hoàn toàn yên tĩnh không có chút nào thanh âm đứng ở bậc thang cao nhất bên trên thần nữ lúc này lại lên tiếng cầu đầu sứ ở đâu cầu đầu sứ cao giọng la lên tại thiểu yêu ở đây lúc này cầu đầu sứ hết sức may mắn mình bởi vì xuất thân tại phàm nhân nhà cho nên quen thuộc tập tục cùng mặt khác yêu quái không giống nhau lắm đối phàm nhân không có quá lớn ác ý hơn nữa còn có chút hảo cảm ba trước đó chính vì vậy trước kia cũng không nhận được nhiều hồ châu nhật du thần tín nhiệm chuyện gì tốt đều không có phần của hắn nếu không phải là hồ sứ lần trước nói sai mặt khác nhị sứ sợ hãi rụt rè một lần này quỷ tiết yêu hiến cũng không tới phiên hắn đến trụ trì bây giờ không nghĩ tới cái này trong ngày thường chuyện xấu bây giờ vậy mà biến thành chuyện tốt ngược lại để hắn cầu sống trong cái chết trốn qua một kiếp cầu đầu sứ theo nước thang trèo lên trên hắn là quỳ đi tới xích hà nguyên quân dưới chân dập đầu trên mặt đất trên trán còn dính nhiễm lên nó tiền nhiệm chủ tử hồ châu nhật du thần máu xích hà nguyên quân thiểu yêu ở đây x í c h hà nguyên quân ánh mắt rơi xuống nhìn xem cái này cầu đầu sứ phân phò an bài song xuôi tiếp tục kiến hội cầu đầu sứ hỏi cái này quỷ tiết yêu yến còn xử lý x í c h hà nguyên quân hủy bỏ quỷ tiết yêu yến tên gọi cùng cuối cùng câu thông âm dương giới thành chính tự đổi tên quỷ thần yến lui về phía sau không có yêu ma yến chỉ có quỷ thần yến châu thành trung ương bị một vòng rừng cây vây quanh như là cao đ à i thần cung đồng dạng nhật du thần phủ tại ban đêm buộc phát ra đủ loại dị tượng đương nhiên cũng đưa tới trong thành chú ý có trên đường du ngoạn thiếu niên trẻ em đi học nhìn thấy trên núi kim quan g sáng lên truyền đến nổ vang nhìn nhật du thần ra ra vậy mà cũng tại thả pháo hoa lớn tuổi một chút lao giả lập tức nói ra thần linh c ữ u minh sự tình không thể nhìn trộm không thể hỏi những người khác cũng nhao nhao nói ra chớ nhìn chớ nhìn ngày xưa cũng c o i như vậy thiếu nhìn một chút cho thỏa đáng hồ châu nội thành bình dân bách tính không có chút nào coi thành chuyện gì to tắc t ì n h nhật du thần phủ bên trong âm thần yêu vật thi hài trồng chất như núi châu thành bên trong vẫn là một mảnh tường hòa yên tĩnh hiu đông v ù v ù thùng thùng khói lửa đầy trời tản mát thành đầy thiên tinh n á o nhiệt ổ n ào t h u a chiêng gõ trống mang theo mặt nạ quỷ biểu diễn gánh xiết dạo phố động tĩnh đem động tĩnh bên n ư ỡ n g kia cũng ẩn ẩn che trùng xuống đạo nhân trong tay cầm một tấm mặt nạ quỷ tại đầu đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm do dự hồi lâu không biết có phải hay không hẳn là mang lên không trần tử được tại đám người bên trong một mình một thân nghịch lưu mà qua nhìn xem một nhà già trẻ cả nhà xuất động bán thức ăn cầm người nhà cơm ăn tại g i a o lộ xem kịch vợ chồng ân ái đi ngang qua một bên nhìn xem khói lửa náo nhiệt ồn ào cảnh hiện lộ ra hồng trần vẻ đẹp cũng không thuộc về tại đạo nhân l i ê n tựa như trong tay mặt nạ quỷ không mang theo giá trị bởi vì không có người lại nhìn hắn mang lên này mặt nạ chuyển qua góc đường mùi thơm sông v à muối là một nhà bán nước luộc lao hán t r u n g quanh vây quanh không ít người bởi vì mùi vị cực hương dẫn tới không ít người ngửi vị mà đến lao hán cũng không kịp nấu liền bị tranh mua không còn đạo nhân nhìn một chút bên trong viên thịt sờ lên tay háo nhất thời trong lòng vội vàng lại không có thể tìm tới giải rắc tiền đồng ta muốn bốn xuyên viên thịt một cái mập mạp mặt tròn h à i đồng lại vượt lên trước một bước mua đi cuối cùng mấy sâu viên thịt đạo nhân tay cất ở trong tay háo lập tức vội vàng nói ấy bần đạo thế nhưng là tới trước ngươi không nhìn thấy ta trước cho tiền cái kia tiểu b ả n tử dương dương đắc ý còn hướng đạo người trận trắng mắt ô lỗ ô lỗ ô lỗ sau đó dùng đầu lươi liếm liếm viên thịt ánh mắt kia cùng đắc ý cản d ỡ biểu lộ so không trần tử thấy qua tất cả nhân vật phản diện còn muốn nhân vật phản diện đạo nhân quay lưng đi tiểu b ả n tử buông xuống viên thịt xuyên nghi hoặc nhìn thiếu niên nói người đang làm cái gì không nghĩ tới hắn đột nhiên xoay người lại lại mang tới một bộ mặt nạ quỷ đột nhiên xoay người gần sát dọa đến hùng h à i tử lập tức co quắp ngã trên mặt đất lư đại tướng quân bỗng nhiên đánh lén cắn một cái ở cái kia tiểu quỷ cầm trên tay bốn xuyên viên thịt bên trên quét sạch xanh xanh bỏ trốn mất dạng chỉ để lại ký hiệu cười bỉ ổi cặc cặc cặc cặc tiểu quỷ nhìn xem trống rông t h ă m g trúc lại nhìn một cái trước đó dắt con lửa đạo nhân cũng không thấy chỉ có thể ngồi dưới đất gào khóc nơi xa đạo nhân lộ vẻ giữ tợn mặt nạ quỷ rêu r a o khắp nơi con lửa nhai nuốt lấy viên thịt hành tẩu tại trên đường cái cả hai dương dương đắc ý phảng phất so đã từng chém giết âm dương đạo nhân ngũ đại yêu mà còn vui vẻ cắc cắc cắc cắc ha ha ha ha nụ cười kia không khác nhau chút nào quả nhiên là có kỳ chủ tất có hắn con lửa một đường vừa đi vừa nghỉ cuối cùng đứng tại âm dương giới nha cách đó không xa đường phố trong ngày thường mười hai canh giờ đều mở rộng ra đại môn châu thành âm dương giới nha hôm nay bên trong lại đại môn đóng chặt giới nha chủ quan cùng các đại phán quan trong ngày thường mặc áo bảo trắng pháp sư hôm nay đem xuống một cái cũng không thấy rất không tầm thường đạo nhân cùng con lửa qua chỗ này thời điểm cách mấy con phố ngẩng đầu nhìn một lần phương xa đại khí giới n h à quan thự không có người nhìn thấy dưới ánh trăng giới n h à trên nóc nhà một cái đồng tử chính ngồi xếp bằng phía trên chương một trăm sáu mươi sáu kim đăng thần hoàng nhật du thần phủ bên trong động tĩnh thật lớn như thế nhưng là cách ở cách đó không xa âm dương giới n h à lại thờ ơ quan thự bên trong đại đường hồ châu âm quan âm thủ mấy đại phan quan các tư đạo quan toàn bộ trình diện dựa theo thứ tự ngồi theo nhóm đám người trầm mặc không nói nhìn xem nhật du thần phủ phương hướng cái kia hồ châu âm quan cùng âm thủ đều là tóc cùng sợi dâu bạc trắng lao giả a n mặc màu trắng thần bảo nhìn qua thật sự có mấy phần cao nhân đắc đạo bộ dáng hồ châu âm quan ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nhật du thần phủ phương hướng nhìn xem mây khói sinh ra đại chiến bắt đầu cuối cùng trơ mắt nhìn xem hồ châu nhật du thần chết biểu lộ đều không nhìn thấy một tia biến hóa phảng phất sớm đã dự liệu được loại tình huống này trong ánh mắt nhật du thần hóa thành chim thần màu vàng lóng phóng lên tận trời cuối cùng chặt đầu mà rơi như thế rung động hình ảnh đổi lấy chỉ là một câu không trần đạo quân quả thật đã đến ta hồ châu nội thành bắt đầu đi hồ châu làm người ta chú ý nhất chính là nhật du thần phủ âm dương giới nha nhìn như không phải như vậy thu hút phảng phất chỉ là nhật du thần phủ giống như các quan t ử của phàm nhân phía dưới nhưng là h ắ n đồng dạng cũng là âm dương giới thành một trong hai nguyên tố của hệ thống âm quan cùng âm thần thành thế chân vạc chi thế mới là hồ châu âm thế thần linh toàn cảnh một vị đạo quan lúc này đứng dậy thiên cương nghi nhật du thần phủ một bên kia đã sớm ở cung điện dưới lòng đất tế đàn bên trong bố chi xong chẳng qua trước mắt thiếu nhật du thần lệnh chỉ có thể chúng ta bên này mở ra dưới trướng cho rằng chủ quản tiếu tự nghi phán quan đứng lên cũng không phải là như thế ta hồ châu lần thứ nhất cử hành thiên cương nghi bọn ngươi còn không biết được Thiên tế nghi không chỉ cương cần cung đàn có địa ba trí, mẫu chốt t mẫu chúng cái ò n nhất mấy trăm trở lên âm thần tòa chấn, từng thiếu ít trăm trở tòa mấy âm c âm một thần h n đều là một cái ư ơ gọi hỏa thiếu trận cước, b n họ, h t ê n cương nghi chúng ta không mở được.、Ba、cái gọi ta Ba mở là thiên cương địa sắc nghi chỉ là đối với khác biệt cấp bậc quỷ tiết yêu hiến xưng hô đều là lợi dụng hương khói lực lượng mở ra một cái liền tiếp hương hỏa thần cảnh thông đạo một chút từ hương hỏa luyện chế đặc thù đồ vật liền có thể truyền đạt xuống tới đồng dạng dùng tại các châu mỗi năm một lần yêu hiến phía trên nhật du thần đem người vì âm dương giới thành dâng lên hương hỏa thần tiện đồng thời liền sẽ có đến từ âm dương giới thành ban thưởng â n thưởng ân thưởng đồ vật không đồng nhất đủ loại đều có đem yêu quái hóa hình làm người ân chuẩn tiến vào âm dương giới thành hoặc là ban thưởng pháp khí dị thuật đan dược v v nếu là gặp được tình trạng khẩn cấp cũng có thể đem đủ loại tin tức cấp tốc bẩm báo đến âm dương giới thành âm dương giới thành chín đại thần hoàng cùng giới chủ thậm chí có thể thông qua một chút thủ đoạn đặc thù can thiệp địa phương thế cục tất cả âm quan âm lại toàn bộ nhìn về phía hồ châu âm quan vị này giới nha tri chủ hồ châu âm quan quả nhiên đã sớm coi chuẩn bị sớm ngày biết được không trần đạo quân đã đến ta hồ châu cảnh nội ta liền tự mình đi đến âm dương giới thành mặc dù không thể nhìn thấy giới chủ chỉ là được một câu hồ châu âm thủ lập tức đứng lên t h o ạ t nhìn âm dương giới thành tri chủ ở tại bọn hắn những cái này đạo môn đệ tử trong mắt vẫn là vô cùng cao giới chủ nói cái gì hồ châu âm quan lắc đầu giới chủ nói hết thể đều đã sắp xếp xong xuôi giới chủ thần cơ diệu toán có thể biết được quá khứ tương lai chúng ta phàm nhân thân thể chỗ nào có thể thấu hiểu được giới chủ tâm tư lúc này lời nói nhất truyền bất quá giới chủ lão nhân ra mặc dù đã thấy tất cả chúng ta lại không thể không hề làm gì ta trước lúc rời đi chiếm được â m dương giới thành chín thành thần hoàng bên trong t ầ n g thứ tám kim đăng thần hoàng trong bóng tối căn dặn thứ nhất phất tay nhấc lên một chiếc kim sắc sáng trói thần đăng hoàn toàn do hoàng kim chế tạo phía trên là hoa văn phức tạp tản ra nồng nặc hương hỏa khí tức đáng sợ hơn là kim đăng phía trên có thần nhân diện giờ phút này phía trên mí mắt đang chậm rãi mà động biểu lộ cũng tại biến đổi phảng phất đang ngủ say ngọn kim đăng thần hoàng đã ban thưởng hương hỏa kim đăng bây giờ lấy nhà nhà đốt đèn chúng sinh nguyện lực liền có thể trực tiếp điểm đốt đèn này lúc đó kim đăng thần hoàng sẽ tại cái này bên trong hương hỏa kim đăng mượn hương hỏa lực hóa thân mà ra mở ra thiên cương nghi đem toàn bộ hồ châu lâm thời hóa thành hương hỏa thần cảnh kia chính là ta âm dương giới thành lực lượng cường đại nhất thể hiện hồ châu âm quan nói đến đây ánh mắt trở nên càng ngày càng lăng lệ hắn đi hướng âm dương giới thành thời điểm đã biết được không trần đạo quân một lần này có thể là muốn phế bỏ âm dương giới thành hao tốn hơn trăm năm tạo dựng lên âm thế thần linh hệ thống điểm này là đem cả một đời bỏ ra đến bên trong đi hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được đến lúc đó liền xem như không trần tử bây giờ ngay tại nội thành cũng đừng hòng làm thành bất cứ chuyện gì hắn bất kỳ ý tưởng gì cùng âm mưu cũng đừng nghĩ đặt được cái này hồ châu là ta âm dương giới thành hồ châu cái này đại ngụy là ta âm dương giới thành đại ngụy hồ châu âm quan trên mặt có chút ấm lãnh thậm chí đối với vị kia không trần đạo quân có vô cùng c a m thủ ai cũng không thể từ trong tay chúng ta đánh vỡ cái này âm thế luân hồi đây là chúng ta hao phí cả một đời tâm huyết từng giờ từng phút tạo dựng lên âm thế u minh một lần này dưới t r ư ờ n g tất cả âm quan âm lại toàn bộ đứng lên phản phất dưới chúng ư ớ n biến thành xích hồng nóng bỏng tấm sắt đồng dạng. Trong mắt bọn họ nhìn thấy không sướng, Đăng g ghê cái xích phải vui sướng, mà là sợ hãi. họ thấy thần hoàng. tấm sắt mắt mà là Kim sợ âm quan đều nghe nói qua vị này tồn tại có thể nói là âm dương giới thành đỉnh cao nhất mấy vị đại thần vị này chính là tất cả quỷ đăng đầu n g u ồ n bất luận là tại các quận các huyện cái nào một s u ấ t địa cung âm điện bên trong đều có thể nhìn thấy quỷ đăng tung tích có thể nói âm dương giới thành hệ thống thành lập được một bộ phận là mượn nhờ vị này thần hoàng lực lượng đã tới là âm dương giới thành cựu tầng thần hoàng bên trong lực lượng cường đại nhất xếp hạng thứ ba thần hoàng vô cùng c ư ờ n g đại cũng dị thường làm cho người sợ hãi tồn tại hồ châu trưởng quản giới luật hình phạt l i ề u phán quan trực tiếp từ chỗ ngồi đi xuống đứng ở trong hành lang hướng về phía trên chắp tay còn xin thượng quan nghĩ lại cho kỹ không trần đạo quân chính là hữu n ứ c tiên lần này đến ta hồ châu cũng tuyệt đối sẽ không đối dân chúng trong thành có bất lợi càng không có khả năng tạo thành đối đại ngụy bách tinh có họa sự t ì n h mà kim đăng thần hoàng giáng lâm tối nay ta hồ châu nhất định thành sinh linh đồ thán kết quả âm thủ lúc này đứng lên hắn cùng hồ châu âm quan đồng dạng coi là âm dương giới thành quản lý phía dưới đại tướng nơi biên cương không chỉ có như thế hắn và hồ châu âm quan còn có cái này mặt khác s ô n g lên thân phận là năm đó đạo môn phân liệt còn lưu lại nhân vật vì vậy đối với năm đó đạo môn cùng đại ngụy thành lập phát sinh qua đủ loại sự t ì n h cùng bí mật biết được đến rõ rõ rằng ràng giờ phút này hắn đứng ra cũng đứng ở liêu phán quan một bên ánh mắt nhìn về phía hồ châu â m quan thậm chí trực tiếp kêu lên hắn năm đó đạo hiệu phảng phất hy vọng vì vậy đánh thức hắn hư chân người chẳng lẽ quên những cái này thần hoàng đều là năm đó đại cản vương triều diệt vong thời điểm lưu lại yêu ma cự phách ai mà không phải là ma khí ngập trời sát nhiệt như biển hàng người bọn họ bị giới chủ hàng phục về sau giới chủ đem hắn yêu thể dung nhập hương hỏa vận dụng vô thượng thần thông luyện hóa thành từng kiện từng kiện hương hỏa pháp bảo đại ngụy vừa lập thời điểm giới chủ dùng bọn họ xây dựng lên âm dương giới thành âm dương cựu tầng thành hương hỏa lực từ trên x u ố n g dưới tầng tầng tịnh hóa cái này cựu tầng thần hoàng đại diện cho những ham muốn khác nhau của chúng sinh thôn vệ dục niệm mà tồn tại mà kim đăng thần hoàng đồng dạng là cái này áp dục niệm một trong dưới đài đông đảo âm quan cũng nguyên một đám kinh ngạc hết sức lần thứ nhất biết được chuyện thế này biết được năm đó âm dương giới thành thiết lập diện mạo như t r ư ớ c cùng chân tướng hồ châu âm thủ không có chút nào đình chỉ không ngừng nói đi xuống lấy âm dương giới thành cựu thần hoàng tại hương hỏa thần cảnh bên trong còn có thể mượn hương hỏa lực ngăn chặn ma tính ác nghiệm còn có thể có giới chủ c h ó i buộc được bọn họ một khi đi ra âm dương giới thành ngươi thử tưởng tượng đến tột cùng là loại nào tràn diện kim đăng thần hoàng chính là nhìn ra ngươi ý nghĩ thế này muốn mượn tay ngươi giáng lâm hồ châu là không có ý tốt ta hồ châu âm quan tâm ý sớm đã định ra nhưng nếu là hiện tại không ngăn cản cái này không trần tử một khi để cho tại hồ châu tính toán sự tỉnh thành thiên hạ châu quận âm thần hệ thống sụp đổ là loại nào tràng diện ngươi có nghĩ tới không không có ta âm dương giới thành năm đó yêu ma họa đang ở trước mắt được đại sự người không câu nệ tiểu tiết giờ phút này tuyệt không thể ngừng ông lão mặc áo trắng vung tay h áo bảo hoàn toàn không nghe hồ châu âm thủ cùng liêu phán quan c h i ngôn lại nói kim đăng thần hoàng chính là giới chủ giới trướng giới chủ nhìn rõ thiên địa kim đăng thần hoàng làm việc này giới chủ há có thể không biết được hắn tự nhiên sẽ hiểu đúng mực lao giả nhấc lên thần dị kim đăng v à lại các ngươi nói đến đã quá muộn sớm tại trước đó ta liền đã khởi động cái này hương hỏa kim đăng lúc này đám người mới phát hiện hắn sách ở trên tay kim đăng trên đó thần nhân diện đã t h ứ c t ỉ n h kinh khủng quỷ dị kim nhân thần diện phát ra tê tâm liệt phế tan nát c õ i lỏng gầm rú hóa thành cồn u g phong quét sạch đi từ cửa sổ đại môn các nọ g ngách hướng về bên ngoài phong đi cuốn lên bầu trời kim đăng thần nhân diện đang thét gào âm thanh bên trong mở mắt thần đăng bên trong hỏa diễm kịch liệt dấy lên tách ra quỷ dị bạch sắc quang mang chiếu hướng tứ phương toàn bộ quan thự hóa thành một phiến trăng lóa trong đường đám người không chỉ có bịt kín lỗ thai giờ phút này con mắt cũng trừ bỏ màu trắng bên ngoài cái gì đều không thấy được hồ châu nội thành nội thành ngàn vạn đèn lồng lấp lánh đ e n đuốc treo ở từng tòa phường trên cửa quỷ đăng tất cả hỏa diễm đều tại đi theo âm dương giới nha quan thự bên trong hương hỏa kim đăng hỏa diễm tiết tấu mà động đồng thời tỏa hảo quang rực rỡ đem toàn bộ hồ châu thành chiếu lên càng thêm sáng tỏ nội thanh bách tính không biết xảy ra chuyện gì ngược lại tại lễ hội bầu không khí bên trong buộc phát ra hoan hô m á n h liệt tiếng sáng lên sáng lên hai t ử giáp phụ nhân hướng về phía chỗ cao đèn lồng chỉ cao hứng nhảy không ngừng đây cũng là nhật du thần lão r a vì quỷ tiết chuẩn bị có người đối cái này dị thường tiến hành suy đoán qua sáng nếu là mỗi năm nhiều tổ chức mấy lần quỷ tiết tốt bao nhiêu a còn có người tại ồn ào náo nhiệt phiên chợ bên trong nhìn xem xinh đẹp đèn đuốc mặc dù khoảng cách giờ tí còn xa nhưng là hắn nhất tinh đối quỷ tiết kết thúc có chút lưu luyến không rời dân chúng trong thành người người ngẩng đầu nhìn đường phố cùng phường cửa chỗ cao đèn lồng lại không có chú ý tới theo đèn đuốc lấp lóe phía dưới mặt đất cũng tạo nên từng mảnh từng mảnh bóng đen cái bóng kia theo đèn đuốc biến hóa xuyên qua đường phố tản ra quỷ dị chấn động v ạ n vẹo thân hình đi xa phản phất tử trong hư vô tụ đến sau đó không ngừng dung nhập trong thành ở nơi này trong bóng tối có thứ gì đang ngọng ngoại muốn từ phía dưới mặt đất leo ra cái kia tất nhiên là một cái khủng bố mà thân hình khổng lồ tới cực điểm tồn tại toàn bộ hồ châu thành ở nơi này lực lượng phía dưới một chút chút bị hương hỏa lực nhộn dần người người đều có thể ngửi được một c ỗ hương sợi thiêu đốt m g i một khi hoàn thành chính là hương hỏa thần cảnh giáng lâm thời điểm đến lúc đó từ trong bóng tối tồn tại leo ra đoán chừng lại là một trận cùng huyền chu hỏa đức chân quân tại đại chu thần kinh tạo thành cục diện cảnh tượng tương tự hồ châu âm quan đi ra quan thự đại sảnh đứng ở phía trước mang theo hương hỏa kim đăng quang mang chiếu sáng bên ngoài trắng loá tất cả hướng về phía sau lưng rất nhiều trẻ tuổi âm quan âm lại nói ra các ngươi không có nhìn qua a hương hỏa thần cảnh cái này liền là hồ châu âm quan ánh mắt ước mơ nam đó giới chủ hướng chúng ta nói tới thần linh giới bất lao bất tử và lại không có thống khổ phạm vi nếu là thiên hạ đều có thể hóa thành cảnh này người người đều có thể đến vào trong đó đ hồ châu âm quan nghiêng đầu sang chỗ khác liền thấy dưới ánh trăng giới nha chỗ cao trên nóc nhà ngồi xếp bằng một người mặc lộng lây thần bào đồng tử trong ngực còn ôm một thanh kiếm thần hắn ánh mắt lại không có nhìn về phía phía dưới mà là nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng người là người nào đây là thanh long hộ pháp ánh mắt mới rơi xuống chỉ là đáp lại hắn lại không phải lời nói mà là nối liền trời đất một kiếm l ạ n h leo phóng lên tận trời giống như cựu thiên ngân hà quyền rơi một đạo kiếm mang chém xuống xuyên qua hương hỏa kim đăng che mất h ổ châu âm quan kiếm quan g bên trong hương hỏa kim đăng bên trên quỷ diện phát ra kinh khủng gầm thét cùng kêu gạo phảng phất đang nguyền rủa phá hư hắn phủ xuống thanh long đồng tử nhưng là kiếm mang thu liễm mà lên tiếng gào thét liền theo tiêu diệt vô tung hồ c h â u âm quan vẫn như cũ đứng vững cầm ở trong tay hương hỏa kim đăng lại rơi trên mặt đất pháp khí này phía trên mở ra một cái đ ộ n g lớn triệt để phế bỏ cái kia đồng tử từ chỗ cao phảng phất một mảnh liễu diệp đồng dạng theo gió rơi xuống nhẹ nhàng dẫm ở mặt đất l ệ c h cạch thuận tay cầm đi hương hỏa kim đăng gánh ở trên vai rất nhiều hồ trâu âm quan âm lại trong mắt hắn nhẹ nhõm thoải mái xuyên qua giới nha quan thự đại môn hình bóng biến mất ở trong bóng tối đám người lại về quá mức cái kia đứng đứng ở trong viện không n ú c nhích hồ châu âm quan gió thổi qua liền hóa thành bột m ị t phiêu tán trên không trung nội thành các nơi xuất hiện dị biến bên trong lòng đất nổi lên hình bóng giờ phút này im bặt mà dừng nội thành lần nữa khôi phục bình tĩnh vẫn là cái kia náo nhiệt ồn ào náo động buổi lễ long trọng đêm chương một trăm sáu mươi bảy xuyên việt nửa cái đại ngụy một tiễn đương đương đương đương r ồ n dập nhạc khí tiếng gõ trước trận người nào cũng dám phạm ta đại ngụy trên đài nhân vật chính là một vị ăn mặc áo giáp cầm trong tay trường thường vẽ lấy vai hùng trang dung nữ tử hai ba lần liền đem đối phương đổ nhào trên mặt đất quỳ xuống cầu xin tha thứ tốt tốt dưới đài nhao nhao hô to sắc sỡ đồ hóa trang thuốc màu bôi mặt bản lĩnh sắc thật đả hí đánh diễn căn cứ kịch bản yêu cầu có võ thuật chỉ đạo sân khấu kịch phía trên một đám người diễn dịch đặc sắc xuất hiện trên đài giảng thuật là một cái nữ tướng quân xuất quân chống lại ngoại địch xâm lấn cố sự cố sự bên trong còn kèm theo thần quỷ tương trợ đấu tranh quyền lực tham quan ô lại tiết ngủ. về phần lớn nhất nhân vật phản diện thì là đại chu vương triệu một tên tướng lĩnh đại chu nổi tiếng tiếng tăm lừng lấy chiến tướng cùng nhân vật anh hùng k i a mối thù xâm lăng ta anh hùng trái lại cũng thế đám người vẫn như cũ chìm đắm trong hy kịch cố sự bên trong lại không có ai chú ý tới vừa mới bọn họ đã ở sinh tử bên trong dạo qua một vòng sân khấu kịch đối diện đối diện trên nóc nhà một đạo nhân cùng một con lừa ngồi ở nóc nhà phía trên toàn thân quán chú nhìn xem trên sân khấu náo nhiệt xuất hiện đạo nhân mặt nạ quỷ đẩy tới trên đỉnh đầu lưu đại tướng quân là an no n e quỳ nằm dạm trên mặt đất còn cọ sát bụng của mình đạo nhân một bên còn để đó không sai biệt lắm ăn sạch sẽ hô cơm trên bàn ngồi để đó đã thấy đáy bầu rượu một đạo thanh quang rơi xuống Thanh tử phá Long đồng tử bưng lấy phá mở một ở m cái lô thủng to thần dị khi i đi tới m đăng đạo n â Châu âm âm n lên. quan cùng dương trước mặt, tự tay đưa lên. Lao ra. đưa Lao Hồ g ớ i thành kim muốn đăng thần hoàng muốn dùng công á i khi này phân thân cùng nhà nhà đốt đèn lực lượng, đem hồ châu thành hóa thành hương hỏa thần cảnh. Một khi thành Hồ Châu hóa hỏa đốt Một lực đem chính là ngày xưa đại chu thần kinh sự tỉnh tái diễn đồng nhi g i ớ i tình thế cấp bách trạng phá kim đăng chu sát hồ châu âm quan đạo nhân nằm nghiêng tại nóc nhà phía trên nguyệt quang vẩy vào trên người đưa tay nhận lấy kim đăng cái này kim đăng có thể nói là một kiện pháp khí cũng có thể nói là cái kia kim đăng thần hoàng thân thể một bộ phận đó có thể thấy được kim đăng thần hoàng là một cái sen vào pháp khí cùng yêu vật ở giữa quỷ dị yêu ma đạo nhân dẫn theo kim đăng nhẹ giọng cười một tiếng c h ờ nửa ngày đến lại là cái này nhân vật không trần tử dối lưng một cái đứng dậy kim đăng thần hoàng tự tìm đường đến chỗ chết ta liền sớm tiến hắn một đoạn thuận tiện cho ngày đó máy móc nói một tiếng hắn cũng nên trình diện đạo nhân men say say say bên trong lấy ra một mai thần tiễn chính là đào thần tiễn đào thần tiễn lướt qua hương hỏa kim đăng bên trong linh vận bị tinh luyện ra từng sợi hồn linh khí tức khóa chặt tại đào thần tiễn chấn ma kim ấn bên trong mà hương hỏa kim đăng thì tại mất đi linh vận bên trong lại cũng không có cái kia thần dị thậm chí nguyên bản kim sắc cảm nhận đều trực tiếp mất đi biến thành hoàn toàn ấu ám vết dỉ lốm u đốm lại khẽ vương tay đạo nhân một cái tay khác lại xuất hiện một bộ dương cung cải tên kéo cung đối mặt ngân nguyện phảng phất muốn đem trên trời mặt trăng bắn xuống đến đồng dạng sân khấu kịch phía trên mặt hướng nóc nhà bên này góc sân khấu phát hiện trước nhất chỗ cao tình huống đ ả hí bên trong mấy cái nhân vật đang kịch liệt đánh nhau cùng diễn dịch bên trong thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện tầng hai lầu nhỏ nóc nhà phía trên bóng người vẽ lấy vai hùng trang dung nhân vật chính nữ tướng quân liên tiếp nháy mắt nhìn về phía phía trên cảm giác mình có phải hay không hoa mắt lại nhìn một cái xác thực không có nhìn lầm phía trên thật có người đạo sĩ đứng bên người một cái đồng tử còn có một đầu con lửa kia là ai làm sao chạy đến trên nóc nhà đi xem cho vui nhớ tới hôm nay là quỷ tiết yêu hiến ngày cái này đặc thù lễ hội toàn thành đều là yêu ma quỷ quái vào thành mà đến sẽ không phải là phương nào thần linh a trên đài góc sân khấu đang ở nghĩ hoặc dưới ánh trăng nóc nhà phía dưới thần nhân đã đứng lên trong khoảnh khắc kéo cung bắn tên xích hà đồng dạng quần c u ộ n sức mạnh từ đạo nhân tay áo cùng đầu ngón tay chạy sôi rót vào bên trong đào thần tiễn c h ấ n ma kim ấn quang mang càng lúc càng sáng lên không ngăn cản được lan tràn ở toàn bộ thân mũi tên sau đó tràn lan trên không trung một tiễn b ắ n ra phá thiên kinh hãi sân khấu kịch phía trên tất cả nhân vật toàn bộ dừng lại đồng thời ngửa đầu nhìn lên trời hai tay rủ xuống dừng tay lại bên trên tất cả động tác sân khấu kịch phía dưới quần chúng cũng nhao nhao đứng lên tập thể ngầm đầu động tác chỉnh tề như một con người của bọn họ bên trong không nhìn thấy bầu trời cùng biển sao chỉ có kim sắc trường hồng c ầ u hình vòm giống cầu rồng đó là so trên đời sáng lạn nhất khói lửa còn mỹ lệ hơn chẳng cảnh giống như một viên kim sắc lưu tinh xé rách vân hải xuyên phá tầng mây kim quang tàn ra tại thiên không hóa thành óng ánh khắp nơi dòng sông kéo lấy cái đuôi thật dài chẳng biết đi đâu phương nào trong thành các phường đường phố chợ đêm bên trong người người đều ngẩng đầu hướng về phương hướng kia nhìn tới À, không ít xông vào phiến đá đường phố t i ể u quán cửa ngõ thiếu niên cùng hài đồng đồng thời phát ra tiếng hô một lần này quỷ tiết yêu hiến thần linh các gia ra làm sao đều liên tiếp hiện lộ ra thần tích không ít người trong lòng toát ra ý nghĩ này trước đó nhật du thần phủ khói lửa về sau vạn đèn cùng phóng quan mang đến bây giờ cảnh tượng này thì càng rung động cái kia kim sắc trường hồng lớn lên dáng hồng đem bầu trời vân hải nhộn dần đem mặt đất đều chiếu rọi thành kim sắc một đêm này cảnh đẹp vĩnh cửu in vào trong đầu của bọn hắn bên trong trở thành bọn họ trong cả đời vĩnh viễn không cách nào quên được quỷ tiết buổi lễ long trọng giới n h à bên trong quan thự chúng âm quan âm lại còn đứng ở viện tử vì vừa mới phát sinh sự tình cãi vã kịch liệt còn có đệ tử trẻ tuổi đang vì hồ châu âm quan n h ặ t xác nhưng lại trừ bỏ một mảnh góc áo bên ngoài cái gì cũng không tìm tới tại tiến ra trong nháy mắt tất cả âm quan lập tức liền nhìn lại bọn họ đối với dị thường mẫn cảm khác hẳn với thường nhân không tốt lại đã xảy ra chuyện có người dùng dị thuật thấy được kim quang bên trong là một cái thần tiễn là không trần đạo quân hắn chỉ hướng sân khấu kịch vị trí không trần đạo quân ở phương hướng nào kéo thần cung bắn ra một tiễn người người tụ tập đến tây bắc một bên đứng lên đến đây nhìn xem đảo thần tiễn đi x a phương vị trên mặt mọi người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi phương hướng kia tựa như là cao kinh không trần đạo quân chẳng lẽ muốn một tiễn từ ta hồ châu bắn tới cao kinh đi một vị đạo quân nói ra lời này chính mình cũng cảm thấy là nói đùa trong giọng nói có chút không dám tin nhưng là đằng sau lại tiếp một câu hẳn là không có khả năng a nhưng nhìn biểu tình của những người khác mặc dù trên mặt không thể tin được nội tâm lại ở ẩn ẩn tin tưởng cái này rung động đến cực điểm ý nghĩ tại bầu trời bên trong cái kia đào thần tiễn một đường xuyên qua vô tận thương k h u n g ngoài thành hương giã bên trong trên núi đi đường hàng hóa thương mại đang ở sưởi ấm sưởi ấm giờ phút này ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu bên trên xuyên qua kim sắc lưu tinh xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung đi xa lập tức lập tức nhảy dựng lên đó là cái gì ven đường mấy cái cũng tại tổ chức lấy quỷ tiết châu thành đồng thời nhìn thấy màn này đều là nhảy cấm hoan hô cho rằng thần linh vận chuyển qua hiền linh thần thiên phủ phía trên vùng bình nguyên giới h ạ c u â n c u ộ n giới h ạ phía trên đêm thuyền ngư ông đang ở đầy ra cây rong đột nhiên phát hiện trong nước sông xuất hiện tràn lan kim sắc dọa đến không biết làm sao nhưng là hắn lập tức cảm thấy không thích hợp quay đầu nhìn trời hắn mới phát hiện kim quang kia không phải tại trong sông mà là tại bầu trời bầu trời kim sắc trưởng hồng xuyên qua tại vân hải tinh hà phía dưới rộng lớn yên ả mặt sông hình chiếu sơ cái kia ánh sáng để cho cũng đồng thời dập dởn tại giang hà bên trên thật lâu mới tán đi đào thần tiễn vượt qua mây châu xuyên qua giới hà tốc độ càng lúc càng nhanh bầu trời chỗ cao thậm chí đều chuyển đến xé rách nổ tung thanh nhâm tại một nén nhang bên trong liền đã tới đã câu a Cao o trong. Cao Kinh quỷ tiết yêu hiến lễ mừng so Kinh Kinh khác tiết hiến với bên mừng h yêu mặt các c quỷ lễ t h à nguyện h đều muốn n l o trọng, trắng đêm không ngủ, chân chính đêm ê y ma múa. thậm mạ cao qua, phía quỷ quái quỷ Câu u vác pháp giá linh bơi dưới dưới đi cùng múa. Trên đường phố thậm chí còn có Trên đường lớn thần tín n g thú, theo. đổ phố số dị vô ở tụng hát thần bí quỷ dị tiếng ca dọc theo đường phố cả đêm ngừng không xuống nhưng là giờ phút này bên trên bầu trời chấn ma kim quang t h i ể p qua bên trong thành nguyên một đám yêu ma quỷ quái lập tức người ngã ngựa đổ giống như c u ầ n phong quét lá vàng đồng dạng nhận lấy kịch liệt t r ù n g kích đám yêu quái hoảng sợ thoát đi đường phố thậm chí hiện ra nguyên hình chạy trốn d ấ u kín kim quang này có vấn đề không ít lần nấp trong đám người yêu ma c u ầ n hô hò hét toàn thân bắt đầu xuất hiện bị cháy dấu vết ra nguyên hình lộ ra rồi có người trực tiếp ở kinh thành đầu đường biến thành một cái to lớn mãng x à là ai rốt cuộc là ai yêu ma quỷ quái cùng nhau nhìn về phía bầu trời căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể tạo thành cảnh tượng như vậy hoàng cung trong ngoài một nhóm lớn pháp sư âm quan cũng v à o ra ngần đầu nhìn tới còn chưa kịp phản ứng cái kia vượt qua vô tận thiên vân mà đến thần tiễn đã từ đằng xa đã tới cao kinh trên không từ thiên vân phía trên rơi xuống hồng quang giống như lưu tinh rơi xuống thiên vân đều là một mảnh kim sắc xinh đẹp như vậy trắng cảnh lại đem toàn bộ cao kinh người dọa đến hồn phi phách tán không tốt nó muốn rơi xuống đám người t ề hô đây là hướng về phía ta cao kình đến một vị áo bảo trắng pháp sư dọa khoa tay múa chân liền tựa như phát điên bệnh một dạng cuối cùng cái kia kim sắc trưởng hồng rơi xuống trực tiếp rơi vào âm dương giới nha tổng nha từ trong hoàng thành lớn nhất tầm giếng k i a giống như không đáy vượt sâu đồng dạng hang lớn chút vào đi vào kịch liệt chấn ma kim quang phóng lên tận trời hình thành một đạo quang trụ sông vệ bầu trời nương theo là phía dưới mặt đất phát ra tiếng oanh minh còn có cái kia tuyệt đối không phải người có thể phát ra thê thảm tới cực điểm vặn b ẹ o kêu thảm kêu thảm từ phía dưới mặt đất phát ra vang vọng ở trong cao kinh bên ngoài trăm vạn lê dân b á c h tính quan to hiển quý trong thai tất cả mọi người biết rõ đã chết đi tuyệt đối là đại địa ưu minh phía dưới bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại âm dương giới thành tầng thứ tám hưởng thụ lấy v i n h viễn v ô tận đầu vui vẻ yêu ma quỷ quái cùng người chết tuy ý nuốt trừng phàm nhân dân lên cống phẩm đang ở hương hỏa thần cảnh bên trong bắt đầu bọn họ cực lạc k ế n nhưng mà yến hội tiến hành đến một nửa d ư ớ i thành chi môn một tiếng ẩm vang nổ xuyên toàn bộ âm dương dưới tám tầng thành bị một vệ kim quang đảo qua hơn phân nửa đổ sụp biến thành phế tích số lớn yêu ma quỷ quái hồi phi yên diệt trung ương một tòa thờ phụng kim đăng thần hoàng vô thượng t h ầ n điện chính là tất cả chấn động trung tâm có thể nhìn thấy nơi đó đại địa ham sâu tầng tầng vết rách không ngừng khuyết tán ra đều là tường đổ thê thảm đến cực điểm kêu rên tan mất quang mang tán đi trong phế tích quỳ một cái cao mười mấy mét toàn thân cột x i n xích đầu lâu là cái to lớn đèn lồng yêu ma thi hải đèn lồng bên trong kim sắc thần hỏa lóe lên mấy lần liền triệt để dập tắt yêu ma thân thể bên trên kim sắc quang mang cùng cháy dấu vết không ngừng lan chặn ra ra thịt một chút chút hóa thành màu đen cho bụi giống như tiền giấy thiêu đốt đi qua cho t à n cuối cùng to lớn yêu ma thi hải hóa thành hư không chỉ còn lại có trên đầu cái kia kim đang cùng xiềng xích rơi xuống rơi đập trên mặt đất nơi xa nhìn xem một màn này yêu ma quỷ quái triệt để do điên thật giống như thấy được đáng sợ nhất tác ngộng phảng phất tận mắt nhìn thấy tín ngưỡng thần phật vẫn lạc tại trước mắt thần hoàng chết thần hoàng chết đây là âm dương giới thành thành lập một trăm năm nhiều vừa đến chưa bao giờ chuyện phát sinh qua bọn họ càng không nghĩ tới giết chết kim đăng thần hoàng chính là một mũi tên một c h i t ử từ đại ngụy biên giới hồ châu mà đến vượt qua nghìn vạn dặm thần tiễn liền đem âm dương giới thành chín đại thần hoàng một trong chu xác âm dương giới thành tầng thấp nhất ngũ hành bắt quái thần điện bên trong vẫn là một vùng tăm tối lao giả kia thỉnh thoảng thanh tỉnh thỉnh thoảng rơi vào trạng thái ngủ say giờ phút này cảm nhận được dị thường rốt cục chậm rãi mở mắt hắn mở to mắt toàn bộ âm dương giới thành đều rất giống theo hắn tỉnh lại cũng cùng nhau khôi phục thản nhiên thoại ngữ quanh quần tại chống rông bên trong đại điện thật là bá đạo người cao thể nhưng không có như vậy kiên quyết lạnh lùng khí chất thiên cơ tử giơ tay lên toàn bộ âm dương giới thành từng tầng từng tầng hương hỏa chi quang lan tràn ra mà âm dương r ơ i tám tầng thành trên phế tích mọi thứ đều bắt đầu khôi phục sụp đổ kiến trúc ma diệt đường phố sụp xuống miếu thờ một cái tiếp lấy một cái phục hồi như cũ ở nơi này hương hỏa thần giới bên trong một lần nữa xây dựng mà ra ngay cả cái kia nổ nát giới thành chi môn giống như vật sống đồng dạng sinh trưởng mà ra một lần nữa phục hồi như cũ đến diện mạo như trước nhưng là chết đi kim đăng thần hoàng làm thế nào cũng vô pháp tỉnh lại cái kia đ ả o thần tiễn chính là khóa chặt kim đăng thần hoàng mà đến chấn ma lực lượng toàn lực tiêu diện đem cái kia kim đăng thần hoàng bản nguyên đều triệt để mà diệt rơi thiên cơ tử toàn thân quang mang vặn trượng ánh mắt lộ ra tang thương cũng quá nóng lỏng bất quá cũng là thời điểm gặp một lần nhật du thần phủ chỗ cao nhất kim đỉnh nhật du thần điện biến thành phế tích nhưng là phía dưới mấy tầng thần điện còn bảo tồn hoàn chỉnh thinh đại quỷ thần yến khai tiệc cả điện đèn đuốc sáng trưng xích hà nguyên quân ngồi ở vị trí đầu một thân thần bảo cùng nguy áp để trận này thần yến trở nên có chút khẩn trương quỷ thần chờ đợi ở bên dưới chân bò l ổ n nổm chính là đều là âm thần yêu quái xích hà nguyên quân mở miệng các ngươi còn dư lại đều là lòng có cẩm làm việc đều hướng về thần b u ồ n quân rất an ủi quỷ t h ầ n yến tự nhiên là chuyển hóa quỷ thần yến hôm nay liền sẽ mấy vị quỷ thần ở đây sinh ra bất luận yêu lực mạnh yếu bất luận huyết mạch quý tiện lấy công đức phẩm hạnh chiêu lấy người vị thần quỷ thần dùng tiến lên cao chứa la lên quỷ thần yến mở chương một trăm sáu mươi tám không trần tử cùng thiên cơ tử p h á p t ò a phía dưới sáu cái yêu quái bưng lấy chén ngọc đây cũng là sẽ ở một lần này quỷ thần yến bên trên âm thần yêu quái hóa thành quỷ thần thân thể cũng sẽ là hồ châu thần của sáu quận ngoại trừ một cấp thạch môn quận bên ngoài chén ngọc bên trong trống r ỗ n g đám yêu quái thành kính mà chờ mong đồng thời còn có chút tâm thần bất định bởi vì sau đó bọn họ liền có thể cùng trước đó chém giết dạ du thần hai vị kia cường đại quỷ thần đồng dạng có được bọn họ đã từng tha thiết ước mơ thân thể con người thoát khỏi đủ loại trói buộc bước vào thần đạo ngưỡng cửa mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là ngưỡng cửa dập đầu tề hô mời xích hả nguyên quân ban thường yến chỗ ngồi thần nữ dôi ra bàn tay trắng nõn một quyển thần đồ c h ố n g rông xuất hiện vẽ lấy quỷ thần triều bái đạo quân thần đồ bức tranh mở ra cuốn qua đã rung nạp mấy trăm người rộng lớn đại điện chỗ ngồi rất nhiều âm thần yêu quái ngưng mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy từng đạo thần quang cuối cùng thần đồ để ngang đại điện trên cùng chúng yêu nô buộc âm sai toàn bộ ngẩng đầu mới có thể thấy rõ ràng cái kia trong bức tranh vẽ chính là cái gì đạo tôn pháp tướng ngồi tại vân hải bên trên phảng phất thiên địa đại đạo bản thân đứng giữa thiên địa xích hà nguyên quân đứng hầu tại không trần đạo quân bên cạnh thay thế đạo quân nắm giữ quỷ thần đạo đậm đặc xích hà vân khí từ bức tranh bên trong chạy xuôi mà ra trong khoảnh khắc tòa đại điện này cũng giống như cùng cái kia trong bản vẽ vân hà liền ở cùng nhau biến thành trên trời vân giới đám người bày yêu càng xem càng thấy được cái này thần đồ bên trong tích chứa thâm ý rung động huyền diệu p h ả n phất cái này không chỉ có chỉ là một bộ quỷ thần triều bái đạo tôn bức họa mà là đại biểu cho phương thiên địa này tương lai đạo tôn cao cao tại thượng chư thần quản lý nhân gian mà bọn họ thì là một màn này người chứng kiến chứng kiến đại đạo bắt đầu q u ỷ sáu cái dự bị quỷ thần dựa gần nhất cũng thấy vậy rõ ràng nhất chúng ta chính là cái kia q u ỷ ở đạo tôn phía dưới quỷ thần thay đạo tôn thống ngự quản lý nhân gian c h i thần chỉ sáu vị dự bị quỷ thần đột nhiên tâm thần k h u ấ y động không có gì sánh kịp vinh quang tràn vào trái tim xích hà nguyên quân lại vung tay lên bên trong thần đổ tràn ra xích hà thì càng nhiều sáu đạo hào quang theo xích hà chạy xuôi rơi xuống từng đạo từng đạo hào quang truy đuổi xuyên qua trên không t r ú n g giống như vật sống cuối cùng rơi vào bọn họ đang bưng chén ngọc tí tách thanh âm kia rõ ràng dùng lỗ thai nghe không được tất cả mọi người nhưng như cũ nghe được đây là vang vọng ở trong hồn phách thanh âm đám người có chỗ minh ngộ quỷ gối xích hà nguyên quân pháp tòa phía dưới sáu tên dự bị quỷ thần đồng thời hướng về chén ngọc trông được đi chén ngọc bên trong chiêm chiếc tuân ra hiện ra xích hà hồng quang diệu r ư ợ u không ngừng lên cao cuối cùng đầy tràn chén xuôi theo một phần không nhiều một phần không thiếu vừa vặn ánh mắt nhìn về phía trong r ư ợ u kỳ lạ sự tình đã xảy ra bên trong hình chiếu lấy lại không phải diện mạo của bọn hắn mà là bọn họ nội tâm tràng cảnh là bọn hắn trong tưởng tượng quỷ thần bản tướng có người hóa thành diễm lệ nữ tử có người hóa thành cường tráng uy vũ nam nhân có người biến thành tiên phong đạo cốt láo giả có người biến thành chính mình tưởng tượng bên trong thân thể con người đầu thú thần bí khó lường quỷ thần c h i tướng đã có bọn họ khát vọng người thân thể lại bảo lưu lại bọn họ ưa thích hình dạng tất cả âm thần yêu quái nô b ộ c gâm sai cũng tại nơi xa hướng về ly kia bên trong đồ vật nhìn ra xa đi dù là nhìn không thấy lại có thể cảm giác được một cô sức hấp dẫn mãnh liệt từ thể nội phát ra loại kia khát vọng quá mức hơn nhiều thân thể nhất cực hạn tham lam là hồn phách chỗ sâu đang thét gào khát vọng đỉnh đầu bọn họ phía trên cao cao pháp t ò a phía trên thần nữ lúc này mở miệng uống vào trong chén quỷ thần yến rượu từ đó thoát ly yêu thể thân người chính là nhân gian quỷ thần không phải người cũng không phải quỷ không phải thần không phải tiên các ngươi đều là sen vào quỷ cùng thần ở giữa tồn tại chỉ cần hương hỏa không ngừng liền có thể trường sinh một nghìn năm bưng lấy ly rượu cầu đầu xứ kích động trong lòng hương phấn đầu não vừa phát nóng hỏi một cái để cho mình lập tức hối hận cái kia ngàn năm sau này thì sao xích hà nguyên quân ánh mắt rơi xuống cầu đầu sứ jun lầy bẩy sợ thần nữ trách tội cầm đầu ly rượu nhanh chóng đặt xuống đất nhưng là thần nữ lại mở miệng trả lời hắn vấn đề này ngàn năm về sau hồn phách mục nát thần hồn rơi xuống thiên nhân còn có ngũ suy không được đại đạo sao đến trường sinh bất tử chúng dự bị quỷ thần ngược lại là không có bất kỳ thất vọng trong lòng chỉ có ước ao và vui vẻ có thể sống ngàn năm đã là bọn họ bậc này tiểu yêu chưa từng nghe thấy sự tình chớ nói chi là quỷ thần thân thể mang tới lực lượng v à lại không có thể xác yêu ma loại kia đáng sợ mà không cách nào ước chế thai hại trên đời này dù là yêu ma mạnh mẽ nhất cũng chưa từng nghe thấy có vị nào có thể sống quá ngàn năm mà bọn họ chỉ cần uống vào rượu trong chén hóa thân thành quỷ thần liền có thể tại tuổi thọ bên trên đến cực hạn dù là còn có hương khói hạn chế nhưng so với yêu ma thân thể những cái kia thai hại so sánh liền đã không coi là cái gì nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là xích hà nguyên quân nói tới chỗ này còn chưa kết thúc đằng sau mới thật sự là để bọn hắn rung động tâm linh cả kinh không tự bản thân đại đạo châm nôn bất quá quỷ thần đạo cũng không phải là cuối cùng không trần đạo quân có đại trí tuệ đại tử bi muốn khai thần đạo đội chúng sinh thoát ly khổ hải giải cứu thiên hạ hữu linh chúng sinh dù là chúng ta yêu ma yêu ma tinh quái cũng cho chúng ta một cơ hội đạo quân từng đối bản quân nói qua quỷ thần đạo chỉ là ban đầu các người muốn đi lên chính là công đức thành đạo chỉ cần tích lũy công đức cuối cùng liền có thể c u ầ n c u ộ n công đức tự chứng thần đạo hóa thành chân thần đến thiên địa sở t r ô n g tinh thần của thiên địa tụ tập công đức đại nguyện mà ra từ đó công đức bên người hưởng thiên địa chúng sinh cung phụng được vô thượng tiêu giao tự tại lời vừa nói ra đám người phảng phất thấy được vô tận quang minh hiện ở trước mắt trong ánh sáng có một đầu thông thiên đại đạo nối thẳng vân hải bên trên nguyên lai、like. đây chính là đại đạo có âm sai trực tiếp quỳ xuống trong mắt dương dưng không phải giới này lắm người không biết loại kia đau khổ truy tìm chỉ là công giá tràng cảm thụ không trần đạo quân đại từ bi một chút âm thần cũng cao giọng la lên phương này thế giới không có đại đạo chúng sinh đều là không được siêu thoát nhưng là bất luận là người hoặc là yêu vạn vật chúng sinh loại kia hướng tới chân chính đại đạo chi tâm lại chưa từng có dừng lại bây giờ nhìn thấy đại đạo ở trước mắt mọi người đều không kềm chế được giờ phút này Cái cung cử chén ngọc. Uống một hơi cạn sạch chén chạy chút chút cởi Cuối sáu kia mới rồi nghi, hơi nội xôi tại biến thai. người hiện, liễm kính vừa dựa ra, quang mang, ra quang mang quỷ Uống yêu quỷ xuất quỷ vị vật. bị dự bọn bên bảo thần theo một trong thần Tầng tầng từ thể trong thành một thể Trên tầng tầng thần thêm thần tận, rơi trên mặt đất. hành hà họ hà phàng hình phủ phụ. yên yên cùng mà xăm rơi lễ những cái này yêu quái hóa thành quỷ thần bởi vì tự mang tín ngưỡng cùng nguyện lực ngay từ đầu liền muốn so lỗ tây hải loại kia p h ạ m nhân hóa ra quỷ thần phải cường đại hơn một chút nhất là bọn họ nguyên bản huyết mạch dị thuật cũng cùng nhau đưa vào vào với hóa thành quỷ thần liền có cường đại lực lượng cùng sức chiến đấu bất quá chuyển hóa làm quỷ thần về sau bọn họ một sợi thiên hồn cũng đồng dạng lưu ở trong hương hỏa thần đồ giờ phút này thần đồ bên trong q u y ở dưới đạo tôn quỷ thần hình bóng lại có thêm sáu vị sáu vị quỷ thần nhìn chung quanh lẫn nhau nhìn đối phương sờ lấy khuôn mặt của mình trên mặt đều là kỳ lạ vui vẻ về sau cùng nhau hướng về phía chỗ cao pháp tòa phía trên xích hà nguyên quân bãi đi tạ ơn xích hà nguyên quân tiểu thần từ nay về sau định nghe theo nguyên quân dặn dò góp nhặt công đức nhiều làm việc thiện sự tình đại điện bên trong rất nhiều âm thần nô bục âm sai cũng nguyên một đám nhìn lại kích động chỉ trỏ thực đây là sự thực một chút vừa mới leo lên âm thần vị trí tiểu yêu hâm mộ đến cực điểm chỉ cảm thấy một phương thiên địa mới tại hướng về bản thân triển khai nhìn biến thành người đều biến thành người cho dù là nhật du thần phủ bên trong lâm sai trước đó cũng chưa từng thấy qua mấy lần yêu quái hóa người tràn diện đây không phải người là quỷ thần đây mới thật là thần a không phải âm dương giới thành sắc phong cho chúng ta loại kia thần hảo cái này âm thần thấy vậy đỏ mắt đến cực điểm quả nhiên là huyền bí đến cực điểm cái này quỷ thần đạo không hổ là tiên nhân chân chính đạo quân mở ra đại đạo quỷ thần yến đến đây xem như có một cái viên mãn kết thúc đặt đến một lần này đến đây hồ châu trong đó một cái mục đích xem như đem quỷ thần đạo khai thác được toàn bộ hồ châu cảnh nội bất quá trong điện vui mừng bầu không khí còn không có chút nào dị biến nếu đã xảy ra ở đây tất cả âm thần đột nhiên run r à y kịch liệt thân thể mất đi không chế những cái này yêu quái thể nội từng khối âm thần lệnh thoát thể rời đi thân thể mới khôi phục tri giác không chỉ là bọn họ dọn dẹp trong rừng yêu quái thi h ả i bên trong âm thần l ệ n h cũng cùng nhau xông ra hơn ngàn đạo âm thần l ệ n h đồng thời hóa thành lưu quang xuyên qua chân trời cuối cùng tại chỗ cao nhất nhật du thần điện trên phế tích ngưng kết bên trên bầu trời một tia chớp từ trên trời giáng xuống t r ờ i trong x é t đánh oanh long không chỉ có đem nhật du thần phủ hai điện bên trong q u ỷ thần âm sai chấn động đến nhau nhau đứng dậy người người không biết làm sao theo dõi hướng âm thần l ệ n h hội tụ đi phương hướng cũng là toàn bộ hồ châu tham gia quỷ tiết yêu yến mách tính giật nảy mình tiếng sấm kia thật sự là quá mức văn vọng trong nháy mắt đem trong lòng người sợ hai phóng đại tất cả mọi người đứng thẳng tại chỗ phảng phất hồn phách đều kinh hãi cách thể toàn bộ hồ châu thành quỷ tiết buổi lễ long trọng tiết tấu lập tức xuất hiện chấm dứt có ít người loáng thoáng cảm giác được phía trước đủ loại dị tượng chỉ sợ không phải quỷ thần cùng nhau chúc đơn giản như vậy mà cái này vẹn vẹn chỉ là thứ ban đầu đồng thời nhật du thần phủ vị trí đại địa cũng bắt đầu lay động phảng phất muốn đã nước ra đồng dạng toàn bộ nhật du thần phủ hai tầng điện tất cả cây cột cũng bắt đầu đung đưa trái phải đã có muốn sụp đổ bộ dáng trong điện đám người bầy yêu nhau nhau đứng lên chỉ là còn đến không kịp chạy trốn xích hà nguyên quân vung tay lên liền mang theo chư vị quỷ thần cùng tất cả mọi người cùng nhau rời đi trong điện đứng ở tầng thứ ba trước đại điện trên thềm đá đó là cái gì âm thần lệnh tại sao sẽ đột nhiên trở thành dạng này âm dương giới thành đây là âm dương giới thành biết rõ hồ châu sự tình mau nhìn chỗ cao Nhật、du、thần điện nơi、đó. Nhật、du、thần phủ tòa này tại từ nhân thần xây thành đài cao tiểu sơn, chỗ cao nhất Nhật、du、thần điện. Tầng tầng cắt đá vỡ ra, tụ tập. Đuổi đông.、Đệ、nhị trọng điện phủ châu tập. tòa tại từ tiểu cắt tu rốt t Du Du Du đó. đài đá Đuổi Đệ đổ. Đệ sụp cao cao ra, a xây cục vỡ một trọng điện cũng sụp đổ. sụp m cảnh hoang mang lo sợ bắt đầu xuất hiện một tòa đá to lớn tượng thần tại nhật du thần điện trong phế tích đội đất mà lên lên cao không ngừng một chút chút trồi lên đường chân trời cuối cùng xuất hiện ở toàn bộ hồ châu thành trung ương đó là một cao bảy tám mươi m khổng lồ tượng thần xếp bằng ở hồ châu trong thành hóa thành cao cao tại thượng tiên thần cự tượng quan sát cả tòa hồ châu thành mà hắn chớp động con mắt còn có động lên cánh tay cùng ngón tay càng là chứng minh cái này tượng thần là nhân vật còn sống giới chủ nguyên bản ngưu sứ giả chỉ hòn đá kia tượng thần hoảng sợ không ngừng lùi lại đây là âm dương giới thành c h i chủ a cũng có cái khác thâm niên tương đối giả âm thần đi qua cao kinh tận mắt thấy qua cái kia kinh thành nổi bật nhất giới chủ tượng thần cùng giờ phút này tượng đ ã không khác nhau chút nào nhật du thần phủ bên trong tất cả âm thần âm sai một nghe được cái tên này đồng thời dùng mình một cái từ bản chân dẹp đường cái hót xác không ít âm thần âm sai trực tiếp hai đầu gối sủi lơ quỳ trên mặt đất âm dương giới thành xây dựng thế lực một trăm năm giới chủ mạnh mẽ và kinh khủng đã xâm nhập tất cả mọi người bọn họ nội tâm đối với hắn é ngại cũng đều khắc ở trong xương cốt x í h à nguyên quân chưa từng đi cao kinh càng chưa từng gặp qua âm dương giới thành chi chủ nhưng là giờ phút này nhìn xem đó cùng không trần đạo quân cực giống vô cùng hình dạng nàng cũng đã biết rõ trước mặt cái này hóa thành to lớn thần phật tượng đá láo giả là ai âm dương giới thành chi chủ thiên cơ tử âm dương giới thành chi chủ tượng đá rốt cục triệt để thăng lên mặt đất cái kia oanh minh không ngừng tiếng vang cũng rốt cục ngừng lại nhật du thần phủ dưới lòng bàn chân đám người ngẩng đầu nhìn cái kia tượng thần to lớn vừa mới cái kia lôi đình phảng phất liên miên không dứt tại bên t a i nổ vang trừ bỏ người giới chủ kia tượng thần bên ngoài mặt khác cái gì đều nghe không đến cũng không nhìn thấy mà hồ châu bên trong thanh bách tính càng là trong nháy mắt phát ra đủ loại thanh âm thét trói thai cầu nguyện la lên người nhà thúc giục đóng cửa có người sợ hãi chạy trốn có người quỳ xuống cúng bái thần linh có người ngây ngốc đứng ở đầu đường giống như một đầu gỗ đứng ở hồ châu trung tâm thạch đầu tượng thần rốt cục từ từ mở mắt cái kia giản mua gương mặt cùng ánh mắt thong xuống lập tức thấy được xích hà nguyên quân càng thấy được hương hỏa thần đồ xích hà nguyên quân đứng ở trên thềm đá ngựa đầu nhìn qua giới chủ tượng thần nhìn thẳng hắn ánh mắt bởi vì nàng biết rõ không trần đạo quân nếu ở sau lưng nàng hơn nữa dù là nàng cũng không phải là một vị như thanh long đồng tử lưu đại tướng quân như vậy am hiểu đấu pháp thần linh cũng biết hắn bị không trần đạo quân hóa thành thần hộ pháp về sau nàng liền đã đứng ở trên đời đ ỉ n h phong âm dương giới thành chi chủ cho dù cường đại hơn nữa tuyệt không có khả năng để cho nàng không hề có lực hoàn thủ thạch đầu tượng thần ánh mắt hướng về cái kia hương hỏa thần đồ mở miệng vượt trội có chút khàn khàn lời nói hương h ỏ a đồ côn lôn đỉnh linh giới bia năm đó ta côn lôn tổ đình tam đại trí bảo bây giờ cũng coi là cùng nhau lại thấy ánh mặt trời đây chính là tốt nhiều năm không gặp qua cảnh này vừa dứt lời thiên cơ tử đ ã to lớn cự trưởng từ trời rơi xuống phảng phất muốn đem xích hà nguyên quân nắm giữ hương hỏa thần đồ cướp đi xích hà nguyên quân cũng nhìn ra thiên cơ tử dự định lạnh lên một tiếng phất tay hương hỏa thần đồ tỏa hào quang rực rỡ cuồn cuộn xích sắc vân hà cuốn lên vô tận vân hà cùng thiên cơ tử cự trưởng đánh vào cùng một chỗ đất rung núi chuyển cuốn phong nổ tung mênh mông lực lượng quét sạch mà ra đem sơn phong bên trong ánh mắt thấy tất cả lần nữa phá hủy một lần nếu không phải là xích hà nguyên quân đứng ở phía trước sau lưng nàng những cái kia âm sai nô b u ộ c yêu quái đều phải chết xích hà nguyên quân lập bị chấn động đến không ngừng trượt xuống từ chỗ cao một lần nữa trở xuống mặt đất thậm chí dưới chân núi nhật du thần miếu cũng trực tiếp sụp đổ nếu không phải là vân quân phong tỏa ngăn cản toàn bộ nhật du thần phủ lực lượng kia truyền ra ngoài chỉ sợ hồ châu trong thành đều muốn sụp đổ thành một mảnh thiên cơ tử phát ra tiếng cười thiều hoa hoa hương hỏa lực dùng rất tốt ngươi lực lượng này vẫn còn có một k i a quy tắc pháp lực n g i vị không đơn giản a nhưng là ta cao thị nhất tộc kế thừa tiên nhân huyết mạch côn lôn tổ đình đời thứ ba đạo tôn từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu dùng đến hương hỏa lực、Người vẫn là quá non nớt một chút. Thiên cơ tử trưởng phía trên quần quận hương hỏa kim quang ngưng tụ, cả người là quá đều một chút. tử tụ, kim cơ cự cả phía hỏa ba ắ t thành tướng thân, đầu đẻ muốn xuống xích hà nguyên quân. biến b kim pháp xích hà lúc này từ nhật du thần phủ chính phương trong đêm tối một đạo ánh l ử a trong nháy mắt mà ra h ỏ a tinh trong nháy mắt biến thành hỏa cầu hỏa cầu bành trướng hóa thành biển lửa biển lửa buốc lên bên trong cho ngươi một đầu xích long gào thét mà ra thiên cơ tử rốt cục mặt mũi ngưng trọng không thể không dối ra cái tay còn lại vội vàng nên đón nhưng là một lần này cùng vừa mới cái kia xích hà nguyên quân lực lượng nếu hoàn toàn khác nhau cánh tay đá kim quan g cùng xích long liệt diễm đụng vào nhau thiên cơ tử toàn bộ cánh tay phải đều đánh rách tả tơi ánh lửa cùng khe hở không ngừng hướng về phía trên lan tràn lực lượng khổng lồ kém chút đem toàn bộ thạch đầu cự tượng hất tung ở mặt đất sụp đổ xuống dưới hắn không thể không thu hồi cánh tay trái chế trụ cái kia không ngừng hướng về hắn bắt đầu dây dưa xích long từ cánh tay phải bắt đầu không ngừng truyền đi vỡ vụn rốt cục dừng lại kim s á c quang mang lưu chuyển toàn bộ cánh tay phải lần nữa ngưng tụ ra đến thiên cơ tử lúc nói lời này cũng không có nhìn xích hà nguyên quân hắn biết rõ vừa mới một kích kia tuyệt đối không thể nào là xích hà nguyên quân phát ra ánh mắt ngược lại nhìn về phía nhật du thần phủ bên ngoài phố dài trên đường lớn xích hà nguyên quân cũng biết xảy ra chuyện gì trên mặt vui mừng hướng về phía dưới nhìn lại hai vị đỉnh cao nhất một dạng nhân vật đều nhìn sang ánh mắt của những người khác tự nhiên cũng bị hấp dẫn chỉ nhìn thấy nhật du thần phủ trước rộng rãi trên đường lớn một bóng người chính t ử trong bóng tối đạp trên phiến đá chậm rãi đến gần trong tay còn mang theo một cái bầu rượu bước chân chậm chạp phảng phất là vừa mới tại bên đường quỷ tiết trong chợ đêm uống rượu say đồng dạng chậm rãi từ từ vặn eo b ẻ cổ đi tới đây là ai có âm sai phát hiện trong bóng tối đi tới phảng phất chỉ là một cái uống say t ử quỷ pham nhân xích hà nguyên quân người đứng phía sau cách thật xa không nhìn thấy không trần đạo quân hình dạng không rõ ràng cho lắm chẳng lẽ là càng nhiều người nhưng trong lòng có suy đoán có thể trong nháy mắt hỏa tinh đem âm dương giới thành chi chủ làm cho chật vật như vậy giờ phút này cũng chỉ có vị kia đạo quân xích hà nguyên quân mở miệng rốt cục xác định mọi người suy đoán thân nữ trên mặt lộ ra mỉm cười phảng phất rốt cục thở dài một hơi hắn dù sao không phải là thanh long đồng tử dạng kia tuyệt thế sắt kiếm cũng không phải lư đại tướng quân bên kia vô pháp vô thiên hạng người đối mặt thiên cơ tử cái này dạng nhân thế đỉnh cao nhất trần nhà đồng dạng tồn tại khó tránh khỏi trong lòng hoảng sợ giờ phút này nhìn thấy không trần đạo quân xuất hiện mới giống như tìm được người đáng tin cậy đám người giờ mới hiểu được trước mặt vị này chính là vị kia văn danh thiên hạ chân chính tiên nhân cũng chỉ có loại tồn tại này mới có thể đem âm dương giới thành bước tới mức như thế làm cho giới chủ tự mình giáng lâm nơi đây quả thật là không trần đạo quân cầu đầu xứ hóa thành thanh niên trai tráng quỷ thần giờ phút này ánh mắt trợn thật lớn ta hổ châu hôm nay quả nhiên là khủng bố d ư ớ i thành thần chủ giáng lâm trường sinh bất tử tiên thánh đích thân đến chỉ sợ ngàn vạn năm đều không nhìn thấy dạng này đói bụng chẳng diện ngưu sứ giả mắt nhìn không chấp đi tới đạo nhân đạo nhân dẫn theo bầu rượu đến nhật du thần phủ phong tỏa phiến thiên địa này vần quân lập tức hiện thân mở ra phong thiên tỏa đ ị a đạo nhân ăn mặc rộng thùng thình thoải mái đạo bảo t h e o hình mây bước qua phế tích đi đến thềm đá trải qua xích hà nguyên quân bên người nhấp một ngụm rượu ngon về sau nghẹo đầu nói ra trở về đi chuyện hôm nay đến đây chấm dứt còn dư lại cùng các ngươi không quan hệ xích hà nguyên quân cung kính bãi biệt cuốn lên xích hà mang theo tất cả những người khác rời đi nhật du thần phủ mảnh này chật hẹp nhưng lại gạt ra hai vị thần phật nhân vật bình thường từ điện đạo nhân đi lại không ngừng cuối cùng đi tới nguyên bản đệ nhị trọng trên đại điện xếp bằng ở đài cao tầng thứ hai thềm đá ở giữa quảng trường phía trên đem rượu ấm b à y để ở một bên phảng phất đây không phải dị thường thần chủ cùng tiên thánh chi tranh mà chỉ là một trận đêm hè nghỉ ngơi qua đường thưởng thức cảnh đẹp lữ trình mặc dù hình thể cùng cái kia đội đất mà lên d ư ớ i chủ tượng thần so sánh lộ ra nhỏ bé như vậy nhưng là hắn phảng phất căn bản không có đem cái kia cao bảy tám mươi mét thạch đầu cự tượng coi thành chuyện gì to tát thiên cơ tử hóa thân thạch đầu cự tượng nhìn về phía cao tiện cao tiện cũng nhìn phía vị lão đạo sĩ này đồng tộc trên đời vị cuối cùng cao thị nhất tộc tộc nhân một già một trẻ hai tấm cực giống vô cùng khuôn mặt tương đối trận này vợ kịch hai cái nhân vật chính rốt cục toàn bộ trình diện âm dương giới nha trước đó hồ châu âm quan âm lại thấy một màn như vậy nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh phảng phất thấy được trên đời kinh khủng nhất đáng sợ nhất c h à n g cảnh g á n g lâm hồ châu âm thủ cười thảm lên tiếng giới chủ không trần đạo quân đương thời hai vị tiên thần một dạng nhân vật đều trình diện nói lời này thời điểm hồ châu âm thần thoạt nhìn trên mặt lại cười nhưng là thân thể lại ở phát r u n liêu phán q u a n cũng lộ ra thần sắc tuyệt vọng bọn họ bọn họ sẽ không ở hồ châu nội thành đánh lên a chương một trăm sáu mươi chín thiện môn thạch đầu cự tượng quan sát hồ châu nội ngoại nhà nhà đốt đèn phồn hoa như gấm như thế nào ta đại ngụy có phải hay không so với cái kia cái gọi là tùy theo tự nhiên không có t r í tiến thủ m à trị quỷ thần yêu ma không hiện đại chu còn phồn hoa hơn h á n phảng phất là đang kể lể chính mình đạo muốn càng vượt qua cao t h ệ thiên cơ tử ánh mắt rơi xuống lời nói nhất truyền chỉ là ta có một cái vấn đề nhìn lấy cao tiện từ trên gương mặt phân rõ không ra có khác nhau chút nào nhưng là từ khí chất bên trên liền có thể biết rõ hắn không phải cao thệ người n là ai đời thứ năm cao thệ n cái kia đời thứ tư cao thệ n bây giờ gắn ở chết sao đạo nhân nói cao tiện thiên cơ tử đáp lại cao tiện đầu tiên là n g h i hoặc phảng phất không minh bạch ý nghĩa của cái tên này sau đó là khỏe miệng một chút chút kéo ra rốt cuộc hiểu rõ cái gì chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy không hợp thói thường cùng b u ồ n c ư ờ i thiên cơ tử nhìn qua cao tiện khuôn mặt những ký ức cũ từ rất lâu hiện lên trong tâm trí hắn nhớ lại côn lôn thần sơn bên trên tuế y nguyệt đó là gần một ngàn năm trước đó côn lôn tổ đỉnh cường thịnh nhất cũng là cường đại nhất thời điểm côn lôn thần sơn cao vào trong mây ở vào tái ngoại địa phương chung quanh đều là hoang mạc cực địa tuyết lĩnh cấm phạm vi duy chỉ có côn lôn sơn một vùng đồng bằng bãi cỏ thanh thúy tươi tốt đất màu mỡ ngàn dặm dưới núi rừng cây rậm cự thú lao nhanh giống như thế ngoại đảo nguyên tầng mây vờn quanh tại côn lôn giữa s ư n núi mà đạo môn tổ đình nếu thành lập trên tầng mây tầng tầng thần điện huyền cung đứng ở vân hải tràn đầy sương mù hào thiên cung tiên cung chính là thần nhân ở lại chỗ tất cả đạo pháp thần thông thần nhân yêu quỷ đều tại nơi này bắt đầu sơn quỷ yêu nô bị xem như nô buộc nuôi dưỡng để mà xây dựng cung điện luyện đan nuôi thú l i ễ m tụ linh vật liệu linh t h ú xem như súc vật toạc kỵ có thần nhân cưới tiên hạc từ trong mây mà rơi Đắp xuống thần sơn bên trên, dưới núi kéo trong dài vô tận trong rừng có h thú gào thét, phản phất lôn thần nhân thú cột. Lôn phía trên cường đại nhất thần nhân, u yêu vật, linh thú, yêu y n đến côn lôn Côn lôn trên cường nhất tôn linh tinh côn đủ đại đời đạo được loại loại gào tạo quái, bởi vậy mà đứng. Dưới vật vật, cột. thứ dị thú, lôn ra ma đứng. mà côn khư cổ quốc này trong cổ quốc người thân hình cao lớn gần trượng giống như cự nhân liên hai đồng đều có thể xé xác hổ báo chỉ là cái này côn khư cổ quốc người cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng tự nhiên thai nghén mà đến mà là đời thứ nhất đạo tôn ngưng tụ tạo hóa mà ra đời thứ hai đạo tôn vận dụng hương hỏa lực thành đạo sáng tạo hương hỏa pháp thân trải qua đời thứ ba đạo tôn ở trên hương hỏa lực càng tiến một bước tạo ra hương hỏa đồ côn lôn đỉnh linh giới bia ba đại trọng bảo thần khí càng muốn lập xuống thần đỉnh thiên liên giới cuối cùng ý đồ dùng cái này đắc đạo thành tiên chứng trường sinh bất hủ đạo quả hương hỏa thần đồ tụ tập chúng sinh hương hỏa linh giới bia mượn nhờ hương hỏa lực đem côn lôn sơn hóa thành hương hỏa t h ầ n giới côn lôn đỉnh liên tục không ngừng luyện chế ra y ê nô là vì thần đỉnh dưới trướng thiên binh thần tướng chính là mượn nhờ cái này sức mạnh thiên hạ chúng sinh đều bái côn lôn đạo tôn hương hỏa lực mới từ trung nguyên chiến quốc bắc mạc nhung tộc phương tây trong bộ lạc liên tục không ngừng truyền lại mà đến ba kiện thần khí liên tục không ngừng vận chuyển đ ờ i thứ ba đạo tôn vị trí ngàn năm côn lôn tổ đỉnh tiến nhập cường đại nhất thời đại cao thị nhất tộc chính là trên đời này chân chính thần linh côn lôn thần sơn biến thành một mảnh thần vực tại thiên hạ chúng sinh hương hỏa nguyện lực nhuộm dần phía dưới ngăn cách ở thiên địa bên ngoài cho dù là phạm nhân chỉ cần leo lên côn lôn thần giới bên trong liền có thể đến trường sinh thoát khỏi thế gian đủ loại sinh lão bệnh tử nỗi khổ thiên cơ tử cao diễn chính là giáng sinh tại dạng này côn lôn tổ đình từ lúc vừa ra đời hắn chính là phía trên côn lôn thần ánh mắt chiếu tới tất cả chúng sinh đều là quỷ ở dưới chân hắn phảng trần một ngày đi theo sư tôn cưới thần hạc từ phương xa trở về đó là cao diễn lần thứ nhất rời đi côn lôn thần sơn tiến về ngoại giới đi khắp t h ầ n hạc dương cánh lướt qua vân hải hai người bọn họ đứng ở kim sắt dưới ánh mặt trời dưới trời đất có phạm nhân đang ngước nhìn quỳ lệ bọn họ cả hai cũng không cảm thấy có cái gì kinh ngạc và vui sướng phảng phất vốn nên như thế bởi vì bọn hắn sinh ra chính là cao cao tại thượng cao diễn lại hỏi sư tôn vì sao chúng ta dáng dấp đều như thế mà chân núi những người kia dáng dấp đều kỳ mô quái dạng đều lớn lên không giống nhau sư tôn ngồi ở thần hạc phía trên tóc bạc g a kêu to hướng về hướng tây bắc côn lôn sơn bay đi ngươi có biết ta cao thị nhất tộc tồn tại cao diễn tại côn lôn thần giới bên trong tự nhiên không ít nghe qua việc này bẩm sư tôn thời đại thượng cổ chuyến văn giữa thiên địa có trường sinh bất tử người tiên môn cao thể hai người chúng ta là tiên nhân cao thể hậu duệ cho nên họ cao mà lịch đại đạo tôn kế thừa tiên nhân tên gọi cho nên đạo tôn cũng tên là cao thể sư tôn lại cười ha ha tiên sách huyền điển bên trên là như vậy viết bất quá bây giờ ngươi cũng lên tuổi tác cũng nên nói cho ngươi một chút tiên sách huyền điển bên trên không có viết thiện môn cao thệ cả hai đều là cổ tiên nhân vậy nhưng là ta côn lôn nhất mạch kỳ thật không phải cao thệ truyền thừa cũng không phải cao thệ huyết mạch mà là được từ tiện môn truyền thừa cùng kế thừa từ hắn tiên nhân huyết mạch ta cao thị nhất tộc người sinh ra thời điểm đều sẽ tiến hành truyền thừa tiên nhân sức mạnh như thế mới có thể có như vậy kéo dài tuổi thọ cùng thiên nhân thân thể người tướng mạo của ta cùng sức mạnh từ tiên thánh mà đến kế thừa tiên thánh sức mạnh liền đồng dạng có cái này tiên nhân bản tướng bọn ta hình dạng chính là tiện môn tiên tướng là trên đời cao quý nhất thần thánh hình dạng thiên nhân trí tướng phàm nhân hạ giới làm sao có thể cùng ngươi ta tương tự sư tôn nói lời này thời điểm n g ữ khí cao ngạo có thể nhìn ra được dạng n à y mạo là cao thị nhất tộc tất cả mọi người tự hào là bọn hắn vì nhân gian tượng trưng của sự thần thánh cao diễn kinh ngạc hết sức vậy vì sao chúng ta lại họ cao không họ tiện đây sư tôn em t hay nói thời đại thượng cổ cổ tiên nhân truyền thuyết bên trong lấy tiện môn truyền thuyết quảng đại nhất côn lôn khai sáng trước đó trăm ngàn năm qua người người đều là nói tìm tiện môn muốn nhờ trường sinh bất lao chi thuật thiện thông tiên d â n g i ạ liền trở thành tầm tiên cửa cầu trường sinh tiên một chữ này bởi vậy mà khởi đầu lời nói nói đến đây một bên liền ngữ khí biến đến kéo dài thương tăng lên một đời lại một đời phương sĩ chư hầu thiên tử tìm khắp tư phương vẫn như cũ mong mà không được phảng phất tiện môn cao t h ệ truyền thuyết vẹn vẹn chỉ là một cái hư vô phiêu m i ể u cố sự thế nhưng là chưa ai từng nghĩ tới có một ngày thật sự có người tìm được tiện môn người kia chính là đời thứ nhất đạo tôn cao diễn vị này cao thị nhất tộc hậu bối rốt cuộc biết mình cái này dòng họ cùng sau lưng bí mật kích động đến không kềm chế được chẳng lẽ Thiện tiên tại tôn tiếp tục tiếp nhân nhưng chỉ không diễn vai, nói, ngược lại nói môn này ngay côn lôn. ngược vô vị vô là cao Sư bả hề đời i tại. lên nhất dòng tồn cao tộc thị họ đ thứ nhất đạo tôn vốn không gọi cao thệ nhưng là tìm được tiện môn về sau liền đổi tên gọi là cao thệ đạo tôn nói thế gian thành tiên giả đều biết tiện môn v ẫ n tại cao thệ không còn chỉ cần kế thừa cái này cao thệ tên gọi tiếp nhận tiên nhân mệnh cách khí vận chúng ta cao thị nhất tộc cuối cùng rồi sẽ có người kế thừa cao thệ đạo quả tại một đời chứng đạo thành tiên chúng ta liền theo cùng nhau theo tiên nhân dòng họ tiêm nhiễm cái này tiên danh khí vận sư tôn v ũ cao diễn bả vai bây giờ ta côn lôn đời thứ ba đạo tôn khai sáng thần đ ỉ n h thiên giới tất nhiên có thể dùng cái này thành tiên lấy chứng tiên nhân cao thệ tên gọi phương x a một nửa tại đại địa một nửa ở trên mây thần sơn rốt cục h i ể n lộ ở trước mắt cả hai đồng dạng mắt mang chờ mong đang mong đợi đời thứ ba đạo tôn có thể mang theo côn lôn tổ đỉnh cùng bọn hắn bước vào chân chính vĩnh hằng thế nhưng là cuối cùng cao thị nhất tộc chờ đến không phải đời thứ ba đạo tôn đắc đạo thành t i ê n càng không có mang theo bọn họ lập xuống thiên giới thần phủ ngược lại là khuynh thiên h ỏ a cướp kinh khủng bên trong h ỏ a cướp bên trong toàn bộ côn lôn thần giới hóa thành t ử vực cấm địa ngày đó bóng tối vô tận bao trùm chân trời che phủ đám mây đêm tối bao phủ đại địa phảng phất mặt trời sẽ không bao giờ lại dâng lên đồng dạng đại địa hư thối vạn vật điêu linh rậm rạp c h ẳ n g chịt yêu ma tại trong bóng tối sinh ra kinh khủng hơn đồ vật tại côn lôn thần giới đỉnh cao xuất hiện đó là phải chiếm đoạt tất cả tà thần của ma tại quần quận trong khói d à y đặc hướng về thiên khung giống giận gào thét tất cả linh thú yêu ma tinh q u á i toàn bộ lâm vào điên cuồng chân núi côn khư cổ c u ố c người cũng hóa thành n h ữ n g người khủng bố ma ở tại thần giới trên thiên cung cao thị nhất tộc người trước ngã xuống người sau tiến lên chết tại côn lôn bên trong ngay cả chạy trốn cũng không kịp đào tẩu ngược lại là dưới chân núi yêu nô linh thú chạy ra khỏi côn lôn sơn từ đó sau thiên hạ đạo môn đồng thời triệt để mất đi k h ô n g chế yêu ma họa bởi vậy mà lên tại sao có thể như vậy làm sao có thể có thể như vậy sư tôn sư tổ đạo tôn chết chết toàn bộ đều chết cao diễn kêu khóc tuyệt vọng lấy giống như một phàm nhân hài đồng đồng dạng ăn mặc cái kia trong ngày t h ư ờ n g tượng trưng cho thần bảo p h ủ giống như chó nhà có tang đồng dạng vội vàng chạy trốn tới côn lôn thần giới cửa ra vào trước khi rời đi h á n mặt mũi tràn đầy kinh hoàng và lại tuyệt vọng quay đầu hướng về đỉnh côn lôn nhìn lại h á n thấy được cả đời đều không thể quên được các ngộng còn có chấn động nhất trắng cảnh thần cung đỉnh núi phía trên kinh khủng nhất tà thần từ đỉnh núi quần c u ộ n khói đen cùng tử vong tàn lủi bên trong bức r a kinh khủng tướng mạo dù là nhìn lên một cái đều cảm thấy thần hồn của mình muốn bị thôn p h ệ đột nhiên thần cung bên trong vạn trượng quang mang nở rộ vô tận đại đạo chân phù hóa thành xiếng xích mà ra vanh long bầu trời hắc ám bị đuổi tàn ra vô tận âm u bị phá trừ tất cả ta thần yêu ma ở cái kia quang mang bên trong đều bị chấn áp phong ấn đó là cái gì sắc bén ánh mắt xuyên việt trọng trọng chứng n g ạ i hắn rốt cuộc thấy được cái kia phóng ra quang mang bài trừ bóng tối rốt cuộc là cái gì đó là một khối to lớn thần ngọc xương xứng tại đỉnh núi thần cung bên trong mà thần ngọc bên trong nằm một vị phảng phất đem thiên địa đại đạo đều giấu tại trong thân thể t i ê n thánh cái kia vô tận sức mạnh cùng đại đạo chân p h ụ chính là từ mi tâm phát ra tướng mạo cùng còn trẻ cao diễn không khác nhau chút nào nhưng lại tại trong giấc ngủ say dù là như thế thiên địa đại kiếp đồng dạng trắng cảnh đều không thể để lên hồi phục lại cao diễn ánh mắt thất thần tại chỗ hắn cuối cùng nhớ ra sư tôn nói qua mà nói biết hơn hắn giờ phút này nhìn thấy rốt cuộc là cái gì đó là cao thị nhất tộc khởi nguyên trên đời này duy nhất chân tiên trong miệng phun ra một câu thiện môn giờ phút này một cái cao thị nhất tộc thiếu niên cầm một thanh kiếm từ không trùng trong khói đen ngự kiếm mà xuống vừa vặn thấy được cao diễn nhìn cái gì đi nhanh lên a côn lôn thần giới lập tức phải bị triệt để phong ấn lại không đi sẽ không đi được thiếu niên ngự kiếm mà xuống thuận tay cầm lên cao diễn xuyên qua tản ra kim quang giới môn thoát đi ra ngoài hắn cứ như vậy bị đời thứ t ư cao thệ vội vàng lôi kéo trốn ra côn lôn thần giới côn lôn thần giới từ đó phong bế hắn một đời không còn có trở lại nơi đó từ đó lại cũng không có đạo môn tổ đình cao thị nhất tộc cũng chỉ còn lại hai người thiên cơ tử ánh mắt phảng phất đi theo nhớ lại lâm vào thất thần thật lâu mới hồi phục tinh thần lại nhìn c h ầ m c h ầ m cao tiện ngàn năm trước đỉnh côn lôn thần cung bên trong thần ngọc bên trong nhìn thấy tiên thánh thân ảnh giờ phút này cùng người trước mặt hình bóng trùng điệp ở cùng nhau thiên cơ tử ánh mắt bên trong trong nháy mắt ngàn vạn loại cảm xúc phức tạp ngưng kết lại cùng một chỗ hắn đã không phải là năm đó giống như chó nhà có tang đồng dạng thoát đi côn lôn đại kiếp thiếu niên bây giờ trải qua tang thương trở nên dần dần già đi mà đối phương lại vượt qua thiên cổ tuế nguyệt nhiều đời vương triều xuyên qua toàn bộ cao thị nhất tộc hưng suy vinh lục về sau đập phá tuế n g u y ệ t truyền thuyết cùng tuyên cổ thần thoại tự mình đến trước mặt hắn thiên cơ tử lấy tay che khuất k h u ô n mặt phát ra thê lương khàn khàn cười to ta còn tưởng rằng hắn cuối cùng lựa chọn liều chết bên trên côn lôn sơn là muốn đem cao thị nhất tộc lưu lại truyền thừa không nghĩ tới hắn làm ra lựa chọn là cái này thiên cơ tử thả tay xuống ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cao tiện t ê u lên hắn chân chính danh tự cái kêu bị ghi chép tại nhân tộc trong sử sách xuyên qua cùng thượng cổ cùng vô số vương triều thần thoại tên gọi thiện môn thiên cơ tử dừng lại thật lâu mới rốt cục nói tiếp người rốt cục tỉnh tất cả bắt đầu thần nhân yêu tiên khởi nguyên trường sinh bất tử vĩnh hằng tiên nguyên lai cao thể giải cứu thiên hạ phương pháp chính là cái này hắn lại đem ngươi từ côn lôn gánh vác hắn đây là đang cược thiên mệnh sao chương một trăm bảy mươi đại đạo chi tranh thiên cơ tử nói nhiều như vậy ngồi ngay ngắn ở dưới đài thiếu niên đạo nhân trong mắt không nhìn thấy một tí gọn sóng chỉ là một mình uống rượu không biết là thiên sinh chính là như vậy vẫn là bởi vì không ai có thể nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì thiên cơ tử giờ phút này lại hỏi một cái từ ngàn năm trước vẫn khốn nhiều vấn đề của hắn hoặc là tại nhiều đời cao thị tộc nhân đau khổ truy tìm chính là đáp án thiện môn n g ư ơ i thật là tiên sao xếp bằng ở dưới thềm đá quảng trường đạo nhân không có trả lời chỉ là hỏi ba cái gì là tiên thiên cơ tử đối mặt cái này giống hỏi lại càng giống là trả lời đáp án thanh âm khàn khàn bạo phát ra toàn bộ hồ châu thành đều có thể nghe được tiếng cười to thanh âm kế tiếp lại trở nên thấp lên không sai không có sai tiên một chữ này chính là từ tiện môn chữ tiện mà đến thế nào tiên bất quá chỉ là chúng ta đối với ngươi xưng hô mà thôi tất cả bất quá chỉ là si ngu chúng sinh đối vĩnh hằng bất hủ tiện môn trường sinh bất tử cao thệ hai vị cổ chi thần thánh phán đoán mà thôi thần linh tượng đã hỏi tiếp ra vấn đề thứ hai đời thứ tư cao t h ệ đây đạo nhân một tay chống đỡ trên mặt đất một tay cầm bầu rượu ngửa đầu nhìn qua mây cùng tháng thời gian tọa hóa tại một mưa gió lúc đêm thiên cơ tử phảng phất trước đó đã biết đáp án cao thệ quả nhiên cũng đã chết ta từng thấy trong ngộng nhìn thấy hoa tàn mở lại trong ngộng hắn tại thanh bình bạch liên phía trên đối ta mà cười con tưởng là cao thệ tại sinh tử bên trong khám phá đại đạo rốt cục mượn tiên thánh tên gọi ở đời này thành tiên tâm tình vui sướng khó tự kiềm chế rõ ràng là bi thương câu chuyện nhưng là thiên cơ tử nói đi ra thời điểm lại không có bi thương chỉ có vô tận tăng thương quả nhiên cái gọi là mượn cao thệ tên gọi thành tiên cuối cùng bất quá chỉ là chúng ta cao thị nhất tộc s i vọng chi niệm côn lôn cao thị cuối cùng chỉ còn lại lưu ta một người đến nơi này thiên cơ tử liền không tiếp tục mở miệng phảng phất tại chờ lấy phía dưới tiên nhân đáp lại trả lời hai vấn đề cao tiện cũng biết rõ mình muốn bộ phận nhốt tại đáp án của mình rốt cục mở miệng nói ra lời mình muốn nói ta hôm nay là muốn nói đạo của ngươi sai rồi đi đến nơi này ngươi đạo đã đi đến cuối con đường nếu dừng ở đây a thiên cơ tử lắc đầu ta lão thấy nhiều chuyện liền không có cái gì lòng tính sợ chỉ sợ ngươi là ta cao thị nhất tộc khởi nguyên tiên cũng đừng làm cái kia của ta ma tính khó chế nghiêm xúc cũng hoặc ngu m g ộ i phạm nhân ngươi cũng không phải ta làm sao hiểu được đạo của ta sao có thể mấy ngày kiến thức đến bình luận đạo của ta song phương trầm mặc được cao tiện thiên cơ tử một bước này loại này tồn tại đều có cực kỳ kiên định không rời niềm tin cùng mình cho là nói từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói cao tiện cao thệ thiên cơ tử ba người đều có thể nói là có cực kỳ cố chấp một mặt thiên u luận thuyết thuyết huyết nguy, cuối tuyệt. thuận y tùy thay đây này này ệ tiện tiện miệng t bất thể Thiên tử rốt tới một Ta ta hết tâm tất toàn một trận tranh. phất chút một chút, t đối đổi. định. đánh đại đại đạo đáp để đánh phải nói cái ngươi chi hỏi không kẻ không không không không phục hoặc phục hắn hao Phản chỉ nào ván? dùng cùng cùng cùng ứng, cũng nào gì? cả bị bộ là là Sao Cao có cơ cục cực cực có có cự có cực ra dự ý, cơ tử hai người chúng ta chi tranh không phải hành động theo cảm tính mà là đại đạo chi tranh ngươi nếu cho rằng đạo của ngươi mạnh hơn ta cái này âm thần chi đạo vậy liền đến thử một lần ngươi nếu là thắng ta đây đại ngụy cùng mọi thứ đều quy về ngươi thứ nay về sau chính là quỷ thần đạo hành ở trên đời ngươi nếu là thua ta muốn côn lôn u đỉnh từ nay về sau chính là ta âm thế thần linh đạo hành ở thế gian ngươi không được chút nào cản trở thiên cơ tử nói đến đây rốt cục lộ ra một tia ngạo n g h ệ thần sắc ta cái này âm thế thần linh đạo không chỉ có riêng là ngươi thấy như vậy cái gọi là âm thần yêu vật chẳng qua là âm dương giới thành thao túng phía dưới nô b u ộ c chỉ cần âm dương giới thành một ngày không ngã những cái này nô b u ộ c chính là quản lý phía dưới âm thần kẻ yếu đặt ở ngoại giới chân thủ một phương áp chế thai họa cương giả cất vào giới thành luyện hóa bản nguyên củng cố âm dương tuần hoàn không nghỉ âm dương giới thành ngày càng cường thịnh yêu ma bất quá là bị thu gặt cùng khống chế cỏ rác m à thôi thiên cơ tử đối với mình tự tin đến cực điểm mảy may không tin những cái này âm thần yêu quái có thể lật đạt được lòng bàn tay của hắn ta một đời tu hành hiểu thấu đáo hương hỏa đạo âm dương tại trăm năm trước rốt cục lập xuống âm dương giới thành lại hao phí một trăm năm tuế y n g u y ệ t lập xuống mấy vạn âm thần cùng âm dương giới nha bây giờ đem âm dương giới thành triệt để biến thành hoàn chỉnh hương hỏa thần giới ngăn cách âm dương bây giờ chỉ thiếu chút nữa âm dương giới thành liền không còn là âm dương giới thành mà là âm thế luân hồi cao tiện rốt cục lên một k i a hứng thú kém một bước nào thiên cơ tử thản nhiên nói ra cái chết của ta cái kia yên ả n g ư ớ khí phảng phất không phải là đang nói mình mà là tại nói người khác ta sau khi chết ta chi thần hồn cùng một đời niềm tin triệt để dung nhập bên trong âm dương giới thành tăng thêm chúng sinh nguyện lực dung nhập trong đó âm thế luân hồi liền sẽ dựa theo ta ý chí không ngừng vận chuyển xuống dưới cựu đại thần hoàng bị ta ý chí cùng nhau triệt để luyện hóa hóa thành chỉ là dựa theo quy tắc vận hành thần linh tất cả âm thần toàn bộ hóa thành âm thế luân hồi quản lý phía dưới con rối được lúc này âm thế luân hồi triệt để thành hình nếu là không ngừng diễn hóa x u ố n g dưới cuối cùng sẽ có một ngày đạo của ta liền sẽ hóa thành trong thiên địa một đạo phát tắc cao tiện nói kể từ đó ngươi liền triệt để tiêu vong thiên cơ tử chết sao đủ tiếc cao thệ đều có thể hiểu thấu đáo sinh tử ta lại có thể thua ở hắn thiên cơ tử phảng phất vẫn còn ở chấp nhất tại cái này cao thệ tên gọi hoặc là đời thứ tư cao t h ệ người này khó có thể bông xuống muốn cùng so cái cao thấp lịch đại cao thị nhất tộc đều là thân tử đạo tiêu kết quả ta cho dù chết vẫn như cũ có đạo lưu tại thế gian bỏ mình mà đạo không tiêu đây cũng là đạo của ta ta lưu ở trên đời này đồ vật in vào trên đời cùng giữa thiên địa vĩnh viễn không tiêu diệt dấu vết nếu nó biến mất đạo nhân càng là nhìn ra thiên cơ tử hoàn toàn là chơi với lửa hắn cho rằng có thể khống chế cùng tính toán tốt rồi tất cả đối với mình đạo hưu lấy tự tin và kiên trì nhưng là ai biết cuối cùng hắn sau khi chết âm dương giới thành đi ra là hắn trong tưởng tượng âm thế luân hồi hay là cái gì vật gì khác người đều chết rồi tất cả hướng đi chính là không thể k h ô n g cùng không biết thiên cơ tử lại hiển lộ ra lão nhân không muốn thể diện đặc điểm kia liền là ta thua đến lượt ngươi đến cao tiện cũng nhìn ra hắn một mực đều ở cái này đại ngụy trở lấy vào thời khắc này chỉ là hắn m u ố n cho là hắn chờ chính là cao thệ không nghĩ đến lúc này chờ đến lại là cao tiện nhưng là kết cục không có kém đều là một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên trên đời chỉ riêng hai có thể thay hắn dừng cục diện rối d á m tồn tại cao tiện không có bất kỳ biểu lộ ngươi ngược lại là giỏi tính toán mặc dù vẫn như cũ cảm thấy thiên cơ tử con đường này có to lớn vấn đề nhưng là cao tiện không muốn hiện tại liền trực tiếp cùng thiên cơ tử toàn diện khai chiến tối thiểu lúc này còn không được thiên cơ tử trong tay nắm toàn bộ đại ngụy sức mạnh cùng quyền chủ động đều quá mạnh mà không giống lý thanh trần như vậy hoàn toàn bị cao tiện từng bước một cầm ở trong tay cao tiện có năm chắc vượt qua thiên cơ tử mấy vạn yêu ma cùng toàn bộ âm dương giới thành hắn cũng không để vào mắt nhưng là cái này cuối cùng tạo thành đại giới liền quá mức tại thảm liệt gọi là sinh linh đ ổ thán không đủ nếu là thiên cơ tử lấy đại ngụy làm quan trọng hiếp bức bách cao tiện thỏa hiệp cao tiện liền để hắn biết cái gì gọi là đủ kiểu tính toán bù không được kình thiên một trường bất quá giờ phút này thiên cơ tử lại cùng hắn cược cái này đại đạo chi tranh ngược lại đang cùng cao tiện chi ý bất luận thua cùng thắng đều có thể tiếp nhận vừa vặn xác minh một lần chính hắn ý nghĩ có phải hay không cũng có được to lớn sai sót dù sao hắn t ử trình độ nào đó cùng thiên cơ tử đều là một loại người luôn luôn đối với mình đi con đường cùng nhận đúng đạo lý có mê đồng dạng tự tin đạo nhân đứng dậy nhìn về phía thiên cơ tử con mắt nói một câu Tốt. phong khinh vân đạm một chữ nói xong cũng không có cái gì trời hiện ra dị tượng mặt đất nở x e n vàng nói xong chỉ là một cái bình thường đánh cược tại trên miệng tạo ra nhưng lại đại biểu cái này âm dương giới thành chi chủ cùng tại thế c h â n tiên đại đạo chi tranh tại lúc này chính thức bắt đầu cái gì sông lớn và dặm cái gì quốc phúc thiên hạ tại lúc này đều trở nên không đáng giá nhắc tới bởi vì bọn hắn cược chính là toàn bộ đại ngụy thậm chí toàn bộ thiên hạ khí vận vạn vạn năm không rời đại đạo tranh chính là cái kia trong lòng cầm thiên cơ tử vớt d â u mà cười vui vẻ đến cực điểm không biết vui là cao tiện đáp ứng đánh cược vẫn là vui vẻ tự bản thân một đời nắm giữ đạo lộ rốt cục có thể thực hiện thiên cơ tử đưa tay kim quang nhấp nháy toàn bộ đại ngụy địa đồ hiển lộ ra to lớn ngón tay vạch một cái đem đại ngụy chia làm hai phần lấy giới hả thiên quan làm danh giới phía nam đều là quy về ngươi bảy châu bốn mươi quận địa phương từ đó không có âm thần cùng giới nha ngươi nếu là có thể không tự mình trực tiếp xuất thủ tình huống phía d ư ớ i dựa vào ngươi quỷ thần hệ thống duy trì ở đây bảy châu bốn mươi châu không nổi lên yêu ma hoạ vượt qua có âm thần cùng giới nha vị trí thời điểm chứng minh ngươi cái này quỷ thần đạo càng vượt qua ta cái này âm thế thần linh đạo liền coi như ngươi thắng đạo nhân phất ống tay háo một cái quay người rời đi để lại một câu nói không bao lâu nữa ta liền sẽ đi âm dương giới thành tìm người thu bần đạo đồ vật thiên cơ tử không nói gì chỉ là nhết môi cười chúng ta đợi ngươi sau đó cái kia mang theo cười khỏe miệng bắt đầu băng liệt một chút chút không ngừng hướng về toàn bộ thần nhân cự tượng khuyết tán ra nham thạch to lớn sụp đổ sụp đổ hóa thành vô số cắt đá trượt xuống thần linh cự tượng hóa thành cắt đá tiên thánh thần nhân tiêu tán như khói tất cả tan mất trên đường bách tính mới một cái tiếp lấy một cái đứng dậy hoặc là từ trong nhà đi ra trên đường phố vẫn như c ũ đèn đuốc s á n g trưng quỷ tiết buổi lễ long trọng còn chưa kết thúc nhưng là tối nay phát sinh sự tình quá mức rung động để mọi người tại kinh hãi sợ hãi qua đi nội tâm ngay sau đó sinh ra vô cùng sao động cùng sùng bái cảm xúc ngựa đầu nhìn xem hóa thành một vùng phế tích nhật du thần phủ hồ châu bách tính nguyên một đám không có tâm tư vui đùa người người tranh luận nói vừa mới cảnh tượng mỗi người đều kích động không thôi tâm thần hoàn toàn tụ tập tại vừa mới phát sinh tiên thần hàng thế sự t ì n h phía trên rốt cục tại nào đó một đám người đầu tiên dẫn đầu phía dưới đám người nhao nhao hướng về nhật du thần phủ tụ tập nhật du thần phủ bên trong không thấy cái kia xem như đứng đầu thần chủ một châu nhật du thần lệ nguy nga đường hoàng miếu thờ cẩn thận không thấy cái kia trong lời đồn quỷ dị âm trầm âm thế thần linh cùng trọng trọng đề phòng bọn họ chiều thánh đồng dạng quy tại đó phế tích phía dưới quy lệ vừa mới xuất hiện ở trong thành hai vị thần tiên phát ra dung trời gieo họ cùng cầu nguyện tiếng đêm đó ở nơi này nhật du thần phủ trước đó đám người bốc cháy lên lửa trại cầu c h ú c lấy thần thánh từng trang hy kịch chờ đài bắt đầu hát luyện võ mãi nghệ người ra vẻ ma quỷ khiêu vũ đám người đem nhật du thần phủ làm thành một vòng lớn rậm rạp chẳng chịt toàn bộ đều là người toàn thánh bách tính từng đợt tiếp theo từng đợt gieo hò chúc mừng cảm giác mình tại tiên thần nhìn chăm chú phía dưới chiếm được phù hộ uống rượu làm vui cho đến trời sáng âm dương giới nha bên trong những cái này bị âm dương giới thành chi chủ cùng không trần đạo quân giáng lâm dọa đến hai cô run run pháp sư âm q u â n môn khi nhìn đến đạo âm dương giới thành chi chủ thiên cơ tử cùng không trần đạo quân một phen nói chuyện với nhau về sau rút lui rời đi về sau nguyên một đám cuồng hô lên cái này đối với bọn hắn mà nói chính là kết cục tốt nhất không đánh lên không đánh lên có người trực tiếp sủi lơ tại trên mặt đất đám người thực sự không cách nào tưởng tượng hai vị này tiên phật đồng dạng tồn tại một khi tại hồ châu đánh nhau sẽ là một loại gì dương chẳng diện đạo tôn phù hộ giới chủ phù hộ không trần đạo quân phù hộ có người trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về tứ phương quỳ lạy hồ châu âm thủ liếu phán quan cùng mặt khác mấy vị âm quan lại ngồi xuống thở phao một hơi đồng thời cũng nghĩ đến vừa mới âm dương giới thành c h i chủ đánh cược đều là lâm vào trầm tư trận này tiên cùng thần tầm đó tiền đặt cược quyết định không chỉ là vận mệnh của bọn hắn còn có đời đời con cháu thiên mệnh đám người càng là ẩn ẩn cảm giác được phương thiên địa này sẽ nên đón ngàn vạn năm đến nặng nhất lớn một lần biến hóa liêu phán quan ngẩng đầu nhìn ông trời thở dài nhìn lên trời phía dưới yên ổn đại đạo vĩnh hưng chương một trăm bảy mươi mốt toàn diện rút lui hồ châu âm dương giới nha giới nha bên ngoài huyên náo không ngừng dân chúng trong thành phảng phất không biết mệnh mọi giống như tụ tập tại nhật du thần phủ bên ngoài mà âm dương giới nha tịch sách lâu bên trong lại đèn đuốc sáng trưng một vị mặc áo tím giới nha phán quan đang bưng ngọn đèn xuyên qua tại giường già mênh mông thư tịch quyển sách bên trong nơi này tàng thư đối với thiên hạ các nơi phát sinh thần quỷ sự tình thượng cổ lúc này phát sinh sự tình truyền thuyết thần thoại đều có ghi chép tỉ mỉ tác dụng chính là liền cùng hồ c h â u ầm quan điều lấy tìm đọc ứng đối đủ loại xuất hiện yêu ma yêu ma tinh quái kỳ quỷ dị sự bao năm qua không ngừng bổ sung l i ề n hóa thành dạng này một tòa tịch sách lâu liêu phán quan đêm khuya tới đây là muốn trang một ít chuyện nghe được â m dương giới thành chi chủ cùng không trần đạo quân ở giữa nói chuyện mặt khác â m quan âm lại chỉ là chú ý tới cái kia làm cho người cảm giác kinh thế hai tục quyết định toàn bộ đại ngụy ngàn vạn lê dân bách tính vận mệnh đánh cược mà liêu phán quan là quan tâm hơn â m dương giới thành chi chủ nhắc tới hai cái danh tự thiện môn cao thệ hắn luôn cảm thấy tiện môn cùng cao thể hai cái danh tự này có chút quen thuộc càng l à ẩn ẩn cảm giác được tên này bên trong tất nhiên cất giấu hắn không biết được kinh thiên động địa bí mật hơn nữa hắn cảm thấy mình nhất định là ở nơi nào nghe qua hoặc là nhìn qua hai cái danh tự này hẳn là nó không có trong những thư tịch gần đây mà là liên quan tới thượng cổ thời đại thần thoại cùng điện cố bên trong liêu phán q u a n những nơi đi qua thư tịch không gió mà đ ậ u kim triều đại càn trần triều giá sách không ngừng hướng phía trước thư tịch quyển sách số lượng cũng càng ngày càng ít liêu phán quan phảng phất tại dọc theo tuế nguyệt đi ngược dòng nước mãi cho đến chư t ử thời đại cùng đại ngu vương triều quả nhiên cũng vì không có tìm được liên quan tới tiện môn cùng cao thể tương quan danh tự cùng ghi chép phảng phất từ một cái nào đó thời gian tiết điểm về sau hai cái danh tự này liền trở thành một loại nào đó cấm kỵ không cho phép phạm nhân lại dễ dàng đề cập cuối cùng tại đại ngu vương triều tiền kỳ một quyển sử sách bên trong thấy được hai cái này thuộc về cấm kỵ danh tự đó là bốn ngàn năm trước liêu phán quan lật ra đại ngu sử ký phía trên ghi lại ngu đế điều động phương sĩ tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn côn lôn tìm kiếm trong truyền thuyết tiện môn cao thệ hai người cầu trường sinh bất tử chi dược sự tỉnh tiện môn chính là thượng cổ trong thần thoại thần thánh tiên một chữ này khởi nguyên đạo môn cổ xưa nhất cùng tôn sùng tiên thánh cao thệ nghe nói là côn lôn sơn phía dưới thần nhân am hiểu luyện chế trường sinh bất tử chi dược chỉ cần tìm được hắn liền có thể đến trường sinh bất lão từ lúc này lại hướng phía trước liên có thể nhìn thấy càng nhiều liên quan tới tiện môn cùng cao thể truyền thuyết tên của bọn hắn bắt đầu một đường xuyên qua trung nguyên lịch đại vương triều cùng thần thoại trói ở cùng nhau nhiều đ ờ i chư hầu quốc chủ thiên tử cung kính đều là phái người tìm kiếm qua côn lôn thần sơn vị trí tiện môn cao thể hai người này triệt để trở thành trường sinh bất lao đại danh tử cuối cùng liêu phán quan rốt cục lật đến một quyển tên là bao cộng đế t r u y ề n sách nơi này đã không phải là sách sử mà là thượng cổ nhân đế truyền thuyết thần thoại cùng ghi lại sách bên trong ghi lại thượng cổ man hoang sơ khai n h â n tộc vẫn còn đốt dây gieo hạt cùng bộ lạc thời kỳ truyền thuyết một vị tên là bao cộng nhân tộc thượng cổ đế vương một đời thời kỳ đại khái là cách nay ước chừng hơn 6.000 n ă m trước đây mới thật là thượng cổ thời đại n h â n tộc mới vừa từ ngu mọi hướng đi văn minh ban đầu hơn nữa cái này bao cộng đến cùng là một người hoặc chính là vương triều đến nay đều có sử gia tranh luận không biết càng không cần nói hắn rốt cuộc là sinh ra lúc nào lại diệt vong tại khi nào đều không cặn kẽ ghi chép bao cộng đế thay vì nói là nhân vật lịch sử không bằng nói càng giống là trong thần thoại nhân vật trong thẻ tre ghi chép bao cộng đế từng xuất l ĩ n h đại quân t r i n h phạt nhung tộc đại thắng trở về nhưng là tại con đường hướng tây bắc thời điểm nội nhập một chỗ huyền bí địa phương đã từng thấy qua một tòa thần sơn đó là một ngọn núi cao hơn bầu trời tầng mây chỉ có thể bao trùm được chân núi thẳng đứng lên tận bầu trời thần trụ giống như đâm thẳng tới trời bao cộng đi ngang qua nơi đây thời điểm đột nhiên bầu trời vạn g i m tầng mây tiêu tán vô tung chỉ thấy thần sơn đỉnh cao tản mát ra vạn trượng quan g mang đột phá tầng mây mà xuống bao cộng n g n g đầu thấy một thần nhân đứng ở đỉnh núi phía trên quan g mang kia chính là từ trên người phát ra kim s ắ c quan g mang bao phủ cả tòa thần sơn đại địa phía trên nghìn vạn giảm giã thu quần điệu đánh tới chấp đoáng vì ở thần sơn phía dưới thiên địa vạn vật cùng bái bao cộng đế biết gặp thần nhân vội vàng đi tới chân núi leo núi hỏi thần nhân tên gì lúc đó cùng phong gào thét tiếng gió bên trong thiên địa ẩn ẩn tại tề hô thần thánh tên gọi trải h Không đến bao lâu, kim quang tán đi, mây thu、liễm. Thần khúc i kim đi, liễm. ệ n môn. đến quang tắn Sơn nửa khúc trên bị mây mù bao lâu, về về t qua lâu đời tuế nguyệt nhiều đời người chết đi mà hắn từ đầu đến cuối không có già đi phảng phất tại ngọn thần sơn kia dưới chân hắn được thần nhân ban cho trường sinh bất lao thân thể giống như cuối cùng vị này thượng cổ đế vương sống gần sau hai trăm năm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa là thượng cổ man hoang thời điểm một vị rất có sắc thái thần thoại đế vương đây là tiện môn cái tên này lúc đầu tồn tại cùng người đời truy cầu trường sinh bất lao bắt đầu cũng là truyền thuyết lâu đời nhất trong thần thoại không có cao thệ không có côn lôn sơn chỉ có liên quan tới thần sơn cùng tiện môn ghi chép còn có một cái căn bản không biết có tồn tại hay không cuối cùng cũng không biết là chết hay là biến thất thượng cổ nhân đế bao c ộ u liêu phán quan đứng tại nơi này nắm lấy bao cộng đế truyền đứng sừng sững lấy nhìn xem phần cuối giờ phút này vị này tự ý phán quan phảng phất sẽ không biết mình ở nơi nào hồn phách cũng đi theo cái kia truyền thuyết thần thoại trôi hướng thượng cổ man hoang thời đại liêu phán quan buông xuống sách hướng về hướng về bên ngoài đi đến kết quả kém chút bị ngưỡng cửa vấp đến một cái loạn trạng kém chút nằm trên đất liêu phán quan thuận thế an vị tại ngưỡng cửa lần nữa nhìn xem trên tay bao cộng đế truyền không biết có phải hay không nên tin tưởng cái này thần thoại đến cùng là thật hay giả、à. sáu n g h n năm trước thượng cổ thần đế bao c ộ u tiên nhân hư vô phiêu miểu có lẽ còn có thể để cho người ta tiếp nhận nhưng khi nhìn thấy một cái trong truyền thuyết thần thoại tồn tại từ nhân tộc man hoang thượng cổ nhân đế thời điểm ắt ghi lại ở sử sách bên trong ảnh hưởng tới nhiều đời lại một đời chư hầu cùng thiên tử nhân vương xuyên qua toàn bộ nhân tộc vô số vương triều trải qua tuyên cổ tuế nguyệt mà không thay đổi cuối cùng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt cái này chân tướng thật sự là quá mức d ọ người cũng quá mức làm cho người run dày liêu phán quan không ngừng liếc nhìn tất cả cùng tiện môn có liên quan thư tịch cuối cùng một mực đơn độc ngồi tới trời sáng thẳng đến trời sáng thời gian hồ châu âm thủ đến đây tìm liêu phán quan liền nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách ngồi ở tại chỗ bên cạnh ngọn đèn sớm đã dập tắt hồ châu âm thủ xem xét hắn bộ dáng này lập tức phía dưới n h ả y một cái liêu phán quan vì sao bộ dáng như vậy t ử y phán quan ngẩng đầu nhìn láo giả sau đó thận trọng thu thập lại tự xem trong một đêm thư quyển âm thủ từ y phán quan trên mặt lộ ra có chút khó coi cười nhìn một cái đi đây cũng là không trần đạo quân lai lịch hồ châu nghi hoặc lấy nhận lấy hồ châu âm thủ đưa tới vài c u ố n s á c h s á c h nhìn xem phía trên sử dụng bút lông làm đến đánh dấu nội dung không trần đạo quân lai lịch càng xem càng là kinh hãi phảng phất trên tay nắm chặt không phải sách mà là than lửa giống như bị cái này kinh thế hai tục trần tướng dọa đến nói năng lộn xộn thiện môn cái này cái này không trần đạo quân là từ thượng c ủ a một mực sống đến bây giờ nhân vật bao cộng đế thời điểm hắn liền đã thành tiên không đúng không đúng dựa theo này phía trên liền đứng lên nhìn tiện môn trước đó liền không có tiên cái chữ này tiện chính là tiên tiện môn chính là tiên môn lao giả cảm giác mình biết tất cả chân tướng từ bé bị đạo môn truyền thừa đủ loại khái niệm cùng truyền thuyết toàn bộ bị lật đổ tất cả hiện thực cùng chân tướng chân chuông bay ở trước mặt bọn họ ngược lại càng để cho người khó có thể tiếp nhận cả hai đứng sừng sững thật lâu l ặ n g im không nói gì hồ châu âm thủ đột nhiên hỏi tới liêu p h á n quan ngươi cảm thấy không trần đạo quân quỷ thần đạo có được hay không t ử y p h á n quan nếu như loại tồn tại này cũng không thể xóa đi yêu ma họa không thể khai sáng ra đạo môn thiên địa mới ta thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể giờ phút này âm dương giới nha quan thự chính đường bên trong đột nhiên một vệ kim quang phun thả mà ra giới chủ pháp chỉ giáng lâm âm thủ cùng tử y phán quan vội vàng mà vào liền kim nhìn thấy s ắ các thần t chỉ quang mang n l ạ tại k h ô nơi g trung. Tất cả m người xuống nên quỳ chỉ. c Hồ h Châu, Châu, Châu âm, âm dương giới nha âm, âm quan đạo quan pháp sư chờ cả đám người trong vòng m ư ờ i ngày rút lui đại ngụy phương nam từ âm dương giới nha thiên quan an bài các ngươi hướng đi người vi phạm theo phản đạo luận sử nghe tới thần chỉ nội dung bên trong đông đảo âm dương giới nha âm quan âm lại sắc mặt là kinh hãi nguyên một đám nhìn đối phương không biết làm sao dù là hôm qua ẩn ẩn có suy đoán nhưng là nhanh như vậy tiếp được pháp chỉ rơi xuống vẫn là cái này loại bất luận âm thần vẫn là âm quan toàn diện rút lui pháp chỉ vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác khó có thể tiếp nhận đây vẫn chỉ là hồ châu bên trong về phần đại ngụy giới hà phía nam những châu khắc quận càng là nhấc lên cuồng nhiên song lớn rất nhiều âm thần các châu âm quan nguyên một đám nhìn xem pháp chỉ này cảm giác thật giống như thiên băng địa hãm đồng dạng không biết nên như thế nào trong m ê giới ba ngoại trừ từng tòa khố phòng đại môn khóa chặt bên trong không biết chứa là cái gì bên ngoài cung thất đều là rộng mở nguyên bản đại điện tả hữu giá sách toàn bộ nhét tràn đầy trong đó một tòa cung điện bên trong thượng thủ đặt vào trước đó từ hàn minh láo ma nơi đó lấy được hàn ngọc pháp tọa p ó n g ánh trong suốt tản ra ánh ngọc khổng lồ hàn ngọc pháp tọa nhìn qua giống như là cho thần phật pháp tướng mà chuẩn bị to đến có hơi quá đầu. Giờ phút này một cái toàn thân tản thần theo trên, vào đến đầu. đang đồng đang này quang mang nhân dạng nhìn có cái hơi phía Giờ quá ra dựa ở bên trong ghi chép liên quan tới côn lôn tổ đình truyền thuyết căn cứ trong sách ghi chép côn lôn tổ đình xuất hiện tại bốn ngàn năm trước lúc đó chính là đại ngu vương triều lại nhìn về phía đại ngu sử ký lập nhốt ngu đế điều động phương sĩ biên cường xa xôi bên ngoài Tiến Tây、Bắc、Thiên tầm tiên thực. Chi cuối cùng Côn Lôn Sơn về Bắc sách sử đạo nhân liền mơ hồ đoàn đến trước đó hướng thần sơn côn lôn tìm kiếm tiện môn phương sĩ nghĩ đến vô cùng có khả năng chính là côn lôn đời thứ nhất đạo tôn đem tất cả liên quan tới tiện môn cùng cao thể ghi chép xem hết đạo nhân tựa ở pháp tòa phía trên ánh mắt xa xăm cao tiện nhìn nhìn bàn tay của mình lại nhìn về phía một bên ngọc bích bên trong hình chiếu bên trong bản thân khuôn mặt cùng mi tâm hẳn lên các đường Tiện môn minh chẳng lẽ mấy ngàn năm thậm chí tại c à n g xa xôi niên đại liền đã giáng lâm tại phương thiên địa này trải qua vạn cổ tuế nguyệt mới rốt cục thức tỉnh ký ức tỉnh lại đang lúc cao tiện lâm vào trầm tư thời điểm xích hà nguyên quân giờ phút này đi đến hướng về phía cao tiện nói ra đạo quân hồ châu phong châu hà châu huân châu cùng bảy châu tất cả âm thần giới nha cũng vì nhận được â m dương giới thành pháp chỉ tất cả hạn thứ ba trong ngày rời đi quyền sở h ư u tiến về âm dương giới thành âm dương giới nha một đám âm quan đạo quan âm lại hôm nay cũng nhất định phải nghe theo thần thiên phủ âm dương giới nha an bài toàn bộ rút lui hướng đại ngụy bắc cảnh đạo nhân mới từ đắm chìm trong suy nghĩ lấy lại tinh thần nghe được xích hà nguyên quân nói tới sự tình lập tức n ở nụ cười đây là cái kia thiên cơ tử cho bần đạo r a thứ một nan đề muốn nhìn ta tiếp nhận cái này cục diện rối rắm đánh ta một trở tay không kịp cái này quỷ thần đạo dù sao chỉ là vừa lập trong chốc lát cái kia bù đắp được cái kia âm dương giới thành vận chuyển một trăm năm ta một khi ứng đối không lên chính là bại bởi hắn đạo nhân nhìn về phía dưới trướng thần nữ hồ châu thành hoàng có người tuyển sao xích hà nguyên quân lập tức nói ra bẩm quân đã có thí sinh thích hợp liền đợi đến bước kế tiếp nhưng là bây giờ không chỉ là hồ châu tổng cộng có bảy châu bốn mươi quận âm dương giới thành đột nhiên như vậy đại quy mô đem âm thần âm quan rút lui chúng ta thời gian ngắn còn tốt nếu như lâu dài không có quỷ thần chấn áp một phương rất có thể có liền sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề không trần đạo quân sớm đã liệu đến loại tình huống này trước đêm hồ châu định ra về phần còn dư lại ta đã có định án chương một trăm bảy mươi hai vạn yêu đổ bộ về bắc phong châu nhật du thần phủ một vị ăn mặc kim sắc thần bảo mắt ưng nam tử ngồi ở trên thần tọa phía dưới bảy yêu đứng hầu giờ phút này chút yêu quái nguyên một đám kinh ngạc bối rối cãi lộn không thôi chúng ă n bản k ô n minh bạch vì sao âm dương giới thành lại đột nhiên truyền dạng này pháp chỉ. Cái này nguyên một đám yêu quái làm vua một làm đã quen, riêng phần mình tại một phương chính là cao cao tại thượng muốn làm gì thì làm thần linh, g giới gì âm một đám làm một làm một làm làm lại Cái quái cõi tại tại giờ bạch pháp thì h đạt cao cao vì vua sao đột trị. là đã yêu t à y để bọn bỏ hắn quản n phía chỗ, h từ lý dưới có k ô í ta âm tâm cảm thần nhiên không đương giác c m toàn ì vì n không nguyện. h chủ Giới s a đột nhiên n phía dưới loại y pháp h trị. c ú g ta toàn bộ đều rời đi cũng không có người tiếp nhận đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đây cũng không phải là điều nhậm a trực tiếp để ta chờ tiến về âm dương giới thành chưa từng nghe thấy a ân trên thần tọa thanh âm truyền đến phía dưới tranh luận lập tức lắng lại mắt tương nam tử cái kia sắc bén ánh mắt nhìn xuống đến rất nhiều yêu quái giống như một chỉ con gà con tể đồng dạng túi thấp đầu phong châu nhật du thần hư lạnh một tiếng hừ giới chủ pháp chỉ các ngươi ai dám bất tuân ngươi mỗi người khoác lông mang giáp không thành hình người hạng người bây giờ tam sinh hữu hạnh vậy mà đến giới chủ y ê u hái vào âm dương giới thành thưởng cực lạc trường sinh. Không nghĩ hồi ở Còn cực lạc báo. dám đ âm thế thần linh chỉ cần vào âm dương giới thành thì sẽ không thể lại đi ra từ nay về sau cho đến triệt để tiêu vong cũng không thể lại đủ bước ra một bước hoàn toàn biến thành âm dương giới thành một bộ phận nếu là từ một châu phủ thần hoặc là thần sứ bổ nhiệm thăng lên đây đương nhiên là đại đại c h u y ệ n tốt tiến vào âm dương giới thành thì tương đương với thế gian vương triều q u a n ở kinh thành nhưng là giờ phút này bọn họ cái này nguyên một đám đại bộ phận bất quá là quần thần huyện thần phần lớn là các chính thần đều không có m ò được yêu quái bọn họ bậc này tiểu thần tiểu yêu ở bên ngoài là làm mưa làm gió một phương thần linh đi vào thần thiên phủ cùng âm dương giới thành đến lúc đó đối mặt khắp nơi đại thần yêu ma hoành hành phạm vi chính là run dế có thể nghĩ là cái gì kết cục bất quá nhật du thần là âm dương giới thành vỗ xuống tuần tra xem xét chấn áp thiên hạ các châu c h i thần ở tại thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn cùng lực lượng trước mặt những cái này âm thần tiểu yêu chỉ có thể dập đầu nghe lệnh c ầ n tôn giới chủ pháp chỉ hà châu thần phủ một cái chim thần vàng nóng từ châu thành dương cánh mà lên những nơi đi qua ven đường âm thần quỳnh ê n âm sai truyền đạt thần mặt trời chiếu thúc giục hà châu các quận các huyện âm thần nhanh chóng khởi hành nhóm lớn dạ du thần xoay quanh ở chân trời tiếng kêu kia liền tựa như đòi mạng kèn lệnh một dạng v ă n g lên pháp chỉ phía trên mặc dù không có nói nguyên nhân nhưng là hồ châu lớn như vậy động tĩnh khẳng định không che nổi nhưng là chỉ cần nghe ngóng về sau hồ châu sự tình liền lập tức truyền khắp tứ phương huân châu ngay tại hồ châu một bên cái thứ nhất biết được tin tức biến thiên biến thiên đại chu không trần đạo quân vậy mà tại hồ châu bức giới chủ hiện thân lập xuống hồ châu ước hẹn chúng yêu còn ở dưới nhật du thần phủ chờ nhật du thần an trí có tiểu yêu vọt vào sắc mặt trắng bệnh la to cái gì không trần đạo quân được đại ngụy hơn nữa ngay tại hồ châu không ít yêu quái trực tiếp rung động mà lên mặc dù lập tức hiểu và hiểu thành gì âm dương giới thành sẽ ban bố dạng này phát chỉ nhưng là loại kia kinh hãi cùng sợ hãi là thế nào cũng không che nổi quỷ tiết yêu yến đêm đó trong bầu trời kia kim sắc quang mang là không trần đạo quân phát ra còn một tiến đem âm dương giới thành kim đăng thần hoàng cho bắn chết càng rung động có tin tức đêm đó các châu âm thần không ít thế nhưng là bị mũi tên kia dọa đến hồn phi phách tán bọn họ càng không nghĩ tới một tiễn này dĩ nhiên là từ hồ châu bắn ra châm vào âm dương giới thành đường đường âm dương giới thành thần hoàng liền tựa như một con kiến một dạng bị không trần đạo quân tùy ý chu s á t rơi biết được tin tức này chúng yêu đối với không trần đạo quân lực lượng sợ hãi càng làm mở rộng được cực hạn l i ê n tại âm dương giới thành thần hoàng đều nói chết thì chết bọn họ bậc này tồn tại một khi bại lộ tại không trần đạo quân trong mắt cái kia còn có thể trốn được quỷ thần đạo cùng âm thế thần linh đạo những pháp lực này thông thiên tồn tại lại muốn đem thế đạo sửa a ngàn năm trước yêu ma hoa về sau ma đạo chi tranh bây giờ âm dương giới thành một lần này muốn ở nơi này đại ngụy được quỷ thần đạo cùng âm thần chi đạo cái này có thể được không các đại giới nha âm quan âm lại lại thấy vậy hiểu thêm phần lớn người không có cảm thấy mừng rỡ chỉ cảm thấy lo nghĩ bất an cùng sợ hãi bởi vì mỗi một lần thế đạo chuyển biến bổ sung đều là t h â i ngang khắp đồng càng nhiều yêu quái nghe được không trần đạo quân cái tên này át đã sợ đến đứng ngồi không yên không trần đạo quân nghe nói cái kia âm dương đạo nhân đàng m g ộ công thái tuế thần hàn minh l á o mà huyết yêu bị hắn mấy kiếm chạm liền thời gian một chén trà công phu đều không chống đỡ cùng giết một con chó m ộ n dạng liền huyền chu hỏa đức chân quân đều chết ở tại trong tay cái này nhưng đều là trăm năm trước át hoành hành thiên hạ chủ âm dương đạo nhân càng là mấy trăm năm trước thành danh cự phách chúng ta lưu lại còn không phải là cái chết ta ba nguyên bản còn có không ít âm thần yêu quái nghĩ hạ quyết tâm v ụ n trộm lưu lại giờ phút này nghe được không trần đạo quân đem cái này bảy châu bốn mươi quận địa phương chia làm quỷ thần phạm vi nguyên một đám hận không thể mọc thêm mấy chân lập tức liền chạy tới tất cả âm dương d ư ớ i thành phía dưới âm thần yêu quái biết được tin tức cảm giác đầu tiên là được thiên biến nhất là ở hồ châu bên cạnh âm thần đám yêu quái tiếp vào tin tức át lập tức lên đường trở về bắc có bao xa liền muốn chạy bao xa phảng phất sợ độ giới hà muộn một chút l i ề n bị không trần đạo quân cho lưu lại giống như ban đêm giới hà phía trên ở tại giới hà hai bên bờ thôn trang thấy được chưa từng có ai kỳ lạ cảnh hơn nữa khả năng về sau cũng sẽ không còn có người nhìn thấy trên mặt sông dưới ánh trăng từng chiếc từng chiếc điểm màu trắng thần đăng thuyền xuất hiện ở phương xa chậm rãi một chiếc liên tiếp một chiếc chỉ sợ có hơn ngàn chiếc lớn nhỏ đội thuyền Quả nhiên là thiên phàm cạnh tranh, tại ban phàm tại là điều này đại biểu trên sông mỗi một con thuyền chính là một vị thần linh thần linh dạ du làm sao có thể có nhiều như vậy thần linh bỏ neo ở trên bờ lão ngư ông đi ra khoang thuyền miệng há mở lại khép lại cuối cùng c h ỉ có thể nói ra một câu nói kia cha đây là cái gì a một vị ngư nữ thò đầu ra nhìn xem xinh đẹp này mà quỷ dị cảnh tượng có chút kích động những cái này toàn bộ đều là thần linh có trên bờ thôn trang thiếu niên đứng ở bờ sông cây r o n g bên trong nước không quá đầu gối con ngươi chiếu đến mặt sông ngàn chén nhỏ thuyền buồm vạn chén nhỏ thần đăng giống như bầu trời đầy sao giới hà bên cạnh cái này đến cái khác thôn trang người đã bị kinh động bọn họ chưa bao giờ thấy qua dạng này khiếp sợ tràn g diện càng chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần linh ngàn yêu qua sông vào thần thiên phủ tràn đầy sông đều là thần đăng tản ra vòng sáng rõ ràng vầng sáng hình chiếu tại trong sông cũng cùng nhau lật lên cùng ánh sáng một dạng vận sóng toàn bộ giới hạ đều bị chiếu sáng đại ngụy thiên quan ban đêm tiến quan thần kiệu nối liền không dứt không ngừng có thần chỉ vượt thiên quan vào đại ngụy thần phủ địa phương trong mấy ngày thiên quan bất luận ban ngày ban đêm cũng vì không có đóng lại cửa thành sau khi trời tối càng là toàn bộ thành trì không người dám ra trên đường không ngừng vang lên khiêng tiệu tiếng bước chân cùng chuông lục lạc âm thanh ven đường đường phố đèn lồng trắng đêm không thôi không ngừng có âm sai tuần đường phố thay thế trống n o n ngẫu nhiên có người xuyên thấu qua cửa sổ khe hở kỳ nhìn ra phía ngoài liên có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp âm sai dơ lên pháp giá thần kiệu xuyên qua đường phố liên miên không ngớt các châu các quận ban đêm sơn lĩnh đường ban đêm phía trên đều có thể nhìn thấy dẫn theo đèn lồng kéo dài đội ngũ tại ban đêm xuyên qua âm thần vận chuyển qua vạn yêu đổ bộ về bắc hồ châu âm dương giới n h à liêu phán quan mấy ngày nay không chỉ có xem liên quan tới tiện môn cùng cao thệ đủ loại truyền thuyết càng là xem không trần đạo quân tại đại chu đủ loại truyền thuyết cùng trở nên sự tình so với truyền thuyết xa xưa những cái này gần nhất mới phát sinh ở đại chu sự tình càng lộ ra rõ ràng càng xem hắn càng thấy được kích động không thôi thậm chí trực tiếp cầm tới hồ châu âm thủ trước mặt âm thủ ngài xem không trần đạo quân hành động thật sự có tại thế chân tiên phong phạm đều là đứng ở chúng ta nhân tộc trên lập trường hồ châu âm thủ gật đầu một cái không đa nghi nghĩ lại càng chú ý một chuyện khác người nói giới chủ chi đạo cùng không trần đạo quân sở hành chi đạo cái nào còn có khả năng thắng được liêu phán quan để xuống trong tay thư tín so sánh phía dưới ta thích hơn quỷ thần đạo cái gọi là âm thần bất quá hoàn toàn là một chút yêu ma tinh quái mà thôi cùng yêu ma không khác nhau chút nào đồ vật hồ châu âm thủ đột nhiên nhìn về phía liêu phán quan a như thế nói đến ngươi có vẻ như có quyết đoán liêu phán quan không mình hành lễ không sai liêu mô không định trở về bắc chuẩn bị lưu tại hồ châu hồ châu âm thủ nói ra lưu lại nhưng là sẽ dựa theo phản đạo xử trí liêu phán quan dựa vào lý lẽ biện luận chúng ta là đạo môn đệ tử giới chủ là đường kim đạo môn c h i chủ không trần đạo quân lại là chúng ta đạo môn c h i tổ sao là phản đạo nói chuyện liêu phán q u a n nói tiếp h ú n g chi ta không thích yêu vật cưới lên chúng ta nhân tộc trên đầu loại cuộc sống này chúng ta mới là trong thiên địa nhân vật chính nói đến đây liêu phán q u a n cũng không có cái gì che che giấu giấu trực tiếp đem suy nghĩ trong lòng nói mà ra xin thứ cho liễu mô nói thẳng tại giới chủ trong mắt chỉ sợ không phải bàn về là yêu ma người yêu ma tinh quái đều không có gì khác nhau hán cao cao tại thượng công bằng vô tư làm cái kia vạn vật là chó cỏ chi đạo chỉ sợ cuối cùng yêu quái thay thế người xem như trong thiên địa c h ú a tể lão nhân gia cũng chỉ sẽ ngồi yên không để ý đến yêu ma h o a kỳ xuất thủ không phải là bởi vì yêu ma thai họa nhân tộc mà là bởi vì yêu ma phá hủy cân bằng cuối cùng dẫn đến kết cục chỉ có thể là nhân tộc đều là v o n g bởi yêu chúng ma thôn phệ tất cả lấy yêu trị người giới chủ không có khả năng không nhìn thấy trong này thai hại thế nhưng là hắn vẫn như cũ làm như vậy vì sao bởi vì bất luận là người cũng hoặc là yêu ma tinh quái cũng chỉ liêu à trong t h n thông sinh linh.、So、với giới chủ. không trần địa đạo phổ chủ, giới So với q â quân nhân. n càng giống người. không như thượng chúng sinh đều là bình đẳng thần chủ, càng sung kính không trần đạo quân như vậy tiên thích chủ cao cao chủ, là là giới tại Liêu Ta thế đạo xem đều vậy phán quan nói xong thế hệ trước tùy tùng âm dương giới thành chi chủ lập nên âm thần thể hệ hồ châu âm thủ lập tức phản bác chớ có h ồ ngôn loạn ngữ người tiểu bối này nào biết được giới chủ công đức năm đó yêu ma họa kinh khủng bực nào đạo môn chia năm xẻ bảy thiên hạ đều là loạn nếu như không phải giới chủ lập xuống âm dương giới thành lập nên âm thần hệ thống cái này yêu ma họa làm sao có thể lắng lại thiên hạ này như thế nào hôm nay an bình l o n g ngươi tham lam ma tính nhóm người đáng sợ ngươi cái này hậu bối chưa từng gặp qua sử dụng ngươi cái kia tâm tư đi ước đoán giới chủ tâm tư quả thực là ngu mội thật quá ngu xuẩn song phương một phen cãi lộn tan giã trong không vui phảng phất là cảm ứng được liêu phán quan ý nghĩ cùng ngay trong ngộng một vị quỷ thần nhập ngộng mà đến cho liêu phán quan đưa tới một phòng tín hàm đầu tháng này g trong mây giới thành hoàng đại khảo mời quân đi hội hàn tỉnh lại thời điểm từ giường nằm phía trên đứng dậy trong ngộng tràng cảnh vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng liêu phán quan không phải là bình thường phạm nhân lập tức cảm thấy cái này ngộng không chỉ là một giấc ngộng mà là một loại báo hiệu hồ châu thành hoàng liêu phán quan đột nhiên nghĩ tới cái kia không trần đạo quân cùng âm dương giới thành c h i chủ đánh cược chẳng lẽ đây là muốn tuyển r a quỷ thần đạo hồ châu quỷ thần c h i chủ liêu phán quan hai mắt tỏa sáng lập tức minh bạch cái gì không chỉ là liêu phán quan nội thành một chút đã có tuổi q u ò n lại rất có thiện danh láo giả hữu tâm quỷ thần đạo đạo môn đệ tử đều là trong ngộng nhận được thư này văn kiện dù sao muốn trở thành một châu thành hoàng không chỉ cần có quỷ thần lực lượng còn cần khống chế lại toàn bộ châu cổ tay cùng khai thác tính năng lực trước mắt yêu quái hóa thành quỷ thần đã có không ít chiến lược rất mạnh p h ả i đi ra c h ấ n áp một chút làm loạn tiểu yêu ma túy vậy là đủ rồi chỉ là những cái này quỷ thần c h ấ n áp một phương vẫn được quản lý một phương cùng hoàn thiện quỷ thần đạo lại còn kém xa càng quan trọng hơn cái này hồ châu thành hoàng nhất định phải là một người đạo quỷ thần c h ư một trăm bảy mươi ba hồ châu thành hoàng hồ châu nội thành đầu đường cuối ngõ nghe nói không chúng ta hồ châu phong châu huân châu chờ bảy cái châu tất cả thần linh các gia gia toàn bộ đều đi một cái đều không lưu lại có người g i ả nói g gần giới cùng Giới trong nhưng nghe thuật nhất Thiên phát tình. ta thấy rút ta thế Hà sinh nhà Pháp nhìn Quan, quỷ đều muốn ban nơi bên n đi, đêm các sự Sư dị là nghe nói về sau đại ngụy phía nam đại ngụy từ h thuộc không cho thần, Pháp sư đều phải ầ trần n quân ban nên này người nói tất tới tước, t cả cái Có đều về đạo đi. âm Sư giới nha pháp sư một bên kia nghe được tin tức người biết chuyện này đông đảo truyền miệng mọi người đều biết chúng ta nơi này thần về không trần đạo quân đến sắc phong có người khiếp sợ và không dám tin đại ngụy âm dương giới thành lập xuống hơn trăm năm cái này đ ỗ n g nhiên tầm đó thiên thay đổi bất thường để rất nhiều người căn bản không tin tưởng không trần đạo quân đại chu cái kia thần tiên có ít người cũng nghe qua cái tên này chính là chúng ta ngày đó tại nhật du thần phủ nhìn thấy thần tiên cái gì đại chu thần tiên thần tiên còn phân nơi nào đám người nâng lên việc này đều là cẩn thận từng ly từng tí yêu quỷ sự t ì n h đều làm cho người kiếm kỵ càng đừng nói cao cao tại thượng tiên nhân rồi cái này còn vẹn vẹn chỉ là dân gian truyền văn mà trong thành một chút quan lại thế ra đạo môn đệ tử phú thương phú cổ đã biết càng thêm rung động tin tức thành hoàng đại khảo thí hồ châu c h i thần phủ thứ sử nha hậu đường một a n mặc màu đỏ thám quan phủ quan lại chợt nghe tin tức này lập tức đứng lên a n mặc lam sắc bảo phục thuộc quan cùng ở sau lưng h ắ n không nhanh không chậm nói ra mới vừa từ kinh thành lui xuống chu thị lang nghe nói đã bị thần nhân lời mời không chỉ có như thế Hạ quan còn nghe thấy các châu quận lục tục có người đều tại trong ngậu gặp thần người đưa tới phong thư tháng sau đầu tháng này g thành hoàng đại khảo thí người cầm đầu chính là hồ châu quỷ thần c h i chủ thống ngự ngàn vạn quỷ thần càng có thể lâu trú nhân gian dù là làm không được hồ châu thành hoàng nghe nói chỉ cần trúng tuyển cũng có thể làm một phương quận huyện quỷ thần quản lý một phương âm ti sự t ì n h lam bảo quan lại vỗ tay một cái kích động nói thứ sử từ nay về sau c không không hồ châu thứ sử vẫn là chưa từng nghe qua chuyện như vậy chỉ cần được tuyển chọn phàm nhân cũng có thể làm thần đại ngụy phàm nhân cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới một ngày kia bọn họ cũng có thể trở thành thần hồ châu thứ sử nghe ngóng đứng ngồi không biết cái này thần cũng có thể từ người tới làm lam bảo thuộc quan gật đầu nói phải đó là đương nhiên đây là không trần đạo quân khâm điểm một châu chính thần vị trí a nghe nói chỉ cần phẩm hạnh đoan chính công đức tu thân người đều có thể vào trong m â y thần giới tham dự hội nghị tranh đoạt cái này thành hoàng chính thần vị trí thứ sử đau lòng nhức góc vì sao bản quan không có tiếp vào thần nhân lời mời bản quan cũng tự nhận là thanh liêm giữ sự trong sạch Càng đêm, cái này đem hồ châu quản lý đến ăn cư là nghiệp, cũng coi là có mấy phần công lý lạc là cư coi có mấy thứ í c Thế nhưng thần ta. Thuộc t nhưng nhân không hái với ta Thuộc quan yêu với lập c cao quý một châu giải, dương thế bách cái chính chẳng nói ngài dương tính quan phụ mẫu. Nếu là đi làm cái này thành hoàng chính thần, dương gian sự tình, chẳng phải không người giải, đi phải ra, là là làm quý mẫu. một thế phụ sự xử lại thở dài một hơi cái này phàm nhân quan chỗ nào có thể cùng thần tướng so a đại ngụy tôn trọng thần đạo người người có cái này ý nghĩ cũng không phải là lạ nhìn một chút cái kia ngày xưa nhật du thần là như thế nào cao cao tại thượng ắt có thể tưởng tượng được lưu thủy giống như thứ sử h ắ n một trăm năm như một ngày không đổi ở hồ châu trung ương thần phủ bị vạn dân triều bái cái kia thuộc quan lập tức tiến lên thay thứ sử phân yêu thứ sử đ ừ n g nội hạ quan từ đại chu một bên kia được đến một bộ không trần đạo quân chân dung cùng thần vị nghe nói cực kỳ linh nghiệm chỉ cần trai rơi tắm rửa đốt hương cầu nguyện không trần đạo quân ổn thỏa biết được tâm ý của ngài hồ châu thứ sử trên mặt lộ ra đại hỷ thật sự lam bảo thuộc quan lập tức nói ra nghe nói bức họa này cùng thần vị là xuất từ đại chu thần kinh đạo quân miếu đạo kia quân miếu chính là ngày xưa đạo quân truyền thừa thành tiên xem luyện thuốc trường sinh bất lao địa phương cuối cùng vì diệt ma biến thành một vùng phế tích nhưng là đến nay sơn môn vẫn còn ở c h ấ n áp tứ phương yêu ma không dám tới gần đại chu kinh kỳ địa phương một bước cái kêu ban ta vật này đạo nhân nói chỉ cần tâm thành không chứa tạp nghiệm tất có linh nghiệm lam bảo quan lại lời thề s o n sát trong lúc nhất thời hồ châu các nơi không trần đạo quân chân dung cùng thần vị bán được lửa nóng người người chen chúc mà đ o ạ n có người không tiếc v u n g tiền như rác chỉ vì cái kia thần vị nghe nói tại đại chu tư thiên giam cung p h ụ n g qua vật liệu gỗ cảng là lấy từ đại chu thần kinh đảo viên thần thụ người bán đều là nói vật trong tay chính là xuất từ đại chu đạo quân miếu tư thiên giam thậm chí còn có người nói là xuất từ bà ngoại dưới núi chân quý khó được giới hạn bán chỉ này mấy bộ thế nhưng là bán được châu thành quận huyện bên trong bốn phía đều là cái này giới hạn mua bán mấy bộ không có để bán đầu tháng đêm màn đêm buông xuống có người ở nhà bên trong lo nghị không thôi đứng ngồi không yên phảng phất sợ bỏ qua thời điểm có người rất sớm trai dưới tắm rửa t i n h tọa tại không trần đạo quân giống phía dưới một bên còn mang theo xích hà nguyên quân tượng thần trên mặt không có bất kỳ biểu lộ thành kính vô cùng n i ệ m tụng lấy đạo kinh nhưng là kỳ thực trong lòng vẫn như cũ hoảng sợ còn có người ôm thánh hiền kinh quyển lâm thời học hành cực khổ phảng phất đem cái này thành hoàng đại khảo thí trở thành khoa cử dự thi giống như những cái này đều là nhận thần nhân m ọ i người có dần dần già đi lào ông cũng có trẻ trung khỏe mạnh nam tử t r ắ n g niên đại đa số đều là lên rồi tuổi tắc trầm ồn y ê n b á c người một nửa đọc đủ thứ thi t h ư người hơn nữa đại đa số đều có làm quan nhất phương kinh lịch hơn nữa quan thanh nổi bật chiến tích chiêu lấy còn có một nửa là các lộ đạo môn đệ tử nhậm chức một phương âm quan nhân vật tất cả mọi người giờ phút này lo nghĩ bất an là bởi vì không biết cái kia thành hoàng đại khảo thí sẽ lấy phương thức gì đến không người có thể đoán được tiên nhân thủ đoạn chỉ có lòng tràn đầy chờ mong cùng lo nghĩ bất an đợi đến trăng treo ngọn t â y ánh sáng nhạt chiếu sáng thế gian ánh bạc giải đầy đại địa đám người đột nhiên cảm giác đầu c h ầ m xuống vừa định nằm xuống ngủ sau đó đột nhiên bừng tỉnh chuyện kỳ dị đã xảy ra người người đều là cảm giác người nhẹ như gió vậy mà hướng về nóc nhà lướt tới mây mủ còn c u ố n bọn họ mà sống đẩy bọn họ bay ra ngoài phòng một đường hướng về bầu trời chỗ cao đi đám người đầu tiên là kinh hô sau đó từ từ quen thuộc chỉ còn lại có nhảy cấm hoan hô bậc này trắng cảnh bọn họ chỉ ở trong sách vỡ g ặ p qua cái kia có vượt bậc này thể nghiệm nhìn xem tầng mây t r ở bọn họ càng bay càng cao bọn họ giờ phút này mới hiểu được nguyên lai trong mây giới thật là muốn ở trên trời đi đáp ứng cái này thành hoàng đại khảo thí dưới bàn chân thành t r ị càng ngày càng nhỏ bé nhiều đám mây càng ngày càng tiếp cận bọn họ bắt đầu nhìn thấy không chỉ có lấy mình một người bay lên trời nơi xa cái này đến cái khác giống như bọn hắn đáp ứng thành hoàng đại khảo thí người đáp lấy mây mù hướng về bầu trời tầng mây đi theo khoảng cách thiên khung biển mây càng gần lẫn nhau tầm đó lại càng gần trong lúc nhất thời hoặc nhiều hoặc ít chỉ sợ có hơn trăm người trong đó còn có không ít người lẫn nhau tầm đó đều là quen b ê n người chu h i n h ngài vậy mà cũng tới hồ lão ngươi cũng là ta trước đó thế nhưng là một chút tin tức đều không biết ta lao tần ngươi cũng ở ngươi thật đúng là giấu diếm cho ta thật đáng a còn có mấy cái đạo nhân tầm đó nhìn thấy đối phương càng là đưa mắt nhìn nhau long hoa đạo huynh ngươi hôm qua không phải nói lập tức phải đi bắc phương sao có người kinh hô con mắt trợn thật lớn hổ thẹn hổ thẹn thiên nhân mời thần nhân kiểm tra thực sự không dám tùy ý tuyên dương nam cốc lão đệ ngươi không phải cũng là ý rất là chặt chẽ lao phu thế nhưng là một chút tin tức đều không nghe được ca đối phương chắp tay nói ra hổ thẹn chỉ là trên mặt căn bản nhìn không ra hổ thẹn không ít người trực tiếp tại trên không trung bắt đầu trò chuyện bất quá nhưng cũng không có nói quá nhiều trong lòng mỗi người đều là lòng tràn đầy suy nghĩ tâm tư hoàn toàn không ở chào hỏi ôn chuyện phía trên dần dần hội tụ một đường đến tầng mây bốn phía mây mù đ ố c lên lại cũng không nhìn thấy những người khác rốt cục đột phá tầng mây đi tới vân hải bên trên lại trông thấy phía trên tỏa ra ánh sáng trói lọi nơi này chính là trong mây giới có người nhìn xem bốn phía mây m ù quân quanh một mảnh kim sắc quang mang chiếu lên hắn cảm giác có chút lóa mắt vội vàng che kín trên mây mặt vì sao là ban ngày cũng có người phát hiện không chỗ tầm thường không phải mặt trời là tiên nhân là tiên thánh có người ngẩng đầu kinh hô đám người ngẩng đầu rốt cục thấy được quang mang kia đến từ nơi nào liền phát hiện đỉnh đầu từng tầng từng tầng vân hà phía trên mở ra một cái to lớn vận động xoáy mây phía trên hiển lộ lấy thần thánh to lớn thiên cung tiên cung bất quá giờ phút này làm người ta chú ý nhất lại là xoáy mây phía trên đang ngồi một tôn thần nhân l i ê n tựa như một tôn sừng sững ở giữa thiên địa cự tượng toàn thân kim sắc quang mang đem vạn dặm biển mây chiếu khắp thành kim vân thiên nhân pháp tướng bên cạnh một vị thần nữ đứng đứng ở một bên cả hai quan sát tại tầng dưới vân hải cảnh tượng này đột nhiên để không ít người nhớ tới bọn họ đã từng tham gia thi hội thời điểm cao cao tại thượng bày thánh hiền tượng nạn cũng như vậy nhìn xem bọn h ắ n phảng phất xuyên thủng tất cả mọi người nội tâm ghê tởm cùng quan minh chỉ là khi đó trên bệ thần chỉ là tượng bùn pho tượng mà giờ này khác này bọn họ gặp phải lại là chân chính tiên thần bọn họ kiểm tra cũng không phải phàm trần quan lại mà là tiên thần dưới trướng quỷ thần d u n g động này cùng áp lực hơn xa nghìn lần vạn lần bọn họ ở nơi này mây phía trên đáp ứng cái kia thành hoàng đại khảo thí tại tiên thần cùng thiên địa chú ý phía dưới không phải do một tí làm bộ cùng p h ù hoa kiểm tra không phải bọn họ văn thao vũ l ư ợ c mà là bọn họ đối mặt thiên địa này b ả n tâm liêu phán quan đ ắt tại đám người bên trong n g n g đầu nhìn không trần đạo quân kia liền là không trần đạo quân chân thân sao liêu phán quan đột nhiên nghĩ tới bao cộng đế truyền bên trong sở sách bao cộng đế đã từng tại thần sơn phía dưới ngưỡng vọng tiên thánh tiện môn nhìn thấy có lẽ chính là cảnh tượng như thế này a đám người t â bái bái kiến không trần đạo quân bái kiến xích hà nguyên quân lúc này vân hải bên trên trong mây mù đi ra từng vị người mặc thần bảo quỷ thần cầm đầu chính là xích hà nguyên quân dưới trướng quỷ thần dùng dọc theo vân hải bên trên cũng xuất hiện mười cái quỷ thần tòa xếp một loạt ngay phía trước trung ương chính là quỷ thần dùng là một lần này chủ khảo quỷ thần càng nhiều quỷ thần từ đằng sau đi mà ra giống như bọn hắn đứng chung một chỗ nguyên lai、like、những cái này quỷ thần cũng phải cùng bọn họ cùng nhau tranh cái này hồ châu thành hoàng vị trí hoặc giả nói là tranh đoạt châu thành hoàng phủ mặt k h á c thần vị quỷ thần dùng hô to quỷ thần người trưởng quản lũ minh q u ỷ sự chấn áp yêu tả ma túy không thuộc nhân gian không về dương giới từ đó âm dương tương cách không thể tùy tiện hiện thân nhân gian càng không thể tùy ý nhúng tay dương gian sự t ì n h không muốn người hiện tại lập tức quay người rời đi quy về hạ giới nhân gian tới chỗ này người phần lớn đều đã nghĩ kỹ hơn nữa đại đa số người đều là tuổi tác không nhỏ có thể có cái này cơ hội đương nhiên sẽ không từ bỏ bất quá vẫn là có ít người lộ vẻ do dự quỷ thần dùng cũng không có nhiều lời trực tiếp đưa bọn hắn trở về trong khoảnh khắc liền rơi xuống đám mây rơi xuống dương thế nhân gian những người này kinh hãi từ rơi xuống cảm giác bên trong kinh hô tỉnh lại lại phát hiện mình vẫn còn ở trong nhà phảng phất vừa mới chỉ là một trận hư hảo chi mộng mà vân hải bên trên thanh hoàng đại khảo thí vẫn như cũ đang trong quá trình tiến hành quỷ thần dùng lại vung tay lên người người xuất hiện trước mặt bàn b á i phỏng tốt rồi bút mực giấy n g h i ê n đám người còn có liệt vào dự thi quỷ thần chắp tay hành lễ ngồi xuống về sau liền phát hiện bản sẽ sắp trưởng quyển hơn nữa liệt ra khảo đề mở đầu chỉ có bốn chữ nếu vì t h à n h hoàng người đến cũng đã biết t h à n h hoàng chính là hồ châu quỷ thần c h i chủ nhưng là nhưng không biết cái này t h à n h hoàng đến cùng hẳn là làm những thứ gì lập tức nguyên một đám nhữ mày cầm bút nhưng không biết như thế nào hạ bút liêu phán quan nhưng từ khoan dung cười một tiếng ứng t h à n h hoàng trước khi thi cố ý tiến về Thạch phòng Môn Quận, đi bãi thạch môn quận thần lỗ tây hải hỏi một câu xin hỏi như thế nào quỷ thần lỗ tây hải lúc ấy liền đem không trần đạo quân lúc ấy đối với hắn nói đối với hắn nói một lần liêu phán quan rốt cuộc hiểu rõ cái này quỷ thần đạo cùng âm thần thể hệ khác nhau cách làm âm thần bất quá là hất lên thần ra một đám yêu vật mà thôi mà quỷ thần mới thật sự là thần đạo đặt bút tức viết hắn hướng ta nếu vì t h à n h hoàng làm che t r ở trâu bên trong lê dân bách tính nạp chúng sinh hương hỏa mà phụng dưỡng chúng sinh nếu vì thanh hoàng làm định quỷ thần luật phân âm dương trật tự nếu vì t h à n h hoàng làm trừ bỏ thiên thai hại d i ệ t yêu họa ma hoạn liêu phán quan một chữ một lời tiếp tục viết đối với quỷ thần biết rõ cùng thành hoàng nên như thế nào cũng càng lúc càng rõ ràng đông theo vân hải bên trên một tiếng thanh thúy tiếng chuông vang lên tất cả mọi người mới ngừng bút đứng dậy có người mặt s á m như cho có người trong lòng lo sợ có người đã tính trước cao cao tại thượng tiên thần rốt cục ánh mắt rủ xuống quỷ thần dùng k h o á t tay tất cả trường quyển liền xếp thành một hàng dài bay lên vân hải tại xoáy mây bên trong xoay tròn tất cả trường quyển tách ra kim quang phía trên mỗi chữ mỗi câu cũng vì bay mà ra còn quân tiên thánh cuối cùng lại lần nữa về tới trường quyển phía trên chỉ là giờ phút này phía trên mỗi một quyển đều đã định ra thứ tự dựa theo này tự định đi kim quang không ngừng thu liễm đám người n g n g đầu liền phát hiện trời chậm rãi tối xuống cuối cùng tiên nhân đi theo kim quang thu liễm biến mất ở đám mây phía trên ba lúc này bọn họ mới phản ứng lại lúc này nguyên lai chính là ban đêm mà không phải ban ngày vân hải bên trên xích hà nguyên quân rốt cục mở miệng chu mạc đảm nhiệm long thủ huyện huyện t h à n h hoàng nghe được cái tên này láo giả đầu tiên là cuồng hỷ sau đó đột nhiên phát hiện không thích hợp chính mình cái này thành hoàng phía trước vì sao mang tới một cái long thủ huyện l ô vi phương đảm nhiệm phương nam huyện huyện t h à n h hoàng vị thứ hai quỷ thần xuất hiện mới để cho đám người xác định nguyên lai cái này thành hoàng vị trí mỗi một quận một huyện đều có nói xong phía dưới cùng liên quan tới các quận huyện quỷ thần vị trí về sau rốt cuộc đã tới châu thành hoàng phủ quỷ thần sắc phong long hoa đảm nhiệm thành hoàng phủ phía dưới văn phán nam gốc đảm nhiệm thành hoàng phủ phía dưới v õ phán cầu đầu sứ đảm nhiệm thành hoàng phủ phía dưới gia tỏa tướng quân n g u sứ đảm nhiệm thành hoàng phủ phía dưới ngưu đầu tướng quân rốt cuộc cuối cùng đi đến tất cả mọi người chú ý nhất toàn bộ châu vô số quỷ thần chi chủ hồ châu thành hoàng vị trí hồ châu châu thành hoàng liêu nguyên lãng cái cuối cùng danh tự định ra còn lại có rơi không được tuyển người trực tiếp rơi xuống đám mây trở về dương thế nhân gian đám người lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia đứng ở bên trái nhất xếp hàng thứ hai t ử y ria mép nam tử nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cái này nhưng là chân chính một châu quỷ thần c h i chủ á thế nhưng là giờ phút này tự mình từ tiên thánh định ra thứ tự xích hà nguyên quân thân phong cái này thần vị đã thành định cục liêu phán quan quỷ dạp xuống đất tất cung tất kính tạ ơn không trần đạo quân tạ ơn xích hà nguyên quân xích hà nguyên quân cũng quay người rời đi bên trên bầu trời to lớn vân động khép lại đám người lại cũng nhìn không thấy cái kia mỹ diệu tuyệt luân thiên cung tiên cung cảnh ba lúc này ngồi ở phía trước quỷ thần dùng tiến lên tư thái trở nên ngang hàng rất nhiều dù sao những cái này về sau chính là giống như bọn hắn quỷ thần chư vị trở về về sau lập làm chuẩn bị ba ngày sau chính là lên thần thời điểm lúc đó các ngươi đem hóa thành quỷ thần tiến về diên phần mình đất phong đi nhậm chức từ đó không thể lại dễ dàng can thiệp nhân gian sự tình trận này thành hoàng đại khảo thí cuối cùng kết thúc mới quỷ thần đạo thành hoàng hệ thống không chỉ có mới s á t phong từ nhân hóa vì rất nhiều thành hoàng quỷ phán cũng có yêu quái xem như quỷ thần tướng quân vị trí dù sao cái này yêu ma huyết mạch sẽ dung nhập vào thiên hạ không hết k ỳ sổ giã thu súc vật bên trong giết là không thể nào lại giết tuyệt nhiều đời tất nhiên không ngừng có yêu quái không ngừng xuất hiện nhưng là đem nàng cùng nhau dung nhập thần đạo hệ thống bên trong lại có thể hóa yêu quái vì quỷ thần đạo sử dụng giải quyết vấn đề này từ cái này hồ châu bắt đầu quỷ thần đạo t h a n h hoàng hệ thống chính thức mở màn chương một trăm bảy mươi bốn hương hỏa t h â n cảnh quỷ thần phạm vi hồ châu âm dương giới nha từng chiếc xe ngựa xếp thành đội hình trình tể lôi kéo tất cả lớn nhỏ cái dương mấy trăm tên ăn mặc âm quan âm lại bảo phục người dắt ngựa đứng ở cửa cả con đường đều bị nhét tràn đầy rác ngựa giới nha âm quan âm lại ánh mắt đột nhiên nhìn về phía góc đường nhìn xem đến đây đưa tiễn bọn họ mấy người đứng ở âm dương giới nha cửa ra vào tất cả rút lui hoàn toàn bọn họ đều là lựa chọn lưu lại người chính là nguyên hồ châu giới nha phán quan liếu nguyên lãng đạo quan long hoa nam cốc ba cái đều lựa chọn lưu lại bọn họ sẽ thành mới quỷ thần thành hoàng hệ thống bên trong một thành viên ba ngoại trừ hồ châu thành phía d ư ớ i quận huyện cũng có không ít giới nha ứng cử viên chọn lưu lại đều là đối âm thần đạo cũng không coi trọng đạo môn đệ tử có người mắt mang nhìn h à n thù cho rằng đối phương phản bội bọn họ có người thì là biểu lộ phức tạp phảng phất liên tưởng năm đó đạo môn chia năm xẻ bảy tuế nguyệt bọn họ lại một lần nữa ở trong này bị chia cắt thành hai nửa đồng dạng không phải là bởi vì lợi ích không phải là bởi vì cựu hận mà là bởi vì sở hành đạo hữu chố khác biệt trong lòng cầm lý lẽ khác nhau một ông lão từ giới nha bên trong đi mà ra tất cả mọi người đều là không lưng hành lễ cho dù là liễu nguyên lãng long hoa nam cốc ba người đều không có khác nhau bởi vì hồ châu âm thủ không chỉ là liễu nguyên lãng thượng quan vị lao giả này đồng thời còn là sư thúc tổ của hán bối phận nhân vật có thể nói được là cái này hồ châu tất cả giới nha âm quan âm lại lao tổ tông giống như tồn tại lao giả ngày hôm nay không có mặc đại biểu cho hồ châu âm thủ thần bảo mà là mặc vào một thân đạo bảo tóc trắng trải thành đạo bối tóc nhìn qua bất quá chỉ là một cái bình thường lao đạo nhân lao giả mà ra về sau nhìn lướt qua tất cả chờ ở bên ngoài cái này tất cả mọi người phát hiện đám người chán trường không thôi người người cảm giác mình phảng phất bị khu trục rời đi lao giả lại mỉm cười cao giọng nói ra các ngươi đều là tốt những năm này chúng ta tại hồ châu làm tốt lắm chúng ta không phải là bởi vì bại vong đi mà là bởi vì giới chủ cho gọi b ắ t đi túi đầu làm gì đi theo ta cùng một chỗ lên phía bắc chúng ta đều là chiến thắng trở về tướng sĩ một câu lập tức để nguyên bản đủ rũ cúi đầu tất cả mọi người giống như hít thuốc lắc đồng dạng thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g nguyên một đám dùng sức lực khí toàn thân hô to n g u y ê n theo âm thủ bắp đi hồ châu âm thủ hài lòng gật đầu một cái quay đầu nhìn thoáng qua giới nha quan thự phảng phất tràn đầy tiếp nối cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt rơi vào liễu nguyên lãng ba người trên người đối mặt ánh mắt của l ã o giả liễu nguyên lãng ba người cũng cảm thấy áp lực cực lớn l ã o giả vươn tay vỗ vỗ liễu nguyên lãng bả vai không sai người nếu làm ra lựa chọn ta cũng không cảm thấy ngươi có lỗi gì cái này quỷ thân đạo ta không biết là đúng hay sai bất quá nếu có thể từ ta nhân tộc tới đảm nhiệm vẫn là ta đạo môn đệ tử đảm nhiệm hồ châu thành hoàng lao phu vẫn là vô cùng vui mừng chỉ là giới chủ nói không từ pháp chỉ người đều là dựa theo phản đạo xử trí về sau nói không chừng không còn có cơ hội gặp mặt lần nữa gặp mặt có lẽ chính là cựu địch liêu nguyên lãng lại nói ta lại cảm thấy chúng ta không bao lâu liền sẽ gặp mặt lao giả hỏi à? vì sao liêu nguyên lãng bởi vì trận này quỷ thần đạo cùng âm thần đạo cuối cùng nhất định là không trần đạo quân thắng được bất luận là đại ngụy vẫn là đại chu cũng hoặc là toàn bộ thiên hạ chắc chắn vì quỷ thần đạo mà đại hưng nhân tộc cũng tất bởi vì vậy mà hưng thịnh liêu nguyên lãng càng là tiếp xúc quỷ thần đạo thì càng hết lòng tin theo đây chính là hắn cùng người khắp thiên hạ cùng đạo môn đệ tử mong muốn tương lai sau khi nói đến đây ngự a khí chắc chắn hết sức hồ châu âm thủ cười ha ha chỉ là hướng về phía liêu nguyên lãng nói như vậy chúng ta năm đó đi theo giới chủ khai sáng âm dương giới thành thời điểm cũng là giống như n g ư ờ i không hai có nhiều thứ chỉ có tuế nguyệt mới có thể chứng minh đúng sai có lẽ cuối cùng ai cũng không có đúng chúng ta chỉ là mới sai lầm trên đường vô tận luân hồi hồ châu âm thủ ngồi lên xe ngựa mang theo đội xe ra khỏi thành trở về bắc đi đại ngụy bắc cảnh t r u n g t r u n g điệp điệp xe ngựa xuyên qua cửa thành cũng cùng thời đại biểu hiện lấy âm dương giới thành thế lực triệt để rời đi hồ châu ba người ngừng chân tại giới nha cửa ra vào nhìn xem trong ngày thường bạn đồng sự đồng đạo trở về bắt thân ảnh mỗi người đều cũng suy nghĩ ngàn vạn chống r i ô n g giới nha chỉ lưu bọn hắn lại sau cùng ba người không đến bao lâu về sau cái này giới nha càng là không biết tồn tại liêu nguyên lãng ba người leo lên giới nha chính đường dựa theo những ngày qua thứ tự ngồi ở vị trí của mỗi người trong vòng ba ngày bọn họ sẽ xử lý tốt tất cả trước người sau người sự tình liền đợi đến đi nhậm chức hồ châu thành hoàng và văn v õ phán quan chức vụ trâm mặc không nói gì phản phất tại nhớ lại cuộc đời của mình lần này đi không có đường lui âm dương phân hai bên sắc trời tối xâm lại hắc á m dần dần bao phủ tại giới nha cửa ra vào động tinh rốt cục xuất hiện đông ông đầu tiên là thanh thúy đồng la vang lên sau đó là chậm c h ạ m nhưng lại cực tốc tới gần tiếng bước chân liễu nguyên lãng ba người liền biết đến đây đón hắn đi nhậm chức quỷ thần được gió xuyên qua mà vào mấy tầng đại môn bị thổi ra hiện lộ ra bên ngoài dọa người cảnh tượng t r u n g t r u n g điệp điệp quỷ thần đứng ở bên ngoài phủ trước mặt nhìn thấy chính là cầu yêu hóa thành gia tỏa tướng quân cùng ngưu tinh hóa thành ngưu đầu tướng quân nhị tướng cả hai xuất lĩnh lấy rất nhiều hồ châu miếu thành hoàng cấp dưới quỷ thần đến âm dương giới n h à trước đó mỗi vị quỷ thần trong tay dẫn theo một chiếc hương hỏa thần đèn thần dị quang mang đem đường phố chiếu lên sáng t r ư n g chúng quỷ thần quỳ xuống tể hô mời thành hoàng ra đi nhậm t r ư c một vị quỷ thần nâng lên thành hoàng đại ấn có kèm theo văn phán quan đại ấn. Một mực cung kèm kính Một theo phán văn võ quan ấn. đến đưa đại ba người ư t r ớ cái người,、ba、người này chính là ngày sau toàn bộ hồ châu quỷ thần đỉnh điểm nhất tồn điểm tại. ba bộ Ba sau là Châu c Hồ quỷ đứng dậy nhận lấy riêng phần mình thần ấn in bên trong xích hà yên khí giống như từng đầu xích long từ thần ấn bên trong quét sạch mà ra tràn vào ba người thể nội vân hà tàn ra sau đó thu hồi hồ châu quỷ thần c h i chủ thần đạo thân thể liền ở cái kia yên hà bên trong thai ngén mà ra uy áp cùng nắm giữ thần ấn thiên nhiên quyền hành áp chế tất cả mặt khác quỷ thần không thể không túi đầu lại lúc xuất hiện ba người đã lại không phải người sống ba cái người mặc thần b à o đầu đội thần quan uy vũ quỷ thần đứng ở bên trong đại đường bước ra âm dương giới nha bên ngoài cả người hương hỏa lực mang tới quang mang không ngừng hướng về bên ngoài truyền lại chư quỷ thần dập đầu hô to tham kiến hổ châu thành hoàng tham kiến hổ châu văn phán tham kiến hổ châu v õ phán thành hoàng r a pháp giá lên chúng quỷ thần bảo vệ thành hoàng pháp giá xuyên qua thành trí nhất đường phố rộng rãi một đường hướng về hồ châu thành trung ương đi đầu đường phía trên đi trong đêm người qua đường vẫn như cũ vội vàng lại phảng phất căn bản không nhìn thấy từng đạo từng đạo từ một bên gặp thoáng qua khủng bố thân ảnh càng không nhìn thấy cái kia pháp giá phía trên hương hỏa xích hà lượn lờ bên trong trên mặt lấy kim sắc quỷ thần đường vân hồ châu quỷ thần c h i chủ tại phàm nhân trong mắt thiên địa cùng quỷ thần thiên địa hoàn toàn không giống quỷ thần thân thể là một loại sen và hư ả o cùng chân thật tồn tại nếu là không để ý ý h i ể n lộ thân hình dương nhân là nhìn không thấy bọn họ â m dương phân l ư ơ n g giới từ giờ phút này dương nhân thế giới cùng quỷ thần thế giới thực như vậy tách ra không lẫn nhau trực tiếp tiến hành quay nhiễu châu thành hoàng pháp giá đi tới nguyên hồ châu nhật du thần phụ địa phương mảnh phế tích này phía trên sẽ vội vàng xây dựng lên một ngôi miếu nhìn qua có chút vội vàng đơn sơ không x ư n g được to lớn hùng vĩ càng không thể đủ cùng ban đầu nhật du thần phụ so sánh phía trên mang theo bảng hiệu hồ châu miếu thành hoàng quỷ thân pháp giá trùng trùng điệp điệp đi vào tiến vào điện đường bên trong sau đó dừng lại trên bệ thân đứng thẳng một cái t ư ợ n g thần một vị hất lên hồng sắc thần bảo thành hoàng gia ngồi ở pháp tòa phía trên mà cái này tượng nặn nhìn qua chính là liêu nguyên lãng bộ dáng hồ châu thành hoàng l i ê u nguyên lãng từ pháp giá phía trên đứng lên dẫm lên hư không từng bước một tiến lên quan g mang mang theo thần bảo không ngừng vũ động chúng quỷ thân đều là ở phía dưới đứng đấy chờ đợi lộ ra ánh mắt mong chờ phảng phất đang đợi cái gì thành hoàng quay người đem quỷ thần thân thể dung nhập tượng thần mặt khác các lộ quỷ thần cũng nguyên một đám vào chỗ sắp nhập vào mình ở trên bệ thần thần linh tượng nặng một lần này p h ả n g p h ấ t triệt để kích hoạt lên toàn bộ miếu t h à n h hoàng kịch liệt hương hỏa chi quang từ từng tòa tượng thần bên trong nổ tung mà ra t r u n g t r u n g điệp điệp đảo qua cả tòa miếu t h à n h hoàng mà toàn bộ hồ châu thành đều có cảm ứng lấy quỷ thần tượng nặng cùng thành hoàng miếu t h ở làm trung tâm châu thành bên trong cái kia trước mắt đối với thành hoàng miếu dưới cờ các lộ quỷ thần hương hỏa tín ngưỡng hướng về bầu trời hệ lên hóa thành một điểm điểm quang mang hướng về miếu thành hoàng tụ đến mặc dù mỏng manh hết sức nhưng lại liên tục không ngừng miếu thành hoàng phía dưới thổ địa bị quỷ thần sức mạnh còn có bên trong thành hương hỏa lực nhộn dần diễn sinh ra được một loại đặc thù nào đó biến hóa ở nơi này hồ châu miếu thành hoàng phía dưới một cái nho nhỏ hương hỏa thần cảnh đang chậm dại sinh ra cung âm dương giới thành loại kia không so được càng không có khả năng dung nạp người chết cùng yêu ma chỉ có quỷ thần bậc này xen vào hư vô cùng thực chất ở giữa tồn tại mới có thể tồn tại ở hương hỏa thần cảnh giới tầm đó tượng thần kim quang chấn động không ngừng toàn bộ miếu t h ở đều tại lắc lư thành hoàng thần cảnh lập châu thành hoàng liễu nguyên lãng một tiếng hét to chuyên r a hương hỏa thần cảnh chìm xuống một cái hư ảo v à lại chỉ thuộc về quỷ thần giới phạm vi sinh ra hơn nữa cùng mảnh đất này kết hợp với nhau quang mang tan mất chỉ nhìn thấy một mảnh tràn ngập thần điện màu vàng nóng cùng miếu thờ đản sinh tại hư vô bên trong so với kia miếu thành hoàng trí ít lớn gấp m ộ ư ơ i lần thành hoàng đại điện cũng rộng lớn cao lớn gấp m ộ ư ơ i lần kim bích huy hoàng trang nghiêm túc mụ nhìn qua không giống như là một ngôi miếu càng giống là một cái dãy cung điện chư vị quỷ thần cùng tại miếu thờ bên trong sắp xếp một dạng ngồi ở đại điện thần t o ạ n châu thành hoàng liễu nguyên lãng chỗ cao trên đó văn võ phán quan chia nhóm hai bên hai bên chính là các lộ quỷ thần chúc mừng thành hoàng gia liễu nguyên lãng khoát tay bàn tay mơn trớn sợi dâu biểu tình thoải mái Chư cùng vui. Rất nhiều quỷ thần nhìn nhau quân quỷ vui. sau, về Rất đến i gia cùng nhau cười to lên, người người thoạt nhìn đều là vui vẻ không thôi. theo thành to thoạt hoàng nhau nhìn không Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. là cùng lên, đều đ vẻ một bước này bọn họ rốt cục có một châu quỷ thần phủ nha đường đường châu thành thần đạo c h i chủ khí tượng thanh hoàng thần cảnh vừa mới lập xuống hồ châu ngoài thành động tĩnh nhưng lại đã xảy ra các quận các huyện quỷ thần lao tới miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh mà đến vội vàng vào thành thần quỷ vận chuyển qua trước mắt những cái này quận huyện đại đa số quận thành hoàng cùng huyện thành hoàng đều là lẻ loi một mình không ít chính mình cũng là vừa mới nhậm chức càng không cần nói đem dưới trướng quỷ thần bổ đủ từng vị quỷ thần xuyên qua miếu thành hoàng đại môn kia cửa ra vào nổi lên một tia kim sắc gợn sóng trong nháy mắt bọn họ thật giống như vượt qua âm dương hai giới giới hạn không có tiến vào miếu thờ bên trong đại điện mà là tiến nhập phía dưới mặt đất hương hỏa thần cảnh đã tới thành hoàng thần cảnh bên trong sừng sững tại cái kia nhìn qua bao la hùng vĩ nghiêm ngặt miếu thành hoàng phía dưới chư vị quỷ thần lập tức liền kinh động cái này thành hoàng hương hỏa thần cảnh trước mắt cũng là khoảng trường châu thành làm thử quận thành hoàng cùng huyện thành hoàng vẫn như cũ còn ở trước đây âm dương giới thành lưu lại địa cùng âm đ i ệ n giờ phút này nhìn thấy như vậy cùng quỷ thần phù hợp lại thần dị vô cùng thần cảnh nguyên một đám lại là rung động vừa là hâm mộ nếu là chúng ta cái kia quận thành hoàng miếu cũng có thể cho rằng như vậy thở mạnh liền tốt đây chính là hương hỏa thần cảnh quả nhiên là tuyệt không thể tả dương nhân ở nhân gian quỷ thần ở ưu minh cái này quỷ thần đạo thật sự đem cái này ưu minh dương gian phân chia đi ra cho chúng ta diễn hóa ra một cái thuộc về quỷ thần giới vực mang theo đủ loại cảm xúc tiến vào trong điện tham viếng hồ châu thanh hoàng thẳng đến trăng đương chính không thời điểm toàn bộ hồ châu quỷ thần mới đến nơi đây lần này mới chính thức bắt đầu hồ châu quỷ thần lần thứ nhất triều hội nhìn qua càng giống là một cái tiểu triều đình đang nghị luận triều chính chỉ bất quá dự hội không phải phạm nhân mà là quỷ thần nghị cũng không phải người sống sự t ì n h mà là quỷ thần sự t ì n h ở châu thành hoàng liễu nguyên lãng bên trái văn phán quan nam hoa đề nghị giống như quỷ thần thành hoàng c h i đạo đã mở trước đây nghi thức đưa tàng qua âm giếng có phải hay không cũng nên bỏ phế như thế thói quen đem người coi như yêu quái trong miệng c h i thực át không nên tồn tại ở thế gian châu thành hoàng liễu nguyên lãng là nói ra nghi thức đưa tàng qua âm giếng sẽ thực thi trăm năm sẽ xâm nhập lòng người cùng dân gian bách tính người người đều là tin phương pháp này có thể nhập luân hồi âm thế vội vàng phế bỏ phản bị nó lừa đảo liêu nguyên lãng suy tư một chút sửa nghi thức đưa tang qua âm giếng cải thành táng nghi chiêu hồn chi nghi cao chi hồ châu bách tính sau đó người chết thời điểm chỉ cần được chiêu hồn chi nghi các nơi thành hoàng tự nhiên liền có thể tiếp dẫn vong hồn vào âm thế luân hồi phía dưới chúng quỷ thần vũ bản tán dương phương pháp này rất tốt võ phán quan nam cốc là nói ra âm dương giới nha rút lui nhưng là vẫn như cũ có số lớn tiểu yêu nhiệt g xúc vẫn như cũ lưu tại ta cảnh nội ta cho rằng giờ phút này càng hẳn là đem giám sát chết phương cùng chấn áp yêu ma sự t ì n h xem như bài kiện chuyện quan trọng hồ châu miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong từng kiện từng kiện khẩn cấp yếu sự định xuống dưới trời sáng thời gian các quận huyện thành hoàng mới rời đi mọi thứ đều là sáng lập mọi thứ đều là lại bắt đầu lại từ đầu tất cả mọi người tại mò đá qua sông nhưng là quỷ thần thành hoàng hệ thống ở nơi này dạng tranh luận bên trong một chút chút đản sinh tại thế tổng kết lại chính là lúc đầu thần quỷ luật hồ châu ngoài thành một chỗ đảo viên bên trong không trần tử đang ngồi ở trong rừng đảo nhìn xem tất cả những thứ này trước mặt mây mù trong kính hiện lộ ra chính là hồ châu miếu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong tràng cảnh một bên lưu đại tướng quân tại đảo viên trong góc phun hỏa đang nướng lấy một đầu dê mùi thơm bốn phía vân quân tung bay tại thiên cung mịt mù không có tung tích thanh long đồng tử là ôm kiếm ẩn t à n g tại cây đảo hoa lá chỉ có xích hà nguyên quân thận trọng đứng ở không trần tử sau lưng đang đợi không trần đạo quân bình phán cái này quỷ thần đạo có thể nói chính là coi như không trần đạo quân dưới trướng chân thần giá trị cũng là hắn bị không trần đạo quân ban cho chức trách có thể làm được hay không đại biểu cho ngày sau có thể hay không lấy được không trần đạo quân coi trọng đạo nhân sau khi xem xong gật đầu một cái xoay tay lại xóa đi mây mù kính đứng dậy hành đ ầ u ở trong màn đêm trong rừng đảo không sai cái này liễu nguyên lãng long hoa nam g ố c đều là quỷ thần c h i tài ta bên trong đạo môn quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện đáng tiếc trong ngàn năm hao tổn phân liệt bên trong băng liệt tán loạn như là thực tìm được đại đạo đường bằng thẳng thiên hạ này chỉ sợ sớm đã là một cái khác phó q u a n cảnh xích hà nguyên quân rốt cục thở dài một hơi trên mặt lộ ra vui vẻ có thể chiếm được đạo quân tán dương cũng là cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình mà không trần tử là không còn bắt đầu suy nghĩ lên mặt khác bảy châu bốn mươi quận hồ châu quỷ thần đạo định ra là một chuyện tốt nhưng là cái này to lớn bảy châu địa phương bây giờ lại là trống rỗng tất cả âm dương giới nha thế lực toàn bộ rút đi l i ê n ban đầu ở đại chu như vậy liền cái t h ê yếu tư thiên giam giám thị đều không có hắn không trần tử lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng một người cặp mắt có thể tiếp cận cái này bảy châu bốn mươi quận địa bàn lớn như vậy thời gian ngắn hạn còn tốt hắn cái này không trần đạo quân uy thế cùng quá khứ sát phạt tên gọi đầy đủ hù sợ những cái này ẩn tàng ẩn nút xuống yêu ma tinh quái cùng ngoại giới thèm lấy mảnh đất này yêu ma một lúc sau phát hiện tay hắn trưởng không kịp khó bảo toàn tối bên trong những cái kia yêu ma tả mà không nổi tâm tư thậm chí tại phía bắc â m dương giới n h à bên kia âm thần âm quan cũng khó tránh khỏi sẽ không vì nhà mình giới chủ trong bóng tối cho hắn vị này không trần đạo quân hạ ngang chân cản trở cái này quỷ thần đạo hành ở thế gian chương một trăm bảy mươi lăm hồ châu c h i biến sáng sớm hồ châu miếu thành hoàng mở ra đại môn âm dương giới nha lưu lại một chút đạo môn đệ tử bây giờ sẽ biến thành miếu thành hoàng người coi miếu mà cửa miếu ở mở ra trước đó trên đường lớn là sẽ chen lấn c h ă n đầy từ đầu đường được cuối phố tung hoành hai bên toàn bộ đều là người thậm chí còn có nhiều người hơn tại hai bên đường trong phòng cửa sổ hướng về bên này nhìn quanh trên mặt có e ngại bất an cùng sợ hãi người đến có bên đường người bán hàng rong cũng có được cố ý chạy tới dân chúng trong thành cũng có đến quan đây s á như, như từ một trăm năm trước nhật du thần phủ cao cao tại thượng ngày xưa cái kia hồ châu nhật du thần chính là hồ châu thiên trên đất phàm nhân sinh lão bệnh tử không ngừng luân hồi mà thiên tắc sẽ không thay đổi tuy là âm thần nhưng là trên thực tế dương gian sự tình nhật du thần cũng có được cao hơn hồ châu thứ sử quyền hành âm dương lẫn lộn người quỷ không phân đây cũng là trước đó đại ngụy phía trước hiện trạng hồ châu thần chủ đổi như vậy đại sự, đối với Hồ Châu đổi đại đối với vậy sự, bách tính mà nói tạo thành lực ảnh hưởng cùng biến động vượt xa hồ châu thứ sử bị đổi cũng khó trách bách tính đều là xương thiên biến nhìn thấy cửa mở không ít người lập tức hô mở mở pháp sư đi ra cửa mở về sau trên đường tất cả mọi người càng là cùng nhau trực tiếp á ắ t q u ỳ xuống người người đều là giống như ôn thuận dây bỏ tùy ý thần linh tùy ý thúc đẩy đây là trăm năm qua âm thần yêu vật hóa thành thần nô dịch chúng sinh cùng năm năm tháng tháng không nghỉ hương hỏa tiếu tự lưu lại tập tục cùng âm thần khủng bố dưới áp lực mạnh vì thế chúng ta phàm nhân bái kiến thành hoàng thần ra ra người coi miếu mang theo mười cái đạo sĩ đi ra đưa tay để mọi người d ậ y chớ có bái ta nếu là muốn cúng bái thần linh và miếu dâng hương liền có thể cũng có thể quên tiền nhang đèn cầu một bộ thành hoàng gia thần vị trở về đặt ở trong nhà có thể bảo vệ bình an có văn sĩ lớn mật tiến lên hỏi xin hỏi cái này thành hoàng thần chỉ ra ra quản chính là cái gì ngay sau mùng một hôm d ằ m tổ chức hương hỏa tiếu tự nghi có khác biệt gì cung phụng vẫn là dựa theo lệ cũ sao người coi miếu lại nói ra một bộ để toàn thành bách tính biến sắc lời nói từ nay về sau hương hỏa tiếu tự nghi triệt để bãi bỏ chư vị nếu là tâm thành đến miếu thành hoàng thắp nén hương thuận tiện đám người kinh hô cảm thấy không thể tưởng tượng được hoặc là không thể nào hiểu được cái này mỗi tháng mùng một hôm d ằ m hương hỏa tiếu tự nghi đều cũng truyền thừa trăm năm thành hoàng gia vị này thần linh vừa đến cứ như vậy bãi bỏ vì sao trong ngày thường tháng tháng hiến tế cảm giác khó có thể ủng hộ bây giờ không cần hiến tế đám người ngược lại lòng sinh sợ hãi cảm giác lo sợ bất an cái này hương hỏa tiếu tự nghi từ nay về sau đều cũng không làm giọng nói của người này cực lớn nhìn qua có chút không tin thành hoàng gia cũng không cần mỗi tháng cung phụng đây cũng là dân chúng trong thành cực kỳ chú ý một việc trong ngày thường từng nhà dám mất cái gì không dám thiếu cái này bởi vì đây chính là thật muốn xảy ra án mạng người coi miếu nói ra c ư ờ i to nói ra bởi vì thành hoàng gia chính là không trần đạo quân sắc phong chân chính thần linh không phải các ngươi trước đó tế bái loại kê âm thần yêu ma đồ vật có thể so sánh với thần linh không ăn thế gian đồ vật các ngươi nếu là tâm thành dân một nén nhang cung phụng một phen thành hoàng gia bất luận ở nơi nào đều có thể biết được các ngươi tâm ý thụ nạp các ngươi hưng ơ hỏa một lần này miếu thành hoàng t ứ nguyên bản cao cao tại thượng hồ châu c h i chủ thần điện rất có loại biến thành đại chu một bên kia phổ thông miếu t h ở c h i tướng đây cũng là trước đó không trần đạo quân cùng xích hà nguyên quân quyết định đem âm dương sự tình triệt để tách ra dương nhân sự tình tự có quan phủ q u ả n hạt thành hoàng quản hạt thần quỷ yêu tà sự tình xem như đem thần đạo quyền hành suy yếu chỉ là lại thế nào phổ thông cũng vô pháp chân chính trở thành giống như miếu thờ bởi vì trong miếu này cung phụng là chân chính thần linh đám người đầu tiên là chố mắt nhìn nhau nhìn đối phương lại ngẩng đầu nhìn cái kia hồ châu miếu thành hoàng người coi miếu xác nhận là thật về sau nguyên một đám cùng kêu lên hô to cái này tiếng hô bên trong là chân chính vui sướng tạ thành hoàng gia tạ ơn thành hoàng lao gia thành hoàng lao gia mới thật sự là thiện tinh lực cho chúng ta dân chúng cân nhắc cùng làm chủ a về sau tất cả mọi người tốt hơn a bất mỗi tháng hai lần hương hỏa tiếu tự chi tiêu cùng cố định cung phụng làm cho không ít người nhà từ đó xem như thoát khỏi trọng đại trói buộc cùng công cùng trước kia hai thứ đồ này so triều đ ỉ n h thuế má còn muốn làm cho người cảm giác không cách nào gánh chịu nhưng lại không người dám thiếu chỉ nay một sự kiện cũng đủ để cho hồ châu thành hoàng gần đây lập tức thu đến số lớn hương hỏa cùng tín đồ châu thành hoàng miếu người coi miếu tiếp xuống mà nói càng là để trên đường phố đám người rung động không hiểu thành hoàng gia chủ u minh quỷ hồn sự t ì n h thần thông pháp lực nối thẳng ấm phủ quản hạt hồ châu cảnh nội tất cả vong hồn sinh tử luân hồi từ nay về sau các ngươi không cần lại đi cái kia nghi thức đưa tang qua ấm giếng chỉ cần lấy thành hoàng tên gọi chiêu hồn liền có thể ngày sau các ngươi nếu là trong nhà có sinh tử luân hồi sự t ì n h liền có thể chỉ dẫn hồn linh tiến về miếu thành hoàng đưa tin thành hoàng sẽ định kỳ đưa bọn h ắ n tiến về u minh địa phủ vào luân hồi đây chính là toàn bộ hồ châu bách tính rất là hết lòng tin theo cùng quan tâm nhất sự tỉnh cho dù là quan lại thế gia quyền quý cái nào không chú ý chết rồi u minh sự tình chỉ cần được lấy thành hoàng gia chỉ mệnh tiến hành chiêu hồn tiện nhân người đều có thể vào luân hồi âm thế có người kích động không thôi mà hỏi sau lưng càng là bạo phát ra r u n g trời giống như tiếng hoan hô mọi người chúng ta từng nhà đều được lúc trước muốn được â m tình táng âm diêm táng v ớ t xác người xuống giếng cũng không phải người bình thường cũng không phải người nào đều có thể chuyển động bên trên châu thành hoàng miếu chủ đáp nói không sai các châu quận huyện đều có thành hoàng còn hạn chỉ cần lấy hồn đăng dẫn đường viết lên thành hoàng tên gọi chỉ là thiện giả vào ưu minh đến thiện quả ác giả vào âm thế đến á c báo n g ầ g đầu ba thức có thần minh các ngươi tại dương thế làm việc còn muốn suy nghĩ mà làm nếu là làm nhiều việc các người chết rồi chớ trách rơi vào thành hoàng trong tay chịu nỗi khổ của địa ngục đám người liên tục không người không dám không dám chúng ta đều là người tốt ta thành hoàng lao ra yên tâm chúng ta nhất định làm người tốt ngày sau được ư u minh địa phương hưởng phúc người người mặc dù nội tâm có chút e ngại nhưng là cảm thấy cái này thành hoàng lao ra diễn xuất cùng trước đó cái kia nhật du thần phủ cùng các lộ âm thần hoàn toàn không giống khiến người ta cảm thấy đường đường chính chính một cỗ chính trực ngay thẳng châu thành hoàng người coi miếu nói ra một chuyện cuối cùng lại làm cho trên đường phố triệt để yên tĩnh trở lại không trần đạo quân lập xuống các châu thành hoàng muốn quét ngang tất cả thế gian yêu ma quỷ quái từ đó không cho phép có bất kỳ hại người họa dân yêu vật nghiệt trướng tồn tại ở thế gian nếu là các ngươi phát hiện có ăn thịt người hại người yêu biết họa loạn một phương ma quái không cần kinh hoàng sợ hãi đều có thể đến đây miếu thành hoàng đốt hương cầu nguyện tự có đáp lại một lần này đám người e ngại rút lui tại bọn họ trong mắt những cái kia yêu vật ma túy đô sự thần linh nào dám cùng bọn hắn đối đầu có người run lẩy bẩy khoát tay lia l i a thành hoàng lao ra là tinh lực bọn chúng cũng là tinh lực chúng ta p h à m nhân nào dám nhúng tay chuyện thế này người coi miếu lại giận dữ mắng ngỏ vậy làm sao có thể so thành hoàng lao ra lại là ta nhân tộc c h i thần chân chính thần linh từ đạo quân điểm hóa mà ra vì che chở ta nhân tộc bách tính mà c h ấ n thủ nhân gian mà cái này chờ bất quá chỉ là một đám ăn thịt người hại dân nhiệt g x ú c yêu ma mà thôi như thế nào dám cùng thành hoàng gia đánh đồng với nhau miếu chủ chấp tay bái thiên địa từ nay về sau chúng ta nhân tộc bên trên bái không trần đạo quân xích h ạ nguyên quân hai vị tiên thần đạo tôn dưới có ta hồ châu c h ắ p nơi thành hoàng vô tận quỷ thần t ò a c h ấ n cái gì yêu vật dám ở hồ châu quay phá ngày sau nếu là lại có âm thần yêu quái dám ở ta hồ châu hiện thân thành hoàng gia ngay lập tức sẽ điều động quỷ binh thần tướng tiến đến đưa nó bắt trị tội đem nàng đánh vào minh ngục vĩnh viễn không vượt qua phát sinh người coi miếu giờ phút này càng là nói ra hồ châu nhật du thần phủ trong vòng một đêm không còn sót lại chút gì vô số âm thần ma quỷ bỏ mạng bắt trốn đây cũng là bậc này đạo trích nghiệt xúc tại đứng trước chân chính đại đạo tiên thánh thời điểm đã định trước kết quả đám người nhớ tới ngày đó nhìn thấy vị kia tiên thánh lại nghĩ tới gần nhất đủ loại lời đồn một chút chịu đủ yêu quỷ ma vật hại bách tính lập tức đứng lên không sai về sau chúng ta không cần lại dễ dàng tha thứ có không trần đạo quân cùng thành hoàng lao ra cho chúng ta làm chủ những cái này yêu nghiệt còn dám xuất hiện liền muốn để bọn hắn biết rõ hại người kết quả nhà ta tiểu tam tử chính là chết ở cái kia âm thần trong tay thế này sao lại là cái gì tinh lực c đây chính là một đám yêu quái càng nhiều người đứng mà ra nói đến liên quan tới âm thần sở tác sở vi đủ loại chuyện ác chuyện xấu nguyên một đám người đứng mà ra miếu thành hoàng cửa ra vào phảng phất trở thành tố tụng yêu ma chuyện ác quang thự lúc đó trên đường phố than thở cùng thốt thít tiếng kêu rên một mảnh dù sao loại chuyện này cũng không chỉ phát sinh ở một nhà một nhà càng nhiều người càng là cảm giác cùng cảnh n ộ cùng chung mối thủ một lần này càng đem toàn bộ hồ châu bách tính đối với hồ châu thành hoàng tán đồng cảm giác lần nữa đề cao t h à n h hoàng hệ thống về sau lập xuống ba kiện đại sự đệ nhất vứt bỏ hương hỏa tiếu tự thần linh hàng tháng cung bái bậc này hao người tốn của sự tình trong nháy mắt chiếm được toàn thành dân chúng hào cảm dựng lên thành hoàng chính thần hình tượng đệ nhị t h à n h hoàng quản sinh tử luân hồi sự tình cung phụng tinh lực hoàng được chiêu hồn sự tình liền có thể sắp chết người đưa vào ưu minh âm thế trong lúc nhất thời toàn thành bách tính đều là trong nhà dọn lên thành hoàng thần vị liên tục không ngừng hương hỏa lực hướng về thành hoàng thần miếu tụ đến đệ tam được chu sát c h â n áp thu phục yêu ma yêu ma tinh quái sự tình đã hiển lộ thần tích để hồ châu bách tính biết được thành hoàng cùng quỷ thần vĩ lực cũng đồng thời đem thành hoàng hệ thống một chút chút xâm nhập được các nơi trưởng k h ô n g lấy toàn bộ hồ châu quỷ thần sự t ì n h bên trong đảo lâm dinh thự xích hà nguyên quân cầm hương hỏa thần đồ được không trần tử trước mặt đạo quân mời xem quỷ thần đạo sẽ triệt để bắt đầu thành hình hương hỏa lực không ngừng từ hồ châu các cảnh tụ đến không trần tử ngầm đầu nhìn về phía bên trong hương hỏa thần đồ trong bản vẽ đạo tôn pháp tướng phía dưới hương hỏa vân hà càng thêm nồng đậm bao la nguyên bản hương hỏa thần đồ phía dưới thạch môn quận cảnh tượng càng la biến thành toàn bộ hồ châu cảnh tượng đám mây phía dưới trực tiếp có thể nhìn thấy không phải thạch môn quận quân thành mà là hồ châu thành từ yên hà bên trong sinh phát sinh mà ra thanh khí cũng biến thành càng nhiều liên tục không ngừng hương hỏa lực tụ tập được các nơi miếu thành hoàng bên trong sau cùng điểm cuối cùng lại là xích hà nguyên quân cầm hương hỏa thần đồ thần đồ bên trong từng sợi hương hỏa thanh khí chậm rãi diễn sinh mà ra nguyên bản hao hết hương hỏa lại bắt đầu không ngừng diễn sinh hơn nữa sinh phát sinh mà ra tốc độ còn càng lúc càng nhanh quỷ thần đạo từ tiêu hao cuối cùng đã tới bắt đầu phụng dưỡng cùng thu hoạch cấp độ không trần t ử gật đầu một cái đến một bước này cuối cùng là cùng hắn ban đầu tưởng tượng bên trong quỷ thần đạo thứ ban đầu hoàn toàn phù hợp không trần đạo quân nói ra hồ châu Huyền thành hoàng cùng thần quỷ cùng làm kể h h ô n g tệ. t Có thể đem hương hỏa lực hóa lực từ h h thưởng ngợi khen xuống dưới. Đồng thời lại mệnh các nơi thành hoàng tổ chức một lần thần yến, đem thiếu hụt tinh lực lại thần à n ban ngợi xuống Đồng nơi lần yến, tướng bổ tổ một t dưới. lại lại Kể đem quỷ lực các sung. đó hồ châu thần đạo hệ thống mới xem như sơ bộ viên mãn thiếp thân cái này mệnh các nơi thành hoàng đi làm xích hà nguyên quân lập tức nắm giữ hương hỏa thần đổ biến mất ở không trung hồ châu các nơi miếu thành hoàng thần cảnh bên trong treo xích hà nguyên quân t ư ợ thần đồng thời lóe lên quan mang c h í n h đang bận rộn chư vị thành hoàng cùng dưới cờ quỷ thần phát hiện động tĩnh lập tức đi lên phía trước q u ỷ nên xích hà nguyên quân hồ châu thành hoàng liễu nguyên lãng bái kiến xích hà nguyên quân hồ châu văn phán long hoa bái kiến xích hà nguyên quân trung trung điệp điệp thanh â m cùng nhau vang lên vẽ lên xích hà nguyên quân hiện hiện thân hình dẫm ở vân hà bên trong hướng về phía phía dưới nói ra hồ châu sự tỉnh các ngươi làm tốt lắm không trần đạo quân cùng bổn quân đều cũng phi thường vui mừng đạt ân chuẩn tối nay cử hành quỷ thần yến phong thưởng có công chi thần sắc phong mới lên cấp quỷ quỷ thần đạo vừa lập nhìn các ngươi đem đạo này tại hồ châu triệt để phát dương quang đại trở thành vạn n ă m tuế n g u y ệ t không rời đại đạo chúng quỷ thần c ũ n g hỉ nhao nhao quỷ gối tạ ơn không trần đạo quân tạ ơn xích hà nguyên quân chúng ta ổn thỏa nắm đạo quân cùng nguyên quân dạy bảo đem quỷ thần đạo phát dương quang đại ngày đó đêm hồ châu thành hoàng hương hỏa thần cảnh bên trong mở ra quỷ thần yến các quận thành hoàng vội vàng chạy đến ngồi lầy quỷ thần tề tụ một đường nhưng mà vừa vào thần cảnh liền phát hiện châu thành hoàng hương hỏa thần cảnh tại trong vòng mấy ngày lại phát sinh biến hóa theo dân chúng trong thành hương hỏa nguyện lực tụ tập cái này thần cảnh không chỉ có trở nên càng thêm rộng lớn rõ ràng nhiều chỗ mấy tầng điện đường lầu cát bên trong đại điện đủ loại hoa lệ đường hoàng bích h o a bình phong t r u n g nhạc tượng nặng cũng bắt đầu xuất hiện ở hương hỏa thần cảnh lần nữa trình diện quận huyện q u ỷ thần nguyên một đám nhìn xem cảnh tượng như vậy càng là c h ấ n kinh đồng thời không ngừng hâm mộ thế này sao lại là thế gian nên c ó cảnh tượng chỉ sợ thiên tử chỗ ở đều không có như vậy hoa lệ vội vang mà đến quỷ thần ngồi tại thành hoàng thần cảnh đại điện bên trong cảm giác bản thân sẽ tiến nhập chân chính thần cảnh tiên giới thiên nhân đ ộ n phủ châu thành hoàng liễu nguyên lãng vung tay lên hương hỏa lực ngưng tụ biến thành trên b à n mỹ thực rượu ngon trái cây cúng chư quân m ờ i tạ ơn thành hoàng gia ban thường yến thứ này đối với phàm nhân vô dụng nhưng là đối với quỷ thần mà nói thật là nhất đẳng mỹ thực hương hỏa lực hóa thành đồ ăn không chỉ có có thể củng cố cùng tăng cường bản thân quỷ thần thân thể còn có thể tăng cường bản thân quỷ thần lực lượng cũng chỉ có xích hà nguyên quân ban thưởng mở quỷ thần yến hồ châu thành hoàng liễu nguyên lãng mới bỏ được đến lớn như vậy tức giận một lần x u n g sướng không ngừng chúng quỷ thần kỳ nhạc quân quận đột nhiên châu văn phán quan long hoa đột nhiên để tỉnh hồ châu thành hoàng liễu nguyên lãng nói thành hoàng quỷ thần yến đã đến giờ liễu nguyên lãng lúc này mới nhớ ra cái gì đó lập tức vỗ tay một cái t ư vị quỷ thần yến lên mời theo bản thần tiến về cùng một châu n ê n đón tân thần rất nhiều tại hiến hội bên trong nâng ly cạn chén quỷ thần lập tức đứng lên nhìn hai bên một chút đứng dậy thân hình của bọn hắn cùng nhau biến mất ở hương hỏa thần cảnh bên trong nổi lên mặt đất dương thế nhân gian n h â n g i a n dương thế h ổ châu miếu thành hoàng giờ phút này là hoàn toàn yên tĩnh đêm tối miếu thờ trong hành lang điểm ngọn đèn chiếu sáng một hơi hơi thành hoàng cùng dưới trướng thần linh tượng n ạ n cùng phía dưới trong lòng đất thành hoàng hương hỏa thần cảnh hoàn toàn là hai cái thiên địa nhưng là giờ khắc này ở miếu thành hoàng bên trong còn chờ chờ lấy một chút phàm nhân yêu quái nguyên một đám quỳ lập cẩn thận nhìn xem chung quanh không dám mở miệng nói chuyện giờ phút này đột nhiên từng tòa tượng thần tượng bùn đột nhiên sáng lên chúng phàm nhân cùng yêu quái lập tức khẩn trương lên bọn họ biết rõ đây là quỷ thần giáng lâm tại phàm thai mắt thường không thấy được một cái khác tầng giới v ư ợ t bên trong quỷ thần môn nguyên một đám đứng ở trên bệ thần đồng thời nhìn về phía dưới nhìn qua những cái này sắp trở thành quỷ thần tồn đang sôi nổi nghị luận hồ châu thành hoàng liễu nguyên lãng khoát tay sớm đã chuẩn bị xong quỷ thần rượu đi lên ở phía dưới quỷ phàm nhân trong mắt là trông thấy hư không bên trong từng ly hiện ra xích s ắ c quang mang chén ngọc trống rông xuất hiện rơi vào trước mặt bọn hắn bọn họ lập tức dập đầu hành lễ dựa theo sớm đã định xong quỷ thần c h i nghi uống phía dưới rượu trong chén uống vào rượu này từ bỏ phàm thai nhục thân từ đó liền không phải dương thế người hóa đi yêu thân ma thân tại yên hà phun ra nuốt vào bên trong bọn họ nguyên một đám toàn bộ đều chuyển hóa thành quỷ thần lại nâng lên đầu liền thấy được toàn bộ đại điện cùng trên bệ thần rất nhiều quỷ thần trong ánh mắt cho ngươi tràn đầy kỳ lạ sau đó cấp tốc túi đầu tạ ơn không trần đạo quân xích hà nguyên quân ban ơ n tạ ơn thành hoàng gia ban ơ n ba nguyên bản thu phục không ít không có làm ác yêu quái giờ khác này ở cùng một chỗ toàn bộ chuyển hóa thành quỷ thần tướng quân đem nàng hóa thành, thành hoàng quỷ thần đạo hệ thống phía dưới trọng yếu hàng yêu phục ma võ lực càng là c h ấ n thủ một phương cần mấu chốt mặt khác một chút phạm nhân là chuyển hóa thành quỷ thần tiểu còn lại phụ tá thành hoàng khai sáng quỷ thần đạo song phương mỗi người quản lý chức vụ của mình sắp nhập vào trước mắt nhân thủ cấp bách thiếu quỷ thần hệ thống ha ha ha ha. không sai không sai hôm nay ta quỷ thần đạo lại nên đón một nhóm mới lên cấp tri thần ngày càng hưng thịnh a đông đảo trên bệ thần quỷ thần cười ha ha hồ châu thành hoàng liễu nguyên lãng vung tay háo bảo kim quang phất qua tất cả quỷ thần cùng nhau rơi vào hương hỏa thần cảnh ma miếu thành hoàng đại điện tròng quan g mang thu liễm ba nguyên bản quỳ hình bóng một cái cũng không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi quỳ thân yến vừa mới bắt đầu chương một trăm bảy mươi sáu quá bình an khang hồ châu ngoại thành phía tây theo sát chính là trì an huyện thổ địa p h i nhiêu gần sát châu thành châu thành nhà quyền quý tại trì an huyện đều có lấy điển trang ruộng đồng ven đường có thể nhìn thấy trong ruộng vừa mới bắp ngô đang độ lớn khắp nơi đều có huyện ngươi còn vui trồng cây đảo các thôn cửa thôn trong thôn không ít người nhà đều có mấy ngày gần đây nhất hương dân nói chuyện say x ư a sự tình chính là liên tục mấy cái dấu ở châu thành bên ngoài phụ cận tiểu yêu bị quỷ thần chém giết thậm chí còn có người tại ban đêm chính mắt thấy được quỷ thần chém giết yêu nghiệt tràn diện đủ loại liên quan tới thành hoàng cùng quỷ thần tướng quân chém yêu lời đồn lưu truyền trong thành ngoại thành hương giã trong thôn xóm dạng này cùng cái kia thạch môn quận thử tinh đồng dạng cùng âm dương giới thành dưới trướng âm thần có thiên ti vạn lũ quan hệ nhưng là lại không quy về âm dương giới thành môn hạ yêu tinh tại hồ châu các nơi đều có không ít bọn họ không ít chỗ r ử a đã sơm chết ở trong nhật du thần phủ bị xích hà nguyên quân chặt đầu về phần còn lại chỗ r ử a vẫn còn ở kết quả thảm hại hơn chỗ r ử a của bọn họ chính ở khắp nơi tìm lấy bọn hắn muốn chặt đầu của bọn hắn hướng lên phía trên biểu trung tâm bọn chúng cũng không thể giống âm thần cùng âm quan giống như đổ bộ về bắc dù sao yêu quái cũng phân là thế lực phía bắc cũng là một cái củ cải một cái hố ẩn dụ nghĩa là mỗi người đều có một vị trí của mình không ai nhàn d ố i bọn chúng loại này không có nền móng đi qua va chạm bên trên thần thiên phủ cùng phía bắc các yêu ma chỉ có đường chết một đầu bọn chúng hàm ẩn lòng cầu gặp may muốn ẩn dấu đi dấu ở ngoài thành trong hương thôn dấu ở sơn giã trong rừng nghĩ đến đợi đến danh tiếng đi qua thuận dịp lại là tiêu g i a o tự tại nhưng là dù là bọn chúng trốn ở ngoài thành hương giã chỉ cần có chút động tác liền sẽ lập tức liền đắp lên báo danh các nơi thành hoàng nơi đó nhưng g u yêu quái y ê n một đám i tiến biệt ệ n tung thần đến truy sát bọn chúng. Mà truy sát bọn chúng, không đặc biệt quỷ thần, chính là nguyên một đám thành hoàng lộ lập là một ra truy truy phía tích, tức sát sát quỷ quỷ có đặc phủ đám Mà d ớ i quỷ t h ầ t ư n quân, thậm chí là yêu quái hóa thành quỷ thần thành hoàng tự hoàng mình dẫn đội. Những yêu quái hóa thành quỷ thần, đối ộ i quái Những thành thần, hóa yêu quỷ đ với những cái này trước kia đồng tộc khi ra tay ngược lại là vô cùng tàn nhẫn t h ậ t không thể đưa chúng nó nguyên một đám toàn bộ tất cả giết sạch liền cái giải thích c ù n g cầu xin tha thứ cơ hội cũng không cho không như thế làm sao có thể đủ chứng minh bọn chúng sẽ cải t à quy chính toàn tâm toàn ý gia nhập quỷ thần nhất mạch làm sao có thể đủ chứng minh lòng của bọn nó là hướng về thành hoàng gia hoàn toàn bái nhập không trần đạo quân vị này tại thế chân tiên giới trướng tương trang quỷ thần chạm yêu trừ ma cùng thành hoàng gia h i ể n linh dấu hiệu còn có dần dần an định lại các phương cũng là để hồ châu bách tính đối với thành hoàng gia vị này thần linh trở nên hết lòng tin theo hết sức các nơi miếu thành hoàng hương hỏa từ sáng sớm đến tối liền không có đ ứ t đoạn người người đều là biểu lộ trong núi xuất hiện yêu ma tinh quái ác t h ú tàn phá b ờ bãi trong thành hương giã có quỷ dị sự tình phát sinh chỉ cần tiến về miếu thành hoàng thắp hương cầu nguyện liền có linh nghiệm không chỉ có một hồ châu ngoài thành trị an huyện cũng gặp họa yêu quái cái này không được buổi chiều cùng một cái thôn hơn mười người cùng tiến trị an huyện thị trấn t r u n g t r u n g điệp điệp hướng về huyện thành hoàng m i ế u mà đến nghe thành hoàng lao ra như thế linh nghiệm truyền văn qua đi do dự thật lâu trong thôn bách tính rốt cuộc quyết định đến miếu thành hoàng cầu tinh lực trợ giúp bọn họ tại thôn lão hướng dẫn dưới dẫn đầu mấy người cùng một cái gào khóc hài đồng đi vào miếu thành hoàng quỵ ở thành hoàng r a tượng thần phía dưới thôn lão dập đầu tinh tế giảng thuật bọn chúng trong thôn bị hại toàn bộ quá trình thành hoàng lao ra a chúng ta đều là đào hoa thôn là ngài quản lý phía dưới dân chúng trước đó vài ngày chúng ta thôn không biết từ nơi nào đánh tới một đầu lư yêu rất là hung á c a thôn lão nói đến bao hàm nước mắt phảng phất trong thôn sẽ có không ít người sẽ ngộ hại đồng dạng từng ly từng tí đều tại lên ă n chứ tác gác yêu khủng bố cùng hung ác lư yêu này cả ngày ăn vụng thôn chúng ta bắp ăn xong còn không tính nó còn muốn đóng gói mang đi à. lão giả vừa nói vừa vỗ tay về sau ngày một thậm tệ hơn còn đem bên trong làng của chúng ta thả dê cũng cho ngậm một cái đi ngậm đều cũng liền chạy à. chúng ta toàn thôn người đều không có đuổi kịp nó nhà ta nhị cầu tử đi càn nó kết quả kết quả yêu quái này còn mở miệng nói chuyện nhà ta nhị cầu tử ngã trên mặt đất nó còn đem nhà ta nhị cầu tử hai cái tiền đồng đều cũng đoạt đi ô、oh、hô、oh. đem ta nhà nhị cầu tử cái kia dọa đến a cũng là dọa sợ yêu quái này mới mở miệng chúng ta mới biết được con lựa là như thế nào đó là cái yêu quái a lao giả g i ả n g một bên hài đồng kéo lên nhị cầu tử nhị cầu tử mau lên đây cùng thành hoàng gia nói một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào thành hoàng gia sẽ cho chúng ta làm chủ nhị cầu tử chính là hai đồng này trong thôn mặt ưa thích cho hải tử lên biệt danh xấu nghe nói dạng n à y dễ n u ô i hai đồng gào khóc quỳ trên mặt đất đi theo r a ra cùng một chỗ lên án con lừa hung ác giảng thuật toàn bộ qua căn cứ hắn nói tới ngày đó con lừa đến trộm dê thời điểm hắn vừa vặn ở phía trước đi ngăn chặn con lừa thời điểm không cẩn thận té ngã trên đất trong tay háo hai cái tiền đồng rơi trên mặt đất kết quả con lừa nhìn thấy tiền ắt con mắt phát sáng lên tách ra kinh khủng hào quang màu đỏ tại chỗ buộc phát ra cạc cạc cạc khủng bố tiếng cười to chấn động đến tất cả mọi người lỗ thai đều nhanh điếc a cạc cạc cạc cạc cạc không nghĩ tới vẫn còn có tiền ngoài ý m u ố n nghĩ đến tiền đồng hai đồng khóc đến lợi hại hơn đầu kia con lửa chính là nói như vậy thôn lão lập tức kéo về hải tử dập đầu lại bái van cầu thành hoàng lao ra xin giúp ta muôn đuổi đi đầu này yêu con lửa a thôn chúng ta nguyện ý tại ngày mùa thu hoạch qua đi cung phụng hai con dê dâng lên tiền nhang đèn trên bệ thần phàm nhân không thấy được ba vị quỷ thần giờ phút này biểu lộ một cái đấu qua một cái quái gì khác bởi vì lao nhân này cùng hài tử lời nói ba vị quỷ thần cảm giác càng nghe càng cảm giác không đáng tin cậy việc này nghe so ngắt không quá giống là yêu ma quỷ quái làm đây quả thật là yêu quái huyện t h à n h hoàng phát ra nghi vấn ta cảm thấy không giống như là yêu quái làm yêu quái ăn thịt người ta nghe qua còn cần đi chỗ bắp một vị quỷ thần lại lắc đầu còn bị người đuổi được tới chỗ chạy con đoạt hài đồng này hai cái tiền đồng ha ha ha ha điều này sao có thể nói đến đây liền cái này quỷ thần tướng quân chính mình cũng cười ra tiếng không qua dù sao cùng yêu m à có quan hệ vẫn là quyết định trước đi xem một cái bọn họ cũng không muốn leo lên thành hoàng cùng quỷ thần vị trí không đến bao lâu liền bị phía trên c h ỉ một cái thất trách thiếu dám sát trách đánh rất bại miễn thần vị bây giờ không biết bao nhiêu người ngắm lấy bọn họ cái này thần vị đây một đống lớn đạo môn đệ tử cùng quan phủ quan lớn có thể nói là thèm nhỏ dãi hận không thể lập tức có thể lấy bọn họ mà thay vào hơn nữa nếu là thật bọn chúng còn có thể kiếm một món tiền công tích không chỉ có có thể tại thượng thần trước mắt lộ mặt năm sau quỷ tiết quỷ thần bữa tiệc còn có thể có được càng nhiều hương hỏa ân thưởng chị an huyện miếu thành hoàng hai vị quỷ thần đuổi tới đào hoa thôn thời điểm không nhìn thấy cái kia nghe nói điên cuồng tới cực điểm con lửa nhưng nhìn thấy con lửa cuối cùng biến mất tung tích mặt đất xuất hiện một cái hố to con lửa d ấ u chân biến mất không thấy gì nữa phương viên cũng không tìm tới hắn tung tích của hắn căn cứ dấu hiệu có thể cho thấy cái này con lửa từ nơi này bay mất về phần bay đi nơi nào đây càng không thể nào biết được hai vị quỷ thần đưa mắt nhìn nhau biết bay con lửa dĩ nhiên là thực những cái này p h ạ m nhân nói không sai thật sự có yêu quái cái này nơi nào đến yêu quái tuyệt đối là một đại yêu ma a suy nghĩ một chút liền biết có thể bay yêu quái có rất nhiều loại nhưng là còn chưa nghe nói qua con lửa có thể bay có thể bay con lửa tuyệt đối không phải giống như cái gì tiểu yêu tiểu quái không qua hai vị quỷ thần vẫn như cũ cảm giác quỷ dị không hiểu bậc này yêu ma vì sao vậy mà nghèo túng đến loại trình độ này trộm nông ra bắp con đoạt đồng ruộng tiểu nhi đồng tiền cả hai vơ vét trong đầu ký ức cuối cùng xác định chưa bao giờ thấy qua bậc này thảm yêu ma đào hoa thôn ngoài ba mươi dặm băng thẳng trên đường lớn một đầu con lửa lôi kéo xa giá đi xa tinh xảo đầu gỗ trong xe không gian khá lớn không chỉ có có thể dung nạp ba bốn người còn trưng bày một cái bàn nhỏ an mặc bát quái đạo bào t h e o hình mây thiếu niên đạo nhân tựa ở trên nệm êm trên mặt một tấm bản đồ treo trên bầu trời triển khai chính là toàn bộ đại ngụy địa đồ mà hắn lại nhìn thì là phương nam bảy châu bốn mươi quận địa phương một vị áo đỏ thần nữ vì không trần đạo quân pha trà ngâm tràn đầy chen trà xích hà nguyên quân hỏi đạo quân chúng ta đây là đi đâu đạo nhân nói phong châu vì sao là đi phong châu xích hà nguyên quân tò mò hỏi dù sao bảy châu bốn mươi quận phong châu cũng không phải đặc thù gì địa phương cũng không phải vừa lúc ở hồ châu bắc phương đạo nhân nâng trung t r à lên bên trong trăng lưới liềm giống như lá t r à tản ra mùi thơm n g át nhẹ ngửi một lần nhắm mắt lại bởi vì xuyên qua phong châu chính là hà châu hà châu là chư tử học cung vị trí thiên hạ văn mạch trung tâm tất cả đọc sách người thánh đ ị a quỷ t h â n đạo muốn chân chính cùng nhân tộc thiên hạ hợp làm một thể muốn âm thuận chân chính tại đại ngụy vượt trên thiên cơ tử âm thần、đạo. Thiên hạ người cơ đọc sách, hạ tại vượt tử đại đạo. dịp không thể thiếu. tử đột một trước, một Chư học nhiên chạy nhịn. Không Cái ngoài người lại, cung. quay đầu quay đầu con gì? Bên lần bên kéo xe lừa phải chính là cái kia công tâu h huynh đệ quê q u á n sao lư đại tướng quân cũng không có quên nó là làm sao đến phiên kéo xe tình trạng này tất cả đều dựa vào cái này công tâu h huynh đệ a lư đại tướng quân không chỉ có lôi kéo xe có thể nhìn thấy trên người nó còn chở hai giỏ bắp làm đồ ăn vặt một đường thảnh thơi không lo lắng chạy trước thỉnh thoảng ăn đồ ăn vặt cực kỳ hài lòng cửa sổ xe mở ra đạo nhân ánh mắt nhìn về phía bên ngoài lập tức từ bên ngoài truyền đến nướng chín bắp mùi thơm giờ phút này đúng lúc là bắp vừa mới chín vụ hồ châu sở sinh bắp lại ngọt lại non lư đại tướng quân trong miệng quấn lên h ỏ a diễm trong chốc lát liền đem bắp nướng chín miệng mở rộng một hàng kia răng cửa liền tựa như cái bảo giống như đem bắp một vòng gầm sạch sẽ đạo nhân hỏi ngươi cái này bắp nơi nào đến lư đại tướng quân nghe được lao gia yêu cầu lương lập tức cứng đờ cứng rắn lao gia tiếp lấy lại mở miệng sẽ không phải là trộm được a tam liên chất vấn đến còn có ngươi vài ngày trước nướng đầu kia dê còn lấy tiền bạc lư đại tướng quân khẩn trương hơn con mắt đều cũng t r ừ n g lớn k h ô n g qua hắn đã sớm chuẩn bị ánh mắt chỗ sâu lộ ra xảo trá gian hoạt q u a n mang một lần này hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm vào cái kia mây yêu a đợi đến đối phương không có ở đây thời điểm mới triển khai hành động sử dụng cùng một loại phương pháp đối phó lưu đại tướng quân là không thể thực hiện được bản tướng quân tuyệt đối sẽ không tại trong một cái hô té ngã hai lần tuyệt sẽ không lưu đại tướng quân đối cái kia m ê y ê u phát ra rời khỏi tại tức giận kháng nghị trên mặt lại giả trang ra một bộ kê hoan bộ dáng lực lượng mười phần lớn tiếng ồn ào làm sao có thể mua mua lao ra ngươi nhìn ta lưu đại tướng quân là loại kia mua đồ không trả tiền con lửa sao ta lư đại tướng quân thế nhưng là có tiết tháo lư đại tướng quân lời thề s o n sát đạo nhân phảng phất thực thư lời nói nhất c h u y ể n hỏi tới một cái khác ý vị sâu xa vấn đề À, như thế nói đến trên người ngươi còn có tiền rồi tiền này lại là nơi nào đến đạo nhân nhìn về phía treo ở lư đại tướng quân trên cổ dây thừng nắm chặt cái túi cửa bao vải nhỏ lư đại tướng quân ngày bình thường liền đem bạc của nó ngân phiếu đặt ở bên trong vân quân lúc này xuất hiện dựa theo lệ cũ thượng tấu s a n g nôn Lao ra. Lần trước, lư a ra. o r Lần t ớ c lưu đại tướng quân n h ấ tả định đem đi đại để nộp lên cất dấu đi một ít. Lư đại tướng quân trận tròn mắt. Phát hiện mình n chỗ Phát hố h một mắt. một bạc cất cái Lưu dấu ít. triệt từ to y vào k hữu á cái c chính mình nói là mua chính cũng một Một mình mua một mua, to. tướng tả nói phải đại hố hố. Không phải mua, cũng là hố. h lần là là là Lưu này quân bồi hồi cuối cùng lòng đang dỉ máu nhưng lại không thể không đem mình tiểu kim khố cái túi dao đi lên rơi vào lao da ngự tiền đại quản gia thêm c h o săn vân quân trong tay vân quân kết quả sau khi mở ra ghét bỏ đến cực điểm sao nhiều như vậy lẹ thẻ đều cũng không ngay ngắn số vì sao không đổi thành ngân phiếu a ngân phiếu sớm đã bị ngươi thù lấy lư đại tướng quân kêu rên cắn răng nghiến lợi t r ừ n g mắt vân quân mây ê u phảng phất căn bản không nhìn thấy lư đại tướng quân ánh mắt còn một bộ hoàn toàn vì lư đại tướng quân suy tính bộ dáng đem cuối cùng để cho hắn cảm giác cực kỳ trói mắt đột ngột hai cái tiền đồng lưu lại hai cái này tiền đồng ta cũng á t không lấy đi c ò n lừa ngươi á t giữ lại mua bắp ăn đi a phát sinh không mang đến chết không thể mang theo liêm khiết thanh bạch một thân chính khí lư đại tướng quân ta đây là vì ngươi bảo lưu nha lư đại tướng quân nghe xong càng tức hận không thể một ngụm cắn chết ra hỏa này chỉ là nhìn xem hai cái này tiền đồng cảm giác làm sao có chút quen thuộc vân quân hóa thành mây mù biến mất trước đó còn nói nói đúng rồi lao gia nói giúp hắn cũng nương mấy cái lư đại tướng quân sau cùng tiểu kim khố bị quét ngang không còn còn không phải không chịu trách nhiệm giúp lao gia bắt đầu nướng bắp trong xe không trần tử cắn một cái không thể không nói vừa mê vừa say đem một bên bầu rượu ném ra ngoài còn chưa mở bàn tước cho ngươi túi đầu đủ rủ lưu đại tướng quân lập tức vui mừng lên cặc cặc cặc cặc rác là hồ châu tốt nhất nữ nhi hồng sáu mươi l ư ợ n g một v ò lao ra hào khí lưu đại tướng quân cao hưng cái mông đều cũng xoay lên mà giờ khắc này một đạo thanh quang xuyên cửa sổ mà vào trong xe thanh long đồng tử hóa hình mà ra lao ra bắp cùng dê tiền đều lưu lại đạo nhân nhàn nhạt gật đầu một cái ân coi như là cho lư u đại tướng quân một bài học về phần nhớ kỹ cái này con lừa cho tới bây giờ liền không có trí nhớ loại vật này nhìn xem nó hiện tại ngậm vò rượu vui vai vai bộ dáng liền đã rõ ràng đi đến phong châu trên đường một đường tĩnh mà đạo nhân rời đi về sau hồ châu cũng là quá bình k n khang từ đó về sau bao nhiêu năm lại cũng chưa nghe nói qua phạm vi lớn yêu ma hoạ chương à n g k một trăm bảy mươi bảy thương h ả i tăng điển mưa lớn mấy ngày liền đạo lộ vũng bùn mưa to r ồ i r à o bên trong hai người tại bỏ mạng truy đuổi chạy ở phía trước là một cái áo vải xám ăn mặc nam tử to con một thân làn da màu đồng cùng cơ bắp hiện lộ ra khổ luyện võ công mà giờ khắc này đang liều mạng chạy trốn đ a n g sau đuổi theo lại là một người thư sinh thư sinh này hảo hảo lợi hại đem một thanh đại đao múa đến uy thế hừng hực đuổi đến cái kia áo vải tráng hán bất luận là cùng trời cuối đất hai người một đường chạy qua vài toàn núi rốt cục chạy thở hừng hộp thở không ra hơi khanh thư sinh m ệ t mỏi đem đại đao cắm trên mặt đất toàn thân m ệ t mỏi loạn t r o ạ n g nâng lên một cánh tay chỉ vào phía trước tráng hán kia hôm nay ta không phải chém chết ngươi cái này đầy miệng h ồ ngôn loạn ngữ gạt người tiền tài áp đổ ngừng, ngừng ngừng ngừng ngừng áo vải tráng hán ngựa đầu tiếp lấy nước mưa trực tiếp nuốt xuống rốt cục nghỉ thở ra một hơi nói hảo n ô n cùng thư sinh kêu bày xuống trận thế giàng đạo lý nói rõ ràng người thân làm đọc sách người vì sao một thân đắc độc cái này đọc chính là cái gì sách lại nói đao này là của ta đồ vật người thư sinh này sao không duyên cớ đoạt đồ của người thư sinh lập tức đem đao hút cắn răng nghiến lợi chỉ áo vải trắng hán hai người lập tức lần nữa chuyển động tại đường núi hai bên quấn lên vòng vòng người rõ ràng không biết đường lại giả vờ làm biết đường gạt người tiền tài nếu không phải ngươi mù chỉ đường bằng không ta tại sao sẽ ở ban đêm bị mánh hổ truy kích tùy t u n g nguyên một đám bị dọa đến trở lại đường ngươi trốn vứt bỏ ta đi sau đó ta lại tại đảo vong giữa đường đụng tới núi l ở đem ngựa cho đẻ chết hành lễ cũng đều vứt hết nếu không phải ngươi ta làm sao sẽ rơi vào như vậy chật vật kết quả ha ha ha ha nói đến đây trong mưa chật vật thư sinh không khỏi giải hận cười to mà lên cũng may thiên đạo tốt trả lại để cho ta đụng phải ngươi tên này đây là trời muốn ngươi vòng a áo vải tráng hán lấy ra tiền ta liền lừa gạt ngươi mười cái đồng tiền ngươi cái này muốn giết người cũng quá mức ca cái này còn có hay không vương pháp có hay không pháp luật còn có ngươi đao pháp này chỗ nào học ngươi này chỗ nào giống như là một cái người đọc sách áo vải tráng hán còn chưa bao giờ thấy qua đem chính mình nặng như vậy đại đao mua đến như vậy thuận chuẩn mất người đọc sách thư sinh lạnh rên một tiếng quân tử lục nghệ chúng ta đọc sách nhân văn võ đều là tập lên ngửa có thể định giang sơn xuống ngựa có thể an thiên hạ bất luận là cái nào phương diện đều không phải là ngươi bậc này lừa bịp chi đồ có khả năng so sánh ngươi cái này lừa bịp chi đồ hôm nay gặp được ta chính là tử kỳ của ngươi bông xuống hai người đứng ở bùn x ì n h đường núi hai bên rốt cục nghỉ đủ thở ra một hơi một trận ngươi truy ta chụp lại đem sinh ra mà giờ k h ắ c này đột nhiên mưa bỗng nhiên ngừng ánh nắng t ử không trung rơi xuống hai người ngầm đầu nhìn về phía bầu trời hết mưa rồi nhưng mà lại thấy được làm bọn hắn con n g ư ờ i trong nháy mắt phóng đại một màn bên trên bầu trời dậy đặc tầng tầng mây đen đã nứt ra một cái khe hở kim s á c quang mang từ khe hở chiếu xuống mà xuống biến thành ấm áp mặt trời huy rơi vào cả hai trên người chỉ thấy kim s á c quang mang cùng mây đen phía trên một cước đạp trên liệt diễm cùng ánh lửa thần thú lôi kéo một khung thần xa mà qua phá mở tầng tầng mây đen mà ra sẽ tan bóng đêm đi rung động mà rung động lòng người cảnh tượng để hai người đồng thời đứng sừng sững nhìn lên trời đầu lâu theo kim sắc quang ảnh mà động cho đến cái kia thần nhân xa giá đi xa theo mây đen lấp đầy biến mất ở hai người trong ánh mắt thần nhân xa giá qua đi nước mưa lần nữa giáng lâm vẩy vào hai người trên người bọn họ lúc này mới phục hồi tinh thần lại áo vải tráng hán chỉ trên trời cái này là thần thánh phương nào vận chuyển qua chẳng lẽ là thần tiên trên trời thư sinh cũng có vẻ hơi tâm h o à n g ý loạn không phải thần chính là thánh há lại hai người chúng ta tùy ý có thể đoán hai người chấn kinh sau lại có chút sợ hãi tăng thêm sắc trời không còn sớm cả hai một phen truy đuổi chém giết cũng cảm giác sức cùng lực kiệt giờ phút này một ngụm lòng dạ tiết cũng không có lòng tiếp tục nữa được rồi được rồi không đánh không đánh nơi đây không thể ở lâu đi nhanh đi nhanh ba nguyên bản làm kẻ thù sống còn giống như người đọc sách cùng giang hồ khách vội vàng rời đi ban ngày thời gian dần trôi qua tôi xuống màn đêm buông xuống cả hai cũng cuối cùng từ trên núi đi mà ra dọc theo bóng tối đường núi mà xuống bọn họ rốt cục thấy được chân núi cảnh sắc đi đi ra đi đi ra áo vải tráng hàn ăn mặc dày cỏ cao hứng ngân g cánh tay hô to người tên này lần này cuối cùng là không có mang sai đường người đọc sách cũng thở dài một hơi nơi xa chính là d ư ớ i hả nước sông c u ồ n cuộn nhìn một bên kia giống như có tòa miếu người đọc sách mắt sắc lập tức phát hiện bờ sông còn có một tòa kiến trúc hình dáng hẳn là một ngôi miếu vừa vặn có thể dung nạp hai người nghỉ chân một chút đừng xem mau chóng tới nấu nước nóng uống cũng tốt hai người vừa mệt vừa đói vừa ướt lại lạnh nếu không phải đều có võ nghệ mang theo thường nhân chỉ sợ sớm đã không chịu nổi người đọc sách cùng giang hồ khách nhìn thấy miếu này vũ mừng rỡ cực tốc hướng về cái kia miếu bên trong chạy đi dần dần tới gần bờ sông thuận dịp phát hiện đây là một tòa xuyên chủ miếu miếu thờ của tín ngưỡng thủy thần xuyên chủ chính là đại ngụy từ xưa đến nay liền có tín ngưỡng một vị cổ lao thủy thần bất quá những năm gần đây tín ngưỡng dần dần suy sụp dù sao đại ngụy không ngừng phổ biến âm thần hệ thống mấy vạn yêu quái chia cắt đại ngụy thần đạo những cái này cổ l a o thần linh tín ngưỡng cùng hưng h ò a tự nhiên ngày càng suy sụp cho đến không người hỏi thăm thậm chí lại nhớ ký h ắ n môn có thể nhìn thấy cái này miếu th ờ sẽ không biết bao lâu không có tiến hành tu sửa lùi bại đến cực điểm bất quá hai người chuyển tới mặt hướng giới hả cửa miếu thời điểm lại xuyên thấu qua cửa miếu phát hiện trong miếu lấp lóe lấy ánh lửa nguyên lai、like、đã có người trước bọn họ một bước ở chỗ này trong miếu có người hà thế cảnh dưng bước lại lau lau tràn đầy nước mặt kẹt kẹt áo vải tráng hán tại trong mưa đêm rụt lại thân thể nhịn không được đẩy cửa ra đi vào trước cả hai thuận dịp thấy được trong miếu dưới b ệ thần ngồi một đạo nhân bên cạnh chân nằm sấp một cái con lửa trước người củi lửa nhảy vọn chiếu đến một tấm để hai người đều cảm thấy có chút không giống phàm trần tục thế người nên co khuôn mặt phảng phất trong tranh bên trong đi ra người giống như tại hạ hà thế cảnh gặp qua đạo trưởng thư sinh lập tức hành lễ báo lên tính danh nhưng là ngẩng đầu lại phát hiện mình trên tay cầm lấy đao lộ ra giống như qua đường đánh cướp cường nhân đồng dạng lập tức vội vàng để xuống bất quá thư sinh cũng không nguyện ý còn cho cái kia áo vải t r ắ n g hán hiển nhiên mặc dù không còn kêu đánh kêu giết nhưng trong lòng vẫn như c ũ không tín nhiệm người này đem đao phóng tới bên cạnh mình về sau lần nữa chắp tay hai người bọn ta là trong núi lạc đường người bên ngoài đổ mưa to muốn vào miếu tránh một cái đạo trường nhìn có thể được cái phương tiện đạo nhân xếp bằng ở hỏa phía trước từ đầu tới đuôi cũng vì ngẩng đầu lên phảng phất tại ngồi xuống q u a n tường một hình thức tu luyện của đạo giáo giống như hắn ý thức sẽ đắm chìm trong trong mây giới bên trong xích hà nguyên quân vân quân thanh long đồng tử đang ở thu nhận sử dụng lấy toàn bộ hồ châu thần đạo thể hệ rất nhiều quỷ thần tên gọi trong mây giới sẽ một lần nữa phân ra một tòa điện đường dùng để để đặt tất cả liên quan tới thần đạo thể hệ danh sách ý thức mặc dù cái kia tại k h á c một phương thiên địa nhưng lại mở miệng tại hiện giới nói ra h o à n g dã miếu hoang nơi vô chủ hai vị tùy ý liền có thể áo vải tráng hán đi theo thư sinh một bên chắp tay lấy giang hồ lễ nói ra tại hạ thạch tông hai người toàn thân nước đẫm đem ngoại bào cởi ra chỉnh sửa một chút thấy được đạo nhân trước người đống lửa thư sinh lần nữa có vẻ hơi rất nặng lễ phép tiến lên xoay người chắp tay nói ra mạ muội có thể mượn dùng một lần hỏa đạo nhân nói xin cứ tự nhiên hai người rốt cục mượn hỏa n h n g ấm đem áo ngoài cùng quần áo trên người hơi cho khô mới cảm giác lấy lại tinh thần thư sinh hà thế cảnh đứng lên đánh giá chung quanh cuối cùng n g ử a đầu nhìn xem trên đài chỉ còn lại có nửa đoạn xuyên chủ tượng bùn thở dài nói ra tuế n g u y ệ t quả nhiên là đáng sợ bất luận là cường đại cỡ nào huy hoàng tự nhận là vĩnh hằng bất biến cuối cùng đều sẽ bị báo cho chẳng qua là trò đùa một trận đạo trường ngài nói có phải hay không đạo nhân nhưng ngay cả con mắt cũng vì mở ra chỉ là cười một tiếng ngươi thế nào biết hắn môn đã từng cường đại huy hoàng qua mà không phải sinh ra cũng chỉ là một đống tượng bùn chưa từng trải qua hơn vạn cổ giang sơn nhìn qua cái kia thương hải hóa thành t ă n g đ i ể n biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài lại làm thế nào biết không có vĩnh hằng bất biến đồ vật hà thế cảnh vốn chỉ muốn á t lời nói h i ể n lộ một phen mình tài học cùng không tầm thường kiến thức giờ phút này lập tức cá khẩu không trả lời được càng thấy trước mặt đạo nhân này không tầm thường lời nói kêu bên trong một câu một lời lộ ra cao cao tại thượng cùng tuyên cổ tuế nguyện tăng thương không còn dám tùy ý mở miệng nói chuyện ngược lại tính toạ xuống tới dốc lòng thỉnh giáo hỏi người vừa mới trong lời nói để cho cảm giác được rung động địa phương còn xin đạo trưởng chỉ giáo như thế nào thương hải hóa thành tăng điển biển xanh hóa thành nương dầu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài này phương thiên địa vẫn chưa có người nào từng nghe nói cái này thương hải tăng đ i ể n sự tình thư sinh càng là như vậy thạch tông cũng tò mò giờ phút này cũng nhàn rỗi nhàm chán thuận dịp cũng hỏi đạo trưởng sao không cùng hai người bọn ta giảng một chút cái này thương hải hóa thành tăng đ i ể n là chuyện gì xảy ra cũng cho ta hai người tăng thêm kiến thức đạo nhân trầm mặc một chút cuối cùng mở miệng nói mới mở miệng liền phảng phất đem hai người kéo vào dài rằng giặc mà không nhìn thấy c u ố i tuế nguyện trường h ạ bên ngoài giới hả nước sông lao nhanh không thôi cùng thời khắc này câu chuyện phá lệ chiếu cảnh thế gian tuế nguyệt luân hồi không dứt biển cùng đất liền cũng theo tuế nguyệt chập trùng biến thiên trước đây biển lúc này đất liền thời cổ có một vị tiên nhân hạ phạm d á n g lâm thế gian cùng một trận nhân gian h ế n hội trên t i ệ t d i ệ u thiên nhân mây từ thành tiên tiếp nhận thiên mệnh đến nay sẽ nhìn thấy qua ba lần thương hải hóa thành t ă n g điển biển xanh hóa thành nương dầu ý nói thay đổi diễn ra trong một thời gian rất dài mà bây giờ thương hải chi thủy so với ngày xưa lại cạn một nửa chẳng lẽ lại lại muốn một lần hóa thành đất liền câu chuyện này ngắn gọn đến cực điểm lại nghe được hà thế cảnh cùng thạch tông cảm xúc bành trướng không kềm chế được hà thế cảnh ánh mắt đều cũng trở nên trống rông hư hảo p h ả n phất thấy được một vị tiên nhân đứng thương khung vân hải bên trên nhìn xem đất đai dưới chân không ngừng biến hóa biển xanh khô cạn hóa thành đất liền đ ổ i núi sau đó đại địa lại một lần nữa lại bị nước biển bị tiêu diệt lần nữa hóa thành thương hải vừa đi vừa về lặp đi lặp lại phí hoài tháng năm một câu nói ngắn gọn thể hiện tất cả loại kia ngồi xem gió nổi mây phun cao cao tại thượng cùng trông xuống nhân gian quân quận đông hải hóa thành đồi núi đất liền cái này nên là hạng gì dài rằng giặc một khoảng thời gian mà vị này thần tiên vậy mà cũng đã trải qua ba lần bọn họ đều là không có cho rằng câu chuyện này là hư giả nếu như không phải chân chính sống qua lâu như vậy tiên nhân làm sao có thể đủ biết rõ cái này thương hải sẽ hóa thành tăng điển làm sao có thể đủ chứng kiến cái này biển cả hóa thành đồi núi thân tích thương hải tăng điển nguyên lai、like、trên đời thật sự có sống như vậy lâu người thạch tông hưng phấn lại cảm thán hà thế cảnh lắc đầu thở dài cái này chỉ sợ sẽ là tiên nhân chân chính đa tạ đạo trưởng g i ả n g thuật cố sự này để hà thế cảnh thấy được cái này thương hải tăng điển vào đêm đạo nhân vẫn như cũ ngồi xuống tại dưới b ệ thần đống lửa lấp lóe vẫn như cũ chiếu sáng miếu thờ đại điện cùng sụp đổ tượng thần mà cái kia gì thạch nhị người nửa ngày cũng ngủ không được cuối cùng ngủ mơ bên trong vẫn như cũ quanh quần cái kia thương hải tang đ i ể n tuế nguyệt trôi qua cảm giác trong lỗ thai nghe giới hà sóng lớn mãnh liệt thanh âm bất luận ban ngày đêm tối nó vẫn như cũ chưa từng có từ trước đến nay chạy sôi mà xuống quần quận đi không quay lại nửa đêm thời điểm một chiếc thuyền từ giới hà chỗ sâu mà đến cuối cùng đội thuyền cập bờ rừng s á t ở lấy lùi bại xuyên chủ miếu trước vào ban ngày phát hiện thần nhân không c h ế thần xa quá cảnh không chỉ có riêng chỉ là hà thế cảnh cùng thạch tông hai người có bóng người trong bóng đêm dẫn theo đèn lồng đi xuống thuyền lớn nước mưa r ồ i dào lại không thể ướt nhẹp trên người một chút người này một mực cung kính đi đến cửa miếu trước đó sau đó đi đại lễ quỳ xuống dập đầu giới hà thùy yêu đến đây b á i kiến không trần đạo quân chương một trăm bảy mươi tám thương hải cũng có thể cạn đông nhiên xuất hiện thanh âm lập tức đem trong giấc ngộng hà thế cảnh cùng thạch tông hai người bừng tỉnh ai ai ai thạch tông từ trong đùi cỏ lập tức bắn lên phản xạ có điều kiện giống như sở về phía một bên đao lại lập tức nhớ tới đao sớm đã bị hà thế cảnh sở đ o ạ t đi không đạo quân hà thế cảnh khi tỉnh lại không có nghe được trước mặt chỉ mơ hồ nghe được phía sau mấy chữ hai người nhìn về phía ngoài cửa mưa hào hào cũng chưa từng ngừng còn kèm theo từ phương xa chuyển tới tiếng sấm mơ hồ ngoài cửa trong bóng tối quỳ một cái dẫn theo đèn lồng bóng người đèn lồng lộ ra quang mang soi sáng ra thân hình, hình dáng thất cung tất kính cũng chưa hề đụng tới phảng phất một khối đá người ở bên trong không mở miệng hắn cũng không dám đứng dậy hai người xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bên ngoài nhìn tới càng xa xôi còn có một chiếc thuyền lớn tại giới hà bên bờ cảnh tượng này quả thực có quỷ dị lớn như vậy sóng gió mưa to nơi nào đội thuyền d á m hành ở trên mặt sông cái này hoang dã địa phương m i ê u hoang lại đột nhiên có người tới cửa bái phỏng đối phương còn dưới trận mưa to dẫn theo cái đèn lồng q u ỷ đủ loại không chỗ tầm thường đều làm cho hà thế cảnh thạch tông hai người cảm thấy không thích hợp tìm ngươi hà thế cảnh hỏi hướng thạch tông đối phương là vội vàng khoát tay lắc đầu cũng hẳn không phải là hỏi ta hà thế cảnh cũng cảm thấy hẳn không phải là tìm đến đối phương nhưng là cũng hẳn không phải là tìm đến mình cả hai cùng nhau nhìn về phía ngồi ở hỏa phía trước dưới bệ thần đạo nhân ba nguyên bản nằm dưới đất con lừa lúc này ngẩng đầu lên trong ánh mắt lộ ra ánh sáng màu đỏ lộ ra hai hàng sâm bạch răng phảng phất chỉ cần đạo nhân ra lệnh một tiếng h á n á t lập tức xông ra xuyên chủ miếu đem yêu nghiệt kia cửa chu hỏa phạt đạo nhân cũng rốt cục chậm rãi mở mắt từ cái kia ngồi xuống nộ đạo trong trạng thái thoát ly mà ra nếu như nói nguyên bản ngồi ở chỗ đó cũng cảm giác giống như một bức tranh đồng dạng giờ phút này mở to mắt thật sự để hà thế cảnh cùng thạch tông cảm giác trong bức họa tiên nhân đạp phá trường quyển mà ra đôi mắt kia hình chiếu ra bọn họ trong ngộng thương hải t ă n g điền cảnh hà thế cảnh rốt cục kịp phản ứng mình trong giấc ngộng nghe được cuối cùng bốn chữ là cái gì đọc lên trước mặt đạo nhân danh hảo không trần đạo quân không trần đạo quân ngồi ngay ngắn dưới bệ thần ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trong mưa gió ngồi quỷ chân bất động thân ảnh m ở miệng nói người cái này tiểu yêu quả nhiên là có mấy phần can đảm biết rõ ta ở đây vẫn còn dám lên cửa bóng người bên ngoài đáp nói đạo quân chính là đạo đức trần tiên tiểu yêu lúc này mới dám cả gan đến đây hôm nay giới h ạ phía trên tiểu yêu thấy thần nhân kim xe xuyên vân mà qua liền biết là tiên nhân pháp giá vận chuyển qua thiếu yêu mạo mội dọc theo giới hà mà lên thấy kim sắc t ư ở n g vần rơi vào nơi đây biết là tiên thánh ưu hái với ta phong châu g á n g lâm nơi này thiếu yêu mừng rỡ bước lên mưa to đêm khuya đến đây cầu kiến quái dày tiên thánh xin thứ tội không trần đạo quân trực tiếp hỏi tới chuyện gì ngoài cửa yêu quái câu n ệ mà nghiêm túc trả lời vì giới hà sự tình vì phong châu hai bên bờ bách tính sinh tử không trần đạo quân ánh mắt hiếp lại vào đi nghe được tiên nhân cho gọi ngoài cửa yêu quái lúc này mới dám đẩy cửa vào k ẹ t k ẹ t phá cửa mở cuốn p h o n g quyển mưa khí nhập hà thế cảnh cùng thạch tông hai người trước đó căn cứ cả hai nói chuyện liền đã biết Để... rõ bên ngoài cửa hẳn là một cái yêu quái càng là biết Để... rõ bọn họ trước đó ở trên núi nhìn thấy thần nhân xa giá xuyên vân mà qua vậy mà trước mặt vị này không trần đạo quân pháp giá bọn họ đây là c u ố n vào tiên thần sự tình chúng a trong lòng hai người đều có chút kích động hà thế cảnh cùng thạch tông ngưng thần nhìn về phía đ ạ i môn mắt không chấp nhìn qua đi tới hình bóng muốn nhìn một chút bên ngoài cửa này rốt cuộc là cái yêu q u á i gì nhưng khi đối phương đẩy cửa vào thời điểm cả hai lại đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh đồng thời lui về phía sau mấy bước không phải là bởi vì đối phương tướng mạo quái dị không tầm thường mà là bởi vì đối phương tướng mạo quá mức bình thường còn ở đâu là đạo nhân trong miệng nói tới tiểu yêu mà là sẽ biến thành hình người thần linh đại ngụy cảnh nội không ít người đều biết dạng này có thể hóa thành nhân hình yêu quái có một cái tính một cái toàn bộ đều là một c h â u đứng đầu âm thần đều là cao cao tại thượng thống ngự chúng sinh thần linh đối phương là một người mặc ngân sắc thần bảo thanh niên nhìn qua không giống như là yêu quái càng giống là cái thư sinh yếu đuối lộ ra hào hoa phong nhã tiến thối có độ cảm giác duy nhất không quá giống người địa phương chính là trên miệng hai sợi dâu thịt cảm giác có điểm giống là cá nheo lại giống như dâu rồng yêu quái một tay nhấc lấy đèn lồng một tay nhấc lấy hộp cơm trong hộp để đó mỹ thực rượu ngon còn có phong châu một chút hiếm có điểm tâm hán cung cung kính kính tiến lên đặt ở bên cạnh đống lửa bên cạnh sau đó lui ra tiếp lấy quỷ gối trên đống lửa trực tiếp cặn kẽ giảng thuật lên lai lịch của mình tiểu yêu vốn là phong châu nhật du thần p h ụ thủy thần chính sứ tên là xuyên chủ chức trách chính là quản hạt cái này phong châu giới hà trăm dặm thủy vực thống ngự trăm dặm giới hà một đám thủy yêu phụ trách giữ gìn thủy vận yên ổn cảnh báo và quản lý lũ lụt hà thế cảnh càng là rung động không nghĩ tới vừa mới còn nâng lên cái này xuyên chủ miếu thời cổ tri thần trong nháy mắt đ ố i phương đã đến ngài chính là miếu này bên trong tri thần thời cổ xuyên chủ áo vải tráng hán thạch tông nhìn trên khán đài tượng thần lại nhìn một chút trước mặt áo b à o màu bạc yêu quái kích động chỉ tượng thần nói ra xuyên chủ người chính là cái này yêu quái này cũng không dám bưng giá đỡ ngược lại tinh tế hướng hà thế cảnh giới thiệu mình chứ danh chữ lai lịch hoặc có lẽ là chủ yếu là nói cho không trần đạo quân nghe tại hạ cũng không phải là thời đại thượng cổ xuyên chủ mà là tân nhiệm xuyên chủ bất quá tại hạ tên này cũng xác thực bởi vì cái này thời cổ xuyên chủ mà đến cũng coi là ngưỡng mộ vị này trước đây thần linh hy vọng có thể giống như hắn được chúng sinh nhớ chỉ là để hai vị thất vọng rồi cái này miếu thờ chính là một ngôi miếu cổ bên trong cung phụng là thời cổ xuyên chủ cũng không phải là tại hạ cả hai gật đầu một cái xem như minh bạch cái này quan hệ trong đó không trần đạo quân mở miệng hỏi ngươi nói tới giới hà cùng hai bên bờ bách tính sự tình lại là chuyện gì xuyên chủ chắp tay bẩm quân đạo quân lập xuống quỷ thần đạo bây giờ phương nam bảy châu bốn mươi quận âm thần toàn bộ rút đi cái này giới hà tất cả thủy yêu cũng cùng nhau tất cả đều thối lui đổ bộ về bắc mà chạy ngày xưa cái này giới hà có rất nhiều thủy yêu c h ấ n thủ thanh lý bởi vậy trăm năm xuống tới thủy vẫn an ổn cho tới bây giờ chưa từng xảy ra lũ lụt nhưng bây giờ lại khác toàn bộ trăm dòng sông phạm vi đã không có thủy yêu trấn thủ năm nay mùa hạ lại nhiều nước mưa phong châu cảnh nội mưa lớn liên tục k ý nước lên sắp tới tiểu yêu giam chắc chắn không bao lâu liền sẽ ủ thành nước họa một khi giới hà vỡ đê chính là nhân gian thảm họa tiểu yêu không đành lòng thấy hai bên bờ bách tính bị này thai họa bất ngờ bởi vậy chuyên tới để bẩm báo không trần đạo quân không trần đạo quân ánh mắt ngưng trọng bất quá nhìn xem cái này xuyên chủ cũng lên một tia vẻ suy tư giới hà lại nước tràn thành lụt cùng với ngươi không quan hệ ngươi vì sao muốn đến đây cáo chi với ta còn nữa cái này trăm dặm sông phạm vi thủy yêu đều là đổ bộ về bắc đi vì sao ngươi không có đi theo xuyên chủ biết rõ hắn cái k i a một chút lo lắng căn bản không thể gạt được không trần đạo quân nói thẳng mà nói tiểu yêu xác thực không chỉ là vì hai bên bờ bách tính bất quá xuyên chủ c h ấ n thủ d ư ớ i hà đường sông trăm năm một trăm năm qua không dám nói làm giọt nước không lọt nhưng là cũng có thể nói là tận hết chức vụ chưa bao giờ từng có một khắc lười biến qua tiểu yêu cũng là nhìn xem hai cái này bờ địa phương ngày càng hưng thịnh nhìn xem lòng sông này trở thành bây giờ như vậy thương thuyền quan phảng không ngừng hoàng kim thủy đạo s ắ c thực không đành lòng thấy hai bên bờ bách tính tao nộ như thế hai họa bất ngờ nhìn xem giới h à nước tràn thành lụt về phần tiểu yêu vì sao lưu lại nói đến đây yêu quái xuyên chủ dập đầu hô to đạo quân mở vô thượng đại đạo đ ộ chúng sinh tiểu yêu cho rằng đạo này là ngàn vạn năm đến tất cả hữu linh chúng sinh sở ao ước chân chính đại đạo bởi vậy tiểu yêu cũng muốn đi quỷ thần đạo còn cầu xin quân ban thưởng ta đây đại đạo dẫn ta vào cái này chân đồ phong châu liên tiếp hồ châu có thể nói là gần trong găng tấc quỷ thần đạo các mặt cùng chỗ đặc thù hồ châu cảnh nội phát sinh đủ loại sự tình sớm đã t r u y ề n liền ra phong châu bên này nhanh nhất có thể có được tin tức hắn cũng đương nhiên biết rõ hồ châu các nơi thành hoàng cùng quỷ thần bây giờ sẽ triệt để nắm trong tay hồ châu quỷ thần đạo ở toàn bộ hồ châu sẽ cắm d ễ xuống dưới cái này xuyên chủ cũng coi là yêu quái bên trong ánh mắt cực kỳ tinh chuẩn cùng sâu xa lập tức lập tức quyết định lưu lại mà không có lựa chọn đi theo phong châu âm thần đổ bộ về bắc đi chính là muốn muốn ở nơi này một chàng âm dương giới thành chi chủ cùng không trần đạo quân cả hai đại đạo chi tranh bên trong cực không trần đạo quân cuối cùng nhất định thắng được không trần đạo quân đạo không thể khinh thụ xuyên chủ nghe nói như thế không có thất vọng ngược lại là mừng rỡ đây không phải cự tuyệt mà là phải nhìn hắn tiếp xuống hành động chỉ chính là cái này giới hà lũ lụt có thể hay không bình định xuyên chủ lắc mình biến hóa phảng phất đã trở thành không trần đạo quân môn hạ quỷ thần đổi lại một bộ trung thành tuyệt đối một lòng vì thiên hạ dân chúng ngữ khí tiểu yêu nguyện vì lần này giới hà lũ lụt sông pha khói lửa tan xương nát thịt đạo quân có chỗ dùng chỗ chỉ cần ra lệnh một tiếng cho dù là chết tiểu yêu lông mày đều cũng không nháy mắt một lần không trần tử vẫn không nói gì mà là suy nghĩ lên cái này giới hà sự tình nên như thế nào giải quyết có lẽ vừa vặn có thể một đạo đem phong châu quỷ thần đạo lập xuống một bên hà thế cảnh nghe được giới hà sông tấn sắp tới đã có khả năng vỡ đê thời điểm liền đã đứng ngồi không yên giờ phút này nhìn thấy xuyên chủ sau khi nói xong lập tức đứng mà ra cùng nhau quỵ ở không trần đạo quân trước mặt hà thế cảnh cầu xin quân làm viện thủ cái này giới hà vợ không được ca giới hà trăm năm chưa từng từng có vỡ đê hai bên bờ đều là là đất phồn hoa một khi bị bao phủ phong châu không biết đến chết bao nhiêu người việc này cùng ngươi cũng có quan hệ không trần đạo quân nhìn ra hà thế cảnh không giống bình thường lo lắng phảng phất giới hà lũ lụt cùng hắn cùng một nhịp thở hà thế cảnh rốt cục nói ra thân phận của mình tại hạ là là tiến về phong châu nhậm chức mới giới hạp huyện huệ y n lệnh giới hà một khi vỡ đê cái thứ nhất gặp t a i họa nhất định chính là hạ quan quản lý phía dưới bách tính hạ quan mặc dù còn chưa từng chính thức nhận chức nhưng lại đã coi như là một chỗ quan phụ mẫu coi như không phải giới hạp huệ y n lệnh hà mỗ lại sao có thể nhận tâm thấy này nhân gian thảm sự phát sinh ở trước mắt h a thế cảnh lần đầu làm quan loại kia người trẻ tuổi muốn làm ra một phen đại sự nhiệt huyết còn có chính nghĩa lâm nhiên từ trên người hắn đều có thể nhìn thấy càng không cần nói nhìn hắn có thể cầm một thanh đại đao trong núi đuổi đến l ử a gạt tiền hắn tài giang hồ khách thạch tông chạy t h u ộ c mạng liên biết hắn mặc dù là một người đọc sách nhưng lại có giang hồ khách giống như hào khí cùng hiệp phong không trần đạo quân nhìn xem hắn phảng phất xuyên thấu qua ánh mắt của hắn thấy được sâu trong nội tâm của hắn cuối cùng c h ỉ nói tám chữ thương hải cũng có thể cạn giới hà không vỡ nói xong không trần đạo quân nhắm mắt lại yên hà quấn lên tràn ngập toàn bộ miếu thờ bên trong hóa thành một cái vòng xoáy thôn vệ đạo nhân xuyên chủ con lửa thân ảnh trong khoảnh khắc trong miếu đổ nát trở nên trống rỗng mà rừng sắt ở sóng gió bên trong giới hà bên bờ thuyền lớn bên trong lại trở nên yên hà lợn ư lở toát ra trọng trọng vầng sáng chiếu sáng giới hà mặt sông dì thạch nhị người đuổi theo đẩy cửa đi ra ngoài nhìn xem phía ngoài tràng cảnh chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia trở thành hắc ám cùng trong mưa gió giống như đèn sáng giống như tồn tại dọc theo giới hà mà lên ngược gió mưa mà lên chấn sóng lớn mãnh liệt cuối cùng biến mất ở trong mưa gió thương hải cũng có thể cạn giới hà không quyết hà thế cảnh không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy câu nói này sau đó hướng về phía thạch tông nói ra tiên nhân trước đó nói tới cái kia thương hải t ă n g đ i ể n sự t ì n h chẳng lẽ nói chính là bản thân sợ việc từng trải qua a thạch tông cũng cảm thấy là như thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin tất nhiên là như thế nhìn qua ba lần thương hải hóa thành t ă n g điền biển xanh hóa thành nương dâu ý nói thay đổi nếu như là thật mà nói không trần đạo quân sẽ tồn tại ở thế gian có bao nhiêu năm tháng hà thế cảnh lắc đầu tiên nhân trường sinh bất lão vĩnh hằng bất hủ người ta giống như cái kia chiêu sinh mộ tử phụ du n g ờ đầu tiên nhân thọ thạch tông lại hâm mộ lên một người khác cái kia xuyên chủ cũng là tam sinh hữu hạnh vậy mà gặp không trần đạo quân có lẽ thật sự có thể từ không trần đạo quân nơi đó đến truyền đại đạo a hai người thổn thức cảm thán đứng ở mái miêu phía dưới thật lâu mới đóng cửa lại trở về trong miếu thờ đống lửa vẫn như cũ còn đang thiêu nốt lấy mà xếp bằng ở dưới bệ thần tiên nhân nhưng không thấy tung tích bất quá hai người lập tức phát hiện bên cạnh đống lửa bên cạnh mặt khác một vật cái kia xuyên chủ đề cập qua đến hộp cơm còn lưu lại cái này la tiên nhân quên cầm đi hà thế cảnh cảm thấy rất không có khả năng hắn ẩn, ẩn suy đoán có thể là cả hai biết rõ hai người đói bụng một ngày cho nên mới cố ý lưu lại ta cảm thấy có phải hay không tiên nhân lưu cho chúng ta thạch tông nuốt một ngụm nước bọt cô không có chịu thời điểm còn có thể nhịn được giờ phút này mị thực phía trước cái bụng lập tức liền văng lên hai người bụng đói kêu vang do dự nửa ngày quyết định sau cùng mở ra trước nhìn một chút chỉ là nhìn một chút hà thế cảnh mở miệng một tiếng điểm tâm nuốt n g ấ u nghiến nhìn qua giống như là từ đói bụng trong lao thả mà ra tù phạm một dạng vừa ăn còn vừa nói đã ăn xong tranh thủ thời gian ngủ hà mộ sáng sớm ngày mai liền muốn xuất phát muốn sớm nhận t r ư ớ c từ cái kia xuyên chủ trong miệng biết được giới hà muốn vỡ đê sự tình hà thế cảnh cũng không ngồi yên nữa nếu như có thể sớm một ngày nhận t r ư ớ c liền có thể sớm một ngày bắt đầu bổ trí có lẽ liền có thể cứu không ít người mặc dù tiên nhân nói giới hà không biết vỡ đê nhưng là hắn cảm thấy mình thân làm huệ lệnh nếu biết chuyện này thì sẽ không thể ngồi yên không để ý đến phó thác cho trời vẫn là phải làm những gì lúc này hà thế cảnh nhìn về phía đồng dạng ăn đến mặt m ũ i tràn đầy cắt bã không có chút nào tướng ăn thạch tông hà mộ những tùy tùng kia cũng đều chạy ngươi nếu là không có chỗ nào để đi không bằng đi theo ta đi giới hạp huyện nhận t r ư ớ c cũng coi là có cái nghiêm chỉnh việc phải làm thạch tông không thế nào suy tư át hạ quyết tâm vô đ u ổ i hướng về phía hà thế cảnh nói ra ngươi vừa mới lời nói đối khẩu vị của ta t h ạ chương mũ cảm thấy n g i một con trăm ố t Nếu bên dưới hai hà khả bờ bảy mươi chín giới hà lũ lụt phong châu hà thế cảnh mang theo thạch tông đi tới thứ sử quang thự chật vật chán nản hai người đổi một thân quần áo mới một người đánh lấy một cái dù che mưa nhìn qua cuối cùng là có thêm vài phần khí độ không nghĩ nữa trước đó trong núi lồng dạng giống như ăn mày cường đạo thạch tông nhìn xem cái này cao lớn khoát khí quan thự lập tức nói ra chúng ta không phải vội vã đi giới hạp huyện nhận trước sao chẳng lẽ cái này làm quan cũng lưu hành một thời muốn đưa tiền bảo hộ thạch tông đột nhiên cảm thấy cái này làm quan cùng lăn lộn giang hồ vẫn đủ giống h à thế cảnh quan mới nhậm chức trước đó trước tiên phải ở châu nha môn đưa tin nhận lấy quan ấn quan phục những vật này lại từ quận nha môn xác nhận thân phận về sau lại từ quận nha sai dịch chuẩn bị nghi trượng đưa quan mới tiến đến nhận trước bằng không hai người chúng ta mặc cái này tay không không có bằng chứng như thế nào đi tiếp quản đến lúc đó sợ là được giới hạc huyện nha bị người cho xem như lừa đảo cho đánh mà ra thêm nhục nhã một trận không duyên cớ ném ra mặt thạch tông ngược lại là rất tốt loại chuyện này nhớ tới trong giang hồ đủ loại vui thai vui mắt đảo ngược đánh mặt nghe thấy như thế không phải vừa vặn nhìn một chút rốt cuộc ai là cái kia mắt chó coi thường người khác chó cậy gần nhà g à cậy gần chuồng chi đồ đến lúc đó hảo hảo trừng trị bọn họ một phen để bọn hắn biết cái gì gọi là làm người hà thế cảnh khoát tay lia lịa chẳng ai hoàn mỹ có thể làm việc thuận tiện chúng ta làm việc không theo chuẩn mực người khác theo quy củ làm việc sao có thể cuối cùng đi trách tội người khác mắt chó coi thường người khác che giấu tung tích đi dò xét người khác cuối cùng không chỉ có huyên náo không người có thể sử dụng càng liền uy nghiêm cũng mất hết còn rơi vào cái không tuân quy củ đ ề u danh ngày sau làm sao có thể trị người dùng người áo gấm đi đêm đóng vai heo ăn láo hổ bộ này không được nói xong chu thế cảnh chỉnh sửa một chút áo mũ hết sống lưng làm quan cùng ngươi cái này lăn lộn giang hồ vẫn là không giống nhau lắm cái kia chữ kéo đến lao trường chu thế cảnh lúc nói còn gật gù đắc ý thạch tông trong khi mặt khịt mũi coi thường đem thạch tông lưu tại nha môn cửa ra vào Chú thứ ế thiếp cảnh bước châu vải thả mình thì một thân một mình thân văn thì h một một mà t lấy lấy ra bị bao bị vào điệp, dầu sử nhà môn. Hắn không nghĩ trên ớ mới tới i đi ngồi đợi thời điểm nói một phen bản thân tiến được đến đường chỉ chờ lúc một vừa vào bao là không không nhị phen thân bản gặp lâu, ở t ầ n quân tình, liền kinh động đến toàn bộ thứ nhà môn. đạo sự sử tức thứ Từ t lập bộ r xuống dưới lớn nhỏ còn lại toàn bộ đi tới nhị đường đâm liên tục lịch sử đều cũng tự mình đến đây hỏi tới hà thế cảnh nho nhỏ này huyện lệnh cái kia xuyên chủ miếu bên trong sự t ì n h nhị đường tụ tập dưới một mái nhà tất cả đều là châu trung thượng quan đem hà thế cảnh vây quanh nghe cái kia hà thế cảnh đem trong núi thấy thần nhân không chế kim xe mà qua xuyên chủ miếu bên trong gặp đạo quân sự t ì n h e m thai nói trong đó không chỉ có đạo quân còn có nhật du thần p h ụ xuống nước thần chính sứ xuyên chủ xuất hiện nói giới hà dòng lũ kỳ nước lên sự t ì n h cũng là trong lời có ý sâu xa mọi người vừa nghe xong càng l à xác định cái này hà thế cảnh quả nhiên là gặp tiên nhân rồi bây giờ toàn bộ phong châu quan lại ai không biết âm dương giới thành toàn diện t ố i lui không trần đạo quân muốn tại bảy châu bốn mươi quận địa phương lập xuống quỷ thần đạo cùng cái kia âm dương giới thành c h i chủ tranh đoạt thiên hạ đại đạo người thắng thắng không chỉ là toàn bộ đại ngụy càng la tính cả đại chu thậm chí là thiên hạ đều sẽ trở thành tiếp xuống đôi này phương thần đạo thể hệ khai thác địa phương thậm chí có một số người cho rằng đây là thiên hạ sắp quay về quy về một dấu hiệu nếu như nói đại ngụy c h i chủ là thiên tử như vậy âm dương giới thành chi chủ thiên cơ tử chính là lao thiên gia mà bây giờ vị này lão thiên gia rút đi về sau không trần đạo quân thuận dịp chính là bọn họ nơi này ban ngày đối với vị này lão thiên gia một dạng nhân vật chứ vị quan viên nào dám không chú ý chúng quan nghe xong cái kia thương hải tăng đ i ể n cố sự lập tức có người nói ra thương hải tăng đ i ể n thế gian lại có bậc này chuyện lạ một vị khác quan lại nói đến một sự kiện hạ quan ngược lại là từng nghe nói qua có người ở đồng sơn sơn nhạc phía trên đã từng phát hiện qua xương cá hóa thành thi hải ngưng kết tại trong đá chẳng lẽ cái này đồng sơn địa phương đã từng chính là biển có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn thấy qua ba lần thương hải tăng điển khó trách người đời đều là nói tiên nhân trường sinh bất lao vĩnh t r ú thế gian còn có người muốn từ trong sử sách tìm tác nhìn xem có thể hay không tìm tới điện cố này xuất xứ các ngươi nói cái kia không trần đạo quân nói tới hạ giới dự tiệc lại là phó a hiến trong sử sách nói không chừng có ghi chép việc này cuối cùng cái kia phong châu tư mã phát ra thanh em thương hải tăng điển sông cạn đá mòn tiên nhân tiêu g i a o tự tại trường sinh cựu thị đều ở trong đó vậy mọi người cảm thán cùng thổn thức bên trong liên quan tới thương hải tăng điển điện cố như vậy truyền lưu thế gian ở giữa chỉ là đám người mỗi lần n h ắ c lên cái đ i ể n cố này nhớ tới lại là không trần đạo quân bởi vậy diễn sinh ra được đủ loại suy đoán cùng truyền văn phong châu thứ sử nhữ mày càng thêm chú ý tới cái kia không trần đạo quân cùng xuyên chủ ở giữa nói chuyện tốt rồi đưa tay dừng lại mọi người miên man bất định thương h ả i tăng điển tiên nhân sự tình chúng ta á t không cần ít ngồi đáy giếng ngự a ban ngày nhưng cái này giới hà kỳ nước lên sắp tới sự tình lại lửa xém lông mày như xuyên chủ c h i thần nói là thật chúng ta thân làm phong châu quan phụ mẫu liền không thể không thận trọng phong châu thứ xử lập tức hạ lệnh hô tàu vận sứ kỷ khiêm ở đâu không đến bao lâu một vị áo bào đỏ quan lại đi lên phía trước chắp tay không lưng tàu vận sứ kỷ khiêm tại cái này phong châu tào vận sứ kỷ khiêm dáng dấp dáng vẻ đường đường trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng còn xúc lấy một sợi đẹp cần lấy đại ngụy người yêu thích cùng thẩm mỹ đến xem có thể nói là mỹ nam tử một cái phong châu thứ sử hỏi giới hà lũ lụt tấn sắp tới phải chăng có vỡ đê chìm ruộng khả năng tào vận sứ kỷ khiêm lập tức sắc mặt thay đổi bất quá hắn lại mạnh vì gạo bạo vi tiền phi thường hiểu cái này đạo lạc quan không nhanh không chậm mở miệng đem trách nhiệm đầy không còn một mảnh mấy chục năm qua thủy vận sự tình bên trong có một nửa đúng là từ nhật du thần phủ nhiều gánh trách cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vỡ đê sự tình ta thủy vận nha môn phần lớn là phụ trách thủy vận lương thực nộp thuế đồng bạc cống vật cùng thương thuyền sự tình khơi thông đường sông phong l ụ t chống lũ sự tình là từ nhật du thần phủ một bên kia phụ trách bây giờ nhật du thần phủ tất cả đều rời đi s ắ c thực phi thường có cái này khả năng trước mắt đê phần lớn là dựa theo trước đây sở kiến không có chịu qua dòng lũ khảo nghiệm phong châu thứ sử ánh mắt h i p lại bản quan thế nhưng là nhớ kỹ hàng năm triều đình đều có phát phía dưới đại lượng hộ tào ngân tiền nâng cấp đê điều xuống tới ngươi thủy vận nha môn đều dùng ở nơi nào tào vận sứ kỷ khiêm lập tức nói ra hộ tào ngân đều cũng phát cho hai bên bờ công trình trị chỉ thủy hàng năm đều là do bọn họ phụ trách tu sửa đê ta thủy vận nha môn hàng năm cũng đủ số cấp cho bao năm qua chưa bao giờ thiếu qua phong châu thứ sử vung tay á o lạnh rên một tiếng gia hỏa này xem như là một tay dự tính hay lắm c o i như hắn tự mình đi t r a được đê xảy ra sự tình cũng có thể đẩy lên công trình trị chỉ thủy trên người ngươi ngược lại là đẩy đến s á c h sẽ không biết cái này đê xảy ra chuyện ngươi đầu này gánh không gánh được nhớ kỹ ngần g đầu ba t h ư ớ c có thần minh a phong châu thứ xử câu nói này lại có ý riêng sau khi nói xong lập tức mệnh lệnh các quận các huyện dọc theo sông hai bên bờ u a n lại đều muốn tự thân lên trận xem xét đê tình huống làm tốt ứng đối năm nay giới hà kỳ nước lên chuẩn bị sau đó lập tức bắt đầu chuẩn bị một khi giới hà vỡ đê về sau nên như thế nào ứng đối dù sao nếu như đê thật sự có vấn đề bây giờ trong đoạn thời gian cũng rất khó lâm thời tầm đó có biện pháp nào liên hà thế cảnh cái này còn không có chính thức nhậm chức giới hạc huyện huyện lệnh đều cũng lập tức bị h ủy thác trách nhiệm liên tục căn dặn trên đó đảm nhiệm bài kiện chuyện quan trọng chính là cái này giới hà lũ lụt tân sự t ì n h dù sao một khi giới hà vỡ đê giới hạc huyện địa thế đứng núi chịu xào cùng cái thứ nhất gặp thai họa đúng là hà thế cảnh quản lý phía dưới dân phong châu tào vận sứ kỷ khiêm cũng không quá e ngại phong châu thứ sử uy hiếp dù sao thủy vận nha môn chức vụ gì quyền hành đều cũng phi thường đặc thù khả năng đủ ngồi tới vị trí này sau lưng quan hệ cũng là thiền ti v à lũ cho dù là một châu thứ sử cũng bắt hắn tùy tiện không có cách nào bất quá phong châu thứ sử nói tới ngẩng đầu ba thước có thần minh câu nói này lại làm cho kỷ khiêm trong nháy mắt trở nên sợ nổi da gà vội vang trở lại thủy vận nha môn đem cái kia thứ sử quan tự đã phát sinh sự tình nói chuyện lập tức toàn bộ thủy vận nha môn đều cũng hoảng ta liền nói năm nay khẳng định muốn xảy ra chuyện gặp họa cái không tốt liền muốn ra đại họa cũng không phải là không có người phát hiện chuyện này chỉ là trước đó không người dám nói cái này cũng có thể như thế nào cho phải vị gia gia này làm sao vừa vặn liền đến còn vừa vặn đụng phải chuyện này một lần này chúng ta thủy vận nha môn liền thành chúng thị chi nguyên bản là xem như gia giới hả vỡ đê sự tình đến lúc đó cũng không phải bọn họ một người sự tình thất trách trách tự có toàn bộ phong châu trên dưới quan lại cùng một chỗ chống đỡ giờ phút này dọn lên bên ngoài đến phong châu thứ sử sẽ hạ lệnh t r a việc này đến lúc đó át tất cả đều là bọn họ thủy vận nha môn trách nhiệm sợ cái gì tham chút bạc mà thôi cái này không trần đạo quân dù là biết chớ biết luôn không có khả năng liền chút chuyện nhỏ này đều chú ý lấy à. xảy ra chuyện cùng lắm thì quan này không làm cầm bạc thì thôi đi bọn họ đều phải bảo vệ chúng ta có người vẫn như cũ lòng dạ may mắn nghĩ đến xảy ra chuyện dù là đủ không gánh nổi quan thân cũng có thể bảo trụ phú quý mấu chốt là cái này đê tình huống như thế nào các ngươi không biết đến lúc đó giới hà nhất quyết đê chúng ta đều phải xong đời sống sót triều đình muốn chúng ta v ấ n trách chết quỷ thần còn muốn tới bắt chúng ta phía dưới minh ngục có người thấy rõ ràng bây giờ không có người có thể giữ được bọn họ cái này đê mấy chục năm không có sửa qua các đời lòng sông dùng cùng quản lòng sông ai không có lấy qua bọn họ thăng lên chịu tội chúng ta lưng lớn như vậy một con sông hàng năm thủy vận phát bạc bao nhiêu bạc tính là cái gì chúng ta cầm tính là ít cũng không phải ánh sáng chúng ta mấy cái cầm liên quan chúng ta chuyện gì xảy ra chuyện đừng nghĩ ném ta xuống môn bằng không ta kéo lấy bọn họ cùng một chỗ xuống nước ai cũng không tốt đẹp được hay thủy vận nha môn làm cho dối loạn người người đều là hiển lộ ra hoảng hốt gì sợ hãi nguyên một đám ngoài mạnh trong yếu nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất mà nói phát ra lạnh nhất rung động chỉ là không có người nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề nguyên một đám toàn bộ nghĩ đến làm sao đào thoát chịu tội cuối cùng tàu vận sứ kỷ khiêm rít lên một tiếng làm gì các ngươi còn ngại bị chết không đủ nhanh phải không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem sổ sách toàn bộ đều bãi bình tuyệt đối không thể lưu lại cái gì cái đôi còn có hộ tàu ngân cùng những cái kia không đứng đắn công trình trị chỉ thủy các ngươi biết rõ nên làm như thế nào a trong đêm tối nước mưa hy lý hoa lạp đả kích trên mặt sông tràn ra vô số gọn sóng giống như giống như long vậy thuyền phả ngược gió mưa mà đến vạch phá mặt nước một đường có hầu nhốt hạp cùng hoàng thành hạp hai đạo đại hạp gốc địa thế quanh co khúc khôi hiệu ven đường đều là thành quách cùng đập xuống điền trang dựa vào đầu này giới hà thủy đạo mà hương vượng hương thịnh không trần tử hướng về nơi xa nhìn sang đê đập từ thanh thạch lũy khởi mà thành một tầng lại một tầng giống như n ư ớ c thang hiện ra vây cá cùng tầng thứ không đủ hình dạng đê cùng giới hà phương hướng nước chạy hiện ra cái góc như thế có thể tốt hơn ứng đối dòng lũ sức mạnh càng thể hiện cổ đại công trình trị thủy kỹ xảo cùng d i ệ u tưởng nhưng là cái này đê đập nhìn qua sẽ không biết bao nhiêu tuế nguyệt chưa từng ra cô tu sửa qua không ít địa phương và giấy r á n đồng dạng thậm chí sớm đã có sụp đổ dấu vết chân chính dòng lũ kỳ nước lên còn chưa tới liền đã lung lay sắp đổ cái này xuyên chủ nói tới sự tình ngược lại cũng không phải hư hảo khả năng bảo vệ cái này giới hà một đoạn này trọng yếu thủy vận sông xác thực coi là công đức vô lượng hẻm núi chỗ cua q u ẻ trong bóng tối thuận dịp ẩn ẩn nhìn thấy một tòa thành quách đó chính là giới hạp huyện xuyên chủ chỉ cái kia thành quách nói cho không trần đạo quân nơi này là thủy thế nhất chạy xiết địa phương cũng là giới hạ mực nước cao nhất chỗ trăm năm trước giới hạ mỗi lần phát sinh hồng thai bắt đầu từ cái này giới hạp địa phương đổ xuống mà ra mỗi một lần đều là nhân gian thảm họa cảnh tượng theo đội thuyền tới gần càng là có thể nhìn thấy đêm tối trong mưa to trên bờ có không ít người nguyên một đám đội mưa hai tay để trần trong bóng đêm gồng gánh kiến nhất gào thét hô to thanh â m không ngừng chuyển đến nhanh ngăn chặn ngăn chặn có người đứng ở đê đập phía trên bị sóng nước vớt không được cái này khẳng định không được một đám người nhìn xem sóng gió càng ngày càng cũng hơi sợ ban đêm lại cái gì cũng không nhìn thấy sơ ý một chút rơi vào trong sông chính là hẳn phải chết cái này làm sao năm nay cái này sông cùng ngày xưa hoàn toàn không giống làm sao t r ư ớ n g đến cao như vậy những năm qua mỗi một đoạn ngắn sông phạm vi đều có yêu quái trông coi thủy yêu thiên sinh liền có điều khiển nước chạy năng lực không ít người căn bản không có gặp qua nước lên đến cao như vậy đây vẫn chỉ là dân nước chân chính kỳ nước lên còn chưa tới đây quen thuộc đầu này giới hà lão hà công việc nói ra ba trước đó nhìn hai bên bờ địa phương khác mực nước mặc dù cao nhưng là vẫn chỉ là hiện lộ ra nguy thế mà ở trong đó mực nước sẽ cao đến cùng đê không sai biệt lắm ngang bằng lộ ra cực kỳ nguy hiểm chỉ cần có một cái địa phương xuất hiện lỗ hổng toàn bộ đê đều sẽ cùng nhau sụp đổ cái này giới hà chi thủy đem giống như núi lở đất nước giống như oanh long mà xuống đến lúc đó chắc chắn là thi thể bay đầy mặt nước vô số đồng ruộng bị hủy c h ẳ n g cảnh những người này nguyên một đám trọn thạch đầu cùng chứa bùn cắt đến bao tải dùng sức toàn lực ra cố cùng ngăn chặn đê người trên thuyền cũng đương nhiên thấy được tình huống bên này xuyên chủ lập tức tiến lên giải thích nói những cái kia đều là ở tại hai bên bờ công trình trị thủy trăm dặm sông phạm vi dạng người này có hơn vạn số lượng đều là đời đời kiếp kiếp khơi thông hộ lý cái này sông tảo chẳng qua hiện nay những cái này công trình trị chỉ thủy nhà vài chục năm nay cũng vì chân chính làm qua cái này công trình trị chỉ thủy sự t ì n h thủy vận nha môn cũng không cho phép bọn họ thoát ly công trình trị chỉ thủy hộ tịch bởi vì chỉ cần những cái này công trình trị chỉ thủy tại đại ngụy triều đình hàng năm liền phải phát cái này hộ tào ngân chỉ là cái này hộ tào ngân khẳng định rơi không đến cái này công trình trị chỉ thủy trong tay đều cũng rơi vào cái kia thủy vận nha môn quan lại trong tay đi cho nên những cái này công trình trị thủy nhà ngày bình thường đều là lén lút lấy đánh cá mà sống làm một chút buôn bán nhỏ trôi qua đều cũng tương đối k h ă n g khổ phảng phất sợ không trần đạo quân trách tội xuyên chủ nói thêm một câu nhật du thần phủ l âm thần mặc kệ những việc này những cái này tham quan ô lại thuộc về đại ngụy triều đỉnh quản hạt chúng ta tiểu thần cũng không dám nhúng tay không trần đạo quân ra không có nói gì chỉ là gật đầu một cái nhìn xem sông kia trên bờ thân ảnh ánh mắt trở nên có chút thâm thúy xuyên chủ k h ô n g chế thuyền dần dần tới gần cho dù là đêm tối lại là mưa to cũng lập tức có người phát hiện trong sông động tĩnh có thuyền có người cao giọng hô to làm sao có thể có thuyền mưa lớn như vậy lớn như vậy sóng ai dám ra thuyền những người khác không thể tin được thật sự có thuyền càng nhiều người phát hiện đám người cùng nhau đi đến đê chỗ cao quan sát quả nhiên thấy được một chiếc thuyền lớn chạy tại trên mặt sông lớn hơn nữa sóng gió hắn cũng sừng sững bất động ánh đèn yếu ớt ở trong sông như ẩn như hiện cái này đây là thủy thần gia ra, ra thuyền a có người lập tức nhớ tới cái nào đó truyền thuyết a thủy thần gia ra, ra không phải đi rồi sao có người kinh hô ba lúc này xuyên chủ từ trên thuyền nhảy xuống tầng tầng ngân quang ở tại trên người hiện lên thân thể trên không trung không ngừng bành trướng một cái tản r a hảo quang màu bạc to lớn cá nheo bơi bẩy mà ra chui vào trong sông hướng về bờ bên kia bơi đi tới gần đ ê về sau cái kia to lớn ngân sắc cá nheo hé miệng bùn não h từ trong miệng phun ra rắc vào đê phía trên bùn não h trong khoảnh khắc thuận dịp lập tức ngưng kết biến thành t h ạ c h đầu ngăn chặn khắp nơi lung lay sắp đổ đê xuyên chủ theo dòng sông mà lên miệng kia phun ra bùn não h cũng càng ngày càng mỏng manh bất quá cuối cùng là t r ợ giúp bọn họ giúp cái này đê triệt để vững chắc lại một lần này cái kia đầu sóng không ngừng đánh thẳng vào đê đê cũng không có lại xuất hiện tình huống đám người rung động nhìn xem một màn này nguyên một đám nhìn trong sông giống như ngân sắc thần lòng giống như xuyên chủ cái kia to lớn thân ảnh cùng vừa mới ngăn chặn đê một m màn để trong lòng bọn họ nhận lấy to lớn t r ủ n g kích thật là thủy thần gia gia là thủy thần gia gia hiện linh a thủy thần gia gia phù hộ chúng ta vượt qua an an ổn ổn vượt qua năm nay trên bờ đám người quỳ xuống tề hô hướng về sông kia thượng thần thuyền dập đầu thần thuyền lại dần dần chạy hướng bên bờ cái bóng kia biến mất trong bóng đêm như ẩn như hiện ánh đèn cũng không thể lại nhìn thấy mà cái kia to lớn cá i nheo rốt cục trở về một lần nữa biến thành hình người rơi vào trên thuyền không trần tử nhìn xem vừa mới xuyên chủ hành động như có điều suy nghĩ ngươi cái này yêu pháp ngược lại có chút ý tứ xuyên chủ câu n ệ k h o á t tay không dám nhận chút tài mọn tại đạo quân trước mặt đều xấu bất quá tiểu yêu cũng chỉ có thể làm đến những thứ này trăm dặm sông phạm vi ta một trong người cũng vô pháp trong tầm tay giải như vậy một con sông lớn không trần tử gật đầu một cái cũng thẳng đến r ử a vào xuyên chủ một người c h ấ n áp trăm dặm sông phạm vi xác thực không có khả năng cho dù là xây dựng đê dại như vậy một dòng sông hắn yêu lực cường đại tới đâu gấp đôi cũng vô dụng thế là nói ra b ư ớ c kế tiếp chuẩn bị trước tu đê xuyên chủ chắp tay đang đợi không trần đạo quân chi mệnh đạo quân tìm ai tu đ â đây đạo nhân cười một tiếng ai tham cái này tu đê tiền tự nhiên là về ai tới tu nếu bọn họ làm cái này kiếm tiền bạc tham lam ác quỷ tiếp xuống trăm năm liền để các ngươi vì cái này công trình trị chỉ thủy quỷ để các ngươi cả ngày lẫn đêm khơi thông sông t à o xây dựng đê trả lại bọn họ nhân quả chương một trăm tám mươi ai chủ sinh tử cũ kỹ đơn sơ huyện nha quan thự bên trong hà thế cảnh ăn mặc màu xanh quan phục liền thạch tông đều cũng đổi một thân sai nha trang phục thời thời khắc khắc đi theo hà thế cảnh một bên hai người hăng hái nhưng lại cảm giác đầu vai c h ị u nặng dù sao không còn là trước đó như vậy trên người sẽ chịu trách nhiệm cả một cái thị trấn tất cả dân chúng an nguy hôm nay thật vất vả mưa tạm thời ngừng lại mặc dù xem ra không biết lúc nào lại sẽ tiếp lấy phía dưới bất quá có thể nhìn thấy mặt trời xem như ngày gần đây ít có thời tiết tốt têu lên mấy người thuận dịp chuẩn bị đi ra huyện nha hôm nay liền đi tuần đê nhìn xem đê cùng tình hình nước sau đó mới đi gặp một lần mấy cái lao hà công việc tìm hiểu tình huống một chút mới biết được như thế nào ứng đối chỉ là còn chưa kịp bước ra huyện nha bản huyện huyện thừa giống như là lửa thiêu nông nội vàng đổi vào xông tới át thở hồn hển hướng về phía hà thế cảnh nói ra không tốt tào vận nha môn tào vận nha môn cũng chính là châu tào vận tư chuyển vận phán quan mang người tới muốn tới huyện chúng ta bắt người hà thế cảnh giật mình không minh bạch tình huống chuyện gì xảy ra tào vận nha môn làm sao sẽ chạy đến chúng ta tới nơi này bắt người huyện thừa quýnh lên vỗ tay một cái cầu xin vẻ m ặ t hô còn có thể là chuyện gì xảy ra bắt những cái kia công trình t r ị thủy a tào vận nha môn nói những cái này công trình t r ị thủy tham ấu ngân lượng an bất an xén nguyên vật liệu tiêu cực biếng nhác thu tiền bạc lại không có tu h sửa gia cố đê hiện tại muốn đem những cái này công trình t r ị thủy nhà tất cả đều cầm xuống hỏi tội a hà thế cảnh nghe lời này một cái át con mắt thẳng công trình t r ị thủy tham ấu tào vận tư ngân lượng đây là cái gì chuyện ma quỷ tào vận tư sẽ còn cho những thứ này công trình t r ị thủy phát bạc đó thật đúng là chuyện lạ một kiện sau đó càng gấp hơn lúc này những cái này công trình t r ị thủy không thiếu được ca nhanh chóng mang bản huyện tiền đến mấy ngày trước đây giới hà tấn tình nguy hiểm đê chính là huyện thừa mang theo công trình t r ị thủy cùng người đem khuya tiền đến đụng phải thủy thần ra ra hiền linh mới xem như để giới hạp huyện tránh thoát một kiếp hắn đối với những cái này công trình t r ị thủy nhà cũng phá lệ quen thuộc mang theo huyện lệnh hà thế cảnh quen cửa quen mẹo thuận dịp lập tức đuổi tới giới h ạ bên cạnh thôn xóm trong thôn làng khắp nơi đều phơi lưới đánh cá còn có lật lên thuyền gỗ hà thế cảnh vội vàng đổi tới liền nhìn thấy lít nha lít nhít hơn trăm người bị cầm xuống còn có roi quất thanh âm ba ngoại trừ nữ tử hải tử lão nhân thanh niên trai tráng toàn bộ đều bị khóa lại giống như x ú c vật giống như d ắ t đi ra ngoài đi an mặc tào vận nha môn đặc thù sai dịch trang phục nam tử hung thần ác sắt d ắ t xiến g xích đi nhanh một chút đằng sau còn có người không ngừng lại đá lại đạp bộ ráng kia liền cùng vội vàng dê bỏ một dạng lao ra quan ra chúng ta cái này bao nhiêu năm cũng vì nhận qua một phân bạc nói thế nào chúng ta cầm hộ tào ngân nuốt không tu đ à. có gian mua công trình t r ị thủy kêu gen gà o thét biết rõ chuyến đi này sợ là giữ nhiều l à n h ít không sai chúng ta là hoan h ư n g mấy cái trẻ tuổi lập tức đi theo hô lên tiền đều bị các ngươi tảo vận nha môn cho tham dựa vào cái gì vu hoan tại trên người chúng ta có công trình t r ị thủy ánh mắt mang theo cựu hận chúng ta muốn đi châu nha môn cáo các ngươi các ngươi không hô còn tốt một lần này hô cái k i a trâu tào vận tư chuyển vận phán quan lập tức vung tay lên đánh để bọn hắn đều cho ta cầm miệng ngầm lại một đám khóc vác lấy yêu đao sai dịch lập tức tiến lên r o i quyền cước đối mặt đem mấy cái dám mở miệng nói chuyện đánh máu me đ ờ y mặt ba ba ba mang theo câu roi quất vào trên người liền trực tiếp triệt hạ một khối da a con mắt của ta có người trực tiếp bị một vòng đánh vào trên mặt che mặt kêu trên đông thân thể khỏe mạnh sai dịch một cước thuận dịp đem cái kia l á o hà công việc đạp thổ huyết dẫn đầu sai dịch rút ra đao chỉ tất cả mọi người ở đây để cho các ngươi nói thêm nữa bác chính là các ngươi đám này đ i ề u dân tham các ngươi thu bạc lại không thành thật làm việc không có đem đê xây s o n g tu kiên cố còn vọng tưởng đào thoát chịu tội ta đại ngụy vương pháp phía dưới há có thể dung các ngươi đ i ề u dân làm s à n g làm bậy hôm nay chúng ta đến đây thuận dịp là để nói cho các ngươi ta đại ngụy pháp luật là bực nào nghiêm ngặt tuyệt đối sẽ không bông tha bất kỳ một cái nào làm sằng làm bậy c h i đồ cái kia sai dịch đại nghĩa lâm nhiên phảng phất đứng trước tội ác tuyệt không khuất phục sau đó lưới đao nhất c h u y ể n hướng về phía cũng không phải là những cái này công trình trị thủy mà là tại nơi xa những cái kia gào khóc cái không ngừng đàn bà và con nít ánh mắt lộ ra h ư n g quang n h ư lại không thành thật lần này bắt g á t không phải mấy người các ngươi suy nghĩ một chút nhà các ngươi bên trong nữ nhân h à i tử đều cho ta thành thật một chút một lần này tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại t h a n h t h a n h thật thật tùy ý tào vận tư sai dịch đem bọn hắn khóa lại r ắ t đi người người đều là giống dương nhi một dạng túi thấp đầu đối phương hướng chỗ nào r ắ t bọn họ thuận dịp đi hướng nào hà thế cảnh nhìn thấy cảnh tượng này lập tức nộ khí dâng lên đều cho bản huyện dừng lại một cái cũng không cho phép đi thạch tông càng là trực tiếp v ọ t tới phía trước đem đao cũng rút mà ra đều cũng dừng lại cho ta hà thế cảnh nổi giận đùng đùng tiến lên cái kia tào vận tư chuyển vận phán quan nhìn trên người của hắn x a n h nhạc sắc bảo phục c ờ i khẩy người thì là người nào hà thế cảnh lạnh lùng nói ra bản địa huyện lệnh hà thế cảnh tào vận tư chuyển vận phán quan cười to nói ra ngươi một cái nho nhỏ huyện lệnh như thế nào dám quản ta tào vận nha môn sự tình chuyển vận phán quan xách xách trên người l à m sắc quan phục có trông thấy được không ngũ phẩm a vung tay lên cút ngay cho ta đều mang đi hà thế cảnh một thân gầm thét ta xem ai dám một cỗ kia trong núi dám cùng mánh hổ tranh chấp cầm đại đao đuổi đến giang hồ đầy ngập khách núi tán loạn khí thế phát ra mà ra thật sự chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây trong thời gian ngắn tất cả mọi người dừng động tắt lại bản quan mới là giới hạp huyện huyện lệnh đây đều là bản quan quản lý phía dưới dân không có bản quan cho phép các ngươi thế nào chức quyền mang đi bản quan quản lý phía dưới dân nhanh chóng cho ta thả bọn họ cái kia chuyển vận phán quan trước đó bị hà thế cảnh cái kia vừa hô giật nảy mình sau đó lập tức thẹn quá hóa giận tại chỗ dạy hà thế cảnh làm người làm càn ba những người này cũng có thể không về ngươi cái này huyện lệnh quản ngươi quản được trong thành tất cả những người khác chính là không quản được ta bắt bọn họ ba những người này đều là công trình trị thủy nhà bọn họ nguyên một đám đời đời kiếp kiếp về chúng ta tạo vận nha môn u quản về sau đời đời con cháu cũng về chúng ta tạo vận nha môn u quản bản quan muốn bọn họ sống bọn họ át sống muốn bọn họ chết bọn họ liền phải chết thạch tông cầm trôi đao hận không thể một đao liền đem cái này cầu quan chém chết tại chỗ bất quá cũng biết cái này chắc chắn cho hà thế cảnh mang đến thai họa ngập đầu chỉ có thể cắn hàm r ă n g chịu đựng nộ khí hà thế cảnh nắm chặt nắm đấm toàn thân phát dun mới vào đại ngụy quan trường hắn cũng rốt cuộc minh bạch cái này chứ quan hai cái miệng là chuyện gì xảy ra hẻm núi vách đá lòng núi bên trong phía trên hoàn toàn là tối h om bốn phương tám hướng đều là nước tòa cung điện này á t xây dựng tại trung tâm tựa như sừng sững ở một tòa cô đảo phía trên xây dựng cung điện cũng không phải đầu gỗ mà là đá màu trắng g ì trước đó xuyên chủ yêu thuật hóa ra thạch đầu rất giống nhau tại cửa cung hành lang gấp khúc hành lang phía trên mang theo rậm rạp chẳng trịt đèn lồng đem cung điện bạch sắc thạch đầu chiếu lên thậm chí xuất hiện một cô hóng ánh trong suốt cảm giác giống như thủy tinh long cung chỉ là cái này thủy phủ cũng không phải thật sự là xây ở đáy nước phía dưới chỉ là cửa vào dưới đáy nước cái kia thần thuyền thuyền qua đáy nước vài vòng thủy đạo nổi lên mặt nước ở nơi này trong lòng núi đứng tại tòa cung điện này trước đó một tòa đại đỉnh sừng sững tại hóng ánh trong suốt cung điện màu trắng bên trong đạo nhân xếp bằng ở đỉnh phía dưới thoạt nhìn không trần tử gần nhất lại khai lò luyện đan một bên lưu đại tướng quân nuốt một hạt cấu nguyên đan đắc ý ở một cái xuyên chủ ở một bên đang ở t r ì n h lý toàn bộ phong châu thủy mạch tình huống dự toán lấy chân chính kỳ nước lên cao phong sẽ tại khi nào đến mà p h ả i đi ra giám sát phong châu động tinh vân quân lúc này lại trở về rơi xuống đại điện bên trong xuất hiện ở không trần tử một bên đạo quân đã xảy ra chuyện đạo nhân mở mắt vân quân đem chính mình trước đó nhìn thấy một màn hiện lộ tại không trần tử trước mặt mây mù trong gương phong châu thứ sử q u a n thự tào vận tư nha môn cùng giới hạp huyện phát sinh sự t ì n h rõ mồn một trước mắt nhanh chóng lướt qua toàn bộ phong châu tình huống vân quân đều cũng mò được rõ rõ ràng ràng thứ sử q u a n thự tào vận nha môn tất cả mọi người nội t ì n h đều bị vân quân ghi lại ở sách xuyên chủ đều cũng nhìn ngây dại tại phong châu giống như yêu quái cũng vì cái này tạo vận nha môn quan khí thế kia muốn ai sống người đó liền sống muốn người nào chết người đó liền chết chính là phía trước phong châu nhật du thần cũng không dám nói đi ra nói đến đây đến cho dù là nhật du thần nếu là bị người nắm được á n một khi nhường một chút âm dương giới nha biết kiện ra phải cuối cùng cũng phải có một chuyến đi đến trạm thần đài không trần tử càng xem lại càng là nhịn không được cười ra tiếng chỉ là cái kia thanh âm càng cười càng lạnh cái này tào vận nha môn ngược lại là thành âm tào địa phủ phảng phất cảm thấy không trần tử tâm tình nồng đậm xích hà tràn ngập mà lên một vị thần nữ xuất hiện ở không trần tử một bên xích hà nguyên quân rời đi trong mây giới xuyên chủ lập tức không người xuyên chủ bái kiến xích hà nguyên quân không trần tử ngồi xếp bằng tư thế không có bất kỳ cải biến chỉ nói là hạ một đạo thần chỉ phong châu trưởng sứ lưu dương nguyên phong châu tào vận sứ k ỳ khiêm phong châu tào vận tư chuyển vận sứ đỗ mộ một cái tiếp lấy một cái tên đ ọ c lên liền phảng phất tại sinh tử bộ bên trên vẽ lên vòng danh tự cuối cùng không trần tử lạnh nhạt nói ra đều là phạt vì công trình trị thủy quỷ mệnh hắn khơi thông giới hà đường sông xây dựng giới hà đê cho đến trả lại hắn nhân quả tội nghiệt nói xong thuận dịp lần nữa nhắm mắt lại mà xích hà cùng thần quang lại phóng lên tận trời c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt công trình trị thủy quỷ tôn đạo quân pháp chỉ xích hà nguyên quân vung tay háo mà ra hào quang phóng lên tận trời để đặt tại cung điện trung tâm côn lôn đỉnh cũng trong nháy mắt mở ra côn lôn bên trong chiếc thần đỉnh đầu tiên là chạy ra khỏi một khối lệnh bài màu bạc ngay sau đó từng hạt yêu đan đi theo xích hà cùng nhau biến thành quang mang xông về bên ngoài những đan dược này tên là hà quỷ yêu đan trong đó s ắ p nhập vào xuyên chủ yêu huyết cũng phong ấn có xuyên chủ loại kia khống chế bùn g cát hóa thành kiên thạch yêu thuật nhưng là tại hương hỏa lực nhuộm dần cải biến về sau biến thành một loại khác tồn tại người phục dụng đem hóa thành một loại yêu quỷ chẳng phải người chẳng phải quỷ từ đó bị hà quỷ làm cho không chế liền ý chí cũng không thể tự chủ biến thành ngu si mà xấu si quái vật tại âm u đáy sông chỉ có thể vĩnh viễn cắt tỉa đường sông củng cố hai bên bờ đê hà quỷ làm cho rơi vào xích h ạ nguyên quân trong tay xích h ạ vòng quanh dược đan sông ra lên chân trời cuối cùng biến thành vô số đạo quang mang thăng nhập trong trời cao phong châu các nơi d ị biến đột nhiên phát sinh từng đạo từng đạo kim quang qua lại vân hải cuối cùng từ không trung rơi xuống hóa thành một đạo thần chỉ nằm ngang ở trên ở trời. phong châu t h à nội h toàn b Châu các quận, giới hạp huyện chờ m ộ thành c ú lúc t thể nhìn thấy, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người nhận được thần địa đều được đón bao phương nhìn không nhiêu nhận họ người nên là bọn có lại l làm b ọ ắ hắn n chính là để bọn hắn muốn sống không được, muốn được c h là để ế thứ k ô n xong phạt quyết. Phong、châu、Nội Thành, g phát Châu h quyết. t sử quang tự châu thứ sử đang ở nội đường cùng mấy vị quan viên nghị sự không nghĩ tới đột nhiên một đạo xích sắc thần quang từ trên trời giang xuống chiếu sáng toàn bộ quang tự ở đâu ra hào quang quang mang quá mức trói mắt xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào để mấy người che khuất con mắt khẩn trương đi ra nhìn xem có người cảm thấy bên ngoài tất nhiên đã xảy ra không tầm thường sự tình vội vàng đẩy ra nội đường đại môn quan lớn quan nhỏ lại chạy mà ra ánh sáng bên ngoài càng tăng lên để cho người ta liền đầu đều không thể nâng lên thích ứng sáng lời về sau phong châu thứ sử quan thử chư quan lại liền thấy khiến cho mọi người rung động tràn g cảnh bầu trời yên hà báo phủ một đạo chậm rãi mở ra thần chỉ dương hiện tại bọn hắn trước mắt đại biểu cho s í c h hà nguyên quân thần văn hiển lộ mà ra uy nghiêm thần nhân thanh â m từ không trung truyền xuống phảng phất đang quát lớn toàn bộ thứ sử quan thượng người to lớn uy áp và tiếng vang lập tức chấn động đến tất cả mọi người q u ỷ trên mặt đất phong châu trưởng sứ lưu dương nguyên tham ô hại dân ngầm chiếm hộ tàu khoản bạc nạn lũ lụt nước cướp sắp tới không biết hối cải ngày một thậm tệ hơn bóc lột giết hại bách tính nghiệp chướng nặng nề phạt làm hà công quỷ mệnh hắn đời đời kiếp kiếp khơi thông giới hà đường sông xây dựng giới hà đê cho đến trả lại hắn nhân quả tội nghiệt thần chỉ truyền đạt quy trong đám người một vị d â u ria đều cũng hơi trắng bệnh quan lại lập tức toàn thân phát run tê liệt ngã xuống trên mặt đất mặt khác quan lại cũng toàn bộ hướng về nhìn phải giờ mới hiểu được đây là thần linh phạt quyết ta cái này phong châu trưởng sứ lưu dương nguyên là triệt để kết thúc hơn nữa không chỉ là giống triều đình phán quyết chặt đầu xét nhà chết liền có thể kết thúc sự tình tiên thần phạt hắn đem đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp hóa thành h ạ công quỷ khơi thông đường sông xây dựng đê chỉ có thể tồn tại ở âm u u lanh giới hà phía dưới nên thụ cái kia phảng phất vĩnh viễn không biết kết thúc thấu xương băng hàn chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng này lập tức liền để toàn trường tất cả quan lại đánh lên một cái lạnh run lưu dương nguyên càng là dễ ruổi lấy mà lên một cái đánh ra trước dập đầu trên mặt đất hắn sẽ lệ rơi đầy mặt răng đều đang run lên phát ra v à chạm ta sai rồi phong châu trưởng sứ lưu dương nguyên biết sai rồi t i ê n thánh xin bỏ qua cho ta đây một lần vung tha ta ta nguyện lấy ra đã chậm thần chỉ vừa ra tuyệt không sửa đổi cái kia thần chỉ bên trong một đạo ngân quang rơi xuống đánh vào phong châu trưởng sứ thể nội phong châu trưởng sứ lưu dương nguyên lập tức thân thể biến thành cứng ngắc ánh mắt biến thành trống rỗng vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới trên người b ò lên trên một khối lại một khối v ả y màu bạc thân hình không ngừng bành trướng cuối cùng nứt vỡ quan phục biến thành thân cao gần trượng quỷ vật trên mặt dài r a ngư thai ngón tay không ngừng kéo dài biến lớn giữa ngón tay còn rất dài đi ra A. một vị quan lại dọa phát ra tiếng têu thảm ngã trên mặt đất đây chính là hà công quỷ a lưu trưởng sử đem đời đời kiếp kiếp thoát thân không được mặc dù biết rõ cái này lưu dương nguyên chết chưa hết tội nhưng là giờ phút này nhìn thấy cái này kinh khủng tình cảnh tất cả mọi người dọa lại cũng không sinh ra tham ố cùng làm á c chi tâm ngay sau cái này ở trận chúng quan chỉ cần trong lòng cùng một chỗ lòng xấu xa liên sẽ mộng thấy cái này một màn kinh khủng ở trong lòng q u e n quẩn toàn thân hóa thành lạnh bớt ư cuối cùng biến thành hà công quỷ lưu dương nguyên đi ra thứ sử quan thự dẫm ở trên đường cái hướng về giới h ạ phương hướng đi đến hắn ánh mắt đờ đẫn đón quan mang toàn bộ phong châu thành bách tính cũng đều thấy được vừa mới cái kia thần chỉ nghe được thần linh phạt quyết thanh âm giờ phút này không ít người đều tụ tập mà đến ánh mắt đều cũng hướng về thứ sử quan thự nhìn tới cái kia thân ảnh khổng lồ làm sao cũng vô pháp bị hoàn toàn che chắn hắn chỉ là đường đấy thậm chí so một chút phòng đều còn cao hơn cái này đây là cái gì quái vật trên đường phố dọa đến nguyên một đám điên cuồng chạy trốn tranh thoát đây chính là cái kêu bị thiên phạt tham quan a có người hô lớn nói chớ nhìn chớ có nhìn càng nhiều người cũng không dám nhìn lấy một màn kinh khủng mọi người tranh thủ thời gian q u ỳ xuống tranh thủ thời gian q u ỳ xuống nguyên một đám dân chúng trong thành cấp bách vội vàng quỳ xuống đất dập đầu đem vùi đầu ngụ cái này dọa người cảnh tượng thật sự là để cho trong lòng người lạnh dung bọn họ quỳ không phải cái này hà công quỳ mà là cái đã phạt làm hạ công quỷ tồn tại một đường xuyên qua phố dài nhảy lên một cái